Bất qua dưới mắt đối mặt Trần Lạc Dương, gã đại hán đầu chọc chỉ có thể làm cười lấy nói ra, vậy thì càng là hiểu nhầm, lâm thủ tọa mắt phải thở nhỏ mù, hắn hưu tâm lấy roi này sách chính mình, sở dĩ không có giả vờ mắt, cũng một mực cũng không có đi ý đồ trị liệu, chuyện này toàn giáo trên dưới, mọi người đều biết. Trần Lạc Dương gật gật đầu, thu hồi viên kia tinh thạch. Đồ sơn di thì nói ra, tin tưởng đây nhất định là quỷ kế của địch nhân, mời Thánh Hoàng Minh giám. Ta cũng hy vọng như thế. Trần Lạc Dương không mặn không nhạc Nhưng chuyện nhất biến, lại chuyển trở về, bất quá, ta cùng hắn thật giao thủ qua, một vị võ thánh, tinh thông bản giáo thâu thiên hoán nhật đại pháp, coi như thật sự là giả mạo, cũng không phải ai đều có thể giả mạo được đến, xâm la vạn tượng thần công, có tính hạn chế. Đồ Sơn Di trong lòng cười khổ, ngoài miệng nói ra, mời thánh hoàng chờ một chút chút thời gian, đồ mộ vậy thì báo cáo hồng trần tổng giáo bên kia, nhất định điều tra rõ việc này. chương 330 Tổng giáo giao phó Đưa tiến đồ Sơn Di Trần Lạc Dương chính mình tại Đông Hải lại trông hai ngày Nếu có người vì do xét thiện không đại sư Hoa Long Thao bọn hắn tình huống lại từ Hồng Trần rời đến Cái kia Trần Lạc Dương liền lại nhiều một bút doanh thu Bất quá đáng tiếc, lần này lại không người xuống tới Để Trần Lạc Dương rất nhiều tiếc đối Lúc ban đầu mấy ngày nay không ai Tiếp xuống liền càng không khả năng có người Hồng Trần bên trong người biết Hoa Long Thao 4 người mang theo địa tạng Luân đều đưa tại thần châu hạ thổ Trong thời gian ngắn sẽ không còn có người hướng phí hạ đi tìm cái chết thế là Trần Lạc Dương triệt hồi cái kia lòng đất u ám thế giới, trở về Thần Châu đại lục. Mấy ngày nay thời gian Hồng Trần không có bất cứ động tính gì, cũng làm cho Trần Lạc Dương chính mình triệt để yên lòng. Chính mình lần này không chỉ có đánh chết Tiểu Tây Thiên túc Lao Thiện không đại sư, càng chụp xuống Tiểu Tây Thiên bảo vật Điệu Tạng Luân. Loại tình huống này, rất có thể dẫn tới Tiểu Tây Thiên Phương Trượng tự mình giết hạ Hồng Trần. Tiểu Tây Thiên chết tại Thần Châu hạo thổ người, vốn chính là nhiều nhất. Tiểu Tây Thiên Phương Trượng chính là Hồng Trần đứng đầu nhất cự đầu nhân vật. Dù là chính ma chi tranh, cũng cơ bản sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, tự tay đối phó một cái văn bối. Nhưng Trần Lạc Dương hết lần này đến lần khác sát thương tiểu Tây Thiên Đích Truyền, cứu hận không khỏi kéo có chút quá đủ, sở dĩ không thể không để phòng Phật cũng có lửa. Bất quá bây giờ xem ra, thanh như quan cái kia cái trẻ tuổi đạo sĩ Triệu Nhật Miên, hẳn là sơ bộ đã thủ. Cho hắn bố trí nhiệm vụ là trở thành thanh nhu quan một cái phân quan quan chủ, bất quá chính thức bổ nhiệm xuống tới, chưa hẳn sớm như vậy. Nhưng chỉ cần hắn trước tiên đem thái ớt sơn thủ chuyết đạo nhân cái kia đạo quan chiếm, là đủ xúc động Tiểu Tây Thiên thần kinh. Đối với Tiểu Tây Thiên đến nói, Hồng Trần bên trong hào tử địch khẳng định là ma Phật truyền thừa khổ hại một mạch. Lại hướng xuống sắp xếp, trên danh nghĩa là cái khác ma đạo, nhưng trên thực tế liền không nhất định. Đạo môn lãnh tụ thanh ngư quan, tại Tiểu Tây Thiên đối đầu trên danh sách, chí ít cũng là đứng hàng đầu vị trí. Trên miệng làm sao nói chính đạo một nhà thân, cũng không trọng yếu chỉ nhìn Tiểu Tây Thiên Bạo Bọc Thái ớt Sơn cùng Thanh Như Quan đối nghịch liền biết, Phật đạo hai đại thánh địa ở giữa quan hệ cũng không hòa thuận. Sở dĩ chỉ cần Triệu Nhật Miên thành công chiếm hạ thủ quyết đạo nhân trước kia chủ trì đại quan, mà Thanh Như Quan lại chịu hạ khí lực ở sau lưng nâng đỡ hắn, như vậy nhất định nhưng sẽ để cho Tiểu Tây Thiên độ cao mẫn cảm. Hiện tại xem ra, hẳn là sơ bộ thành công. Đến mức tiếp xuống sẽ như thế nào, Trần Lạc Dương cũng không có nắm chắc, muốn nhìn Phật đạo hai đại thánh địa ở giữa đấu. Với hắn mà nói Chỉ hy vọng cái này đỏ sức càng kịch liệt càng bền bỉ, liền càng tốt. Thiên hà cung huyết hạ, hông trần cổ thần giáo tổng giáo cùng Nam Sở Hoàng Triều, đều là như thế. Tốt nhất đánh tới thiên hoang địa lão, đồng quy vưu tận, mới là tốt nhất kết quả. Tốt ra, cái kia không có khả năng. Trần Lạc Dương tự dễ ưu cười cười. Chính hắn một thân một mình ngồi tại đại điện bên trong, lật bàn tay một cái, lộ ra một con bảo luân. Cái này bảo luân cũng không ổn định, tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn chuyển động. Chỉ là vòng bên trên có từng đạo thanh quang lượn lờ, giống như là xiển xích một dạng đem bảo luân khóa lại, làm cho vô pháp động đậy. Thanh quang nguồn gốc tử viên kia thể che bộ dáng thanh mục phù chiếu. Cảm tạ huyết cô thôn, cảm tạ hàn ngôi, cảm tạ thanh phong sơn. Nếu như không phải cái này Mai Thanh mục phù chiếu, Trần Lạc Dương trước đó cũng không dám tùy tiện bại lộ đất vàng phù chiếu diện hóa lòng đất ưu ám thế giới nội tình cho Hồng Trần, dẫn tới thứ hai nhóm người xuống tới. Đương nhiên, nhiều ít vẫn là có chút mạo hiểm. Nếu như đối phương còn mang theo điệu tạng luân bên ngoài, cùng cấp độ trí bảo xuống tới, hắn lần này khả năng liền khó mà đấu thủ. Bất quá có chút phong hiểm vẫn là muốn bước lên, không nhanh chóng quả cầu tuyết góp nhặt thực lực, về sau kéo, chờ chính ma đại chiến kết thúc, các đại thánh địa đều rảnh tay, vậy liền nghĩ kéo đều kéo không có ở đây. Trần Lạc Dương trong tay gước lượng lấy điệu tạng luân, trong lòng suy nghĩ nên xử lý như thế nào bảo vật này. Suy nghĩ một lát sau, hắn một cái tay khắc lòng bàn tay, thì xuất hiện kia ngũ quang thập sắc. Hình dạng bất quy tắc tinh thạch. Lâm Nam cái này mai con mắt, còn có điệu tạng luân có thể tính là hắn trận chiến này thu hoạch lớn nhất. Từ cao năm trai, hoa long thao mấy người trên thân, còn có cái khác thu hoạch. Nhưng tương đối mà nói, so ra kém điệu tạng luân cùng cái này mai con mắt. Trong đó, Trân Lạc Dương đối với cái này mai con mắt càng thêm cảm thấy hương thú. Thực sự cầu thị giảng, nếu như không phải thần ông, lần này lật thuyền chỉ sợ sẽ là hắn. Từ hướng này đến xem, nói lâm Nam lần này bại bởi vật khí cũng không thể tính sai. Người mang sinh chữ thiên thư cùng thanh một phù chiếu hai đại chí bảo, hắn lúc ấy thế mà đều không thể chống cự cái này mai con mắt mang tới ác liệt ảnh hưởng, thân thể các phương diện đều gặp kịch liệt suy yếu. May mắn kịp thời thi triển thần ông, tiêu mất này quỷ dị suy yếu, nếu không lấy Trần Lạc Dương ngay lúc đó tình trạng cơ thể, không cần lâm nham động thủ, chính hắn liền không cách nào lại tiếp nhận sinh tử u minh chuyển hóa mang tới áp lực. Đến lúc đó trong cơ thể cân bằng một khi sụp đổ, nháy mắt tử sinh nhập chết. Cái này khiến Trần Lạc Dương không thể không đối với cái này mai con mắt lao mắt mà nhìn. Hai ngày này, hắn không ngừng phỏng đoán nghiên cứu cái này mai con mắt, dần dần có mấy phần thu hoạch. Cái này mai con mắt mang tới suy yếu, cùng nó nói là trực tiếp gây nên người suy yếu, ngược lại không như nói, càng giống là để người nhiễm lên như bệnh dịch bệnh nặng, từ đó làm cho suy yếu. Chỉ là cái này dịch bệnh, xa không phải người thế tục ở giữa lưu truyền tất bệnh, mà là có thể để cho Trần Lạc Dương loại này võ đế đỉnh phong cảnh giới tồn tại đều khó mà ngăn cản, nháy mắt liền chúng chiêu, bệnh tới như núi sở. Một thân xuất thần nhập hóa thực lực tu vi, thậm chí liền ngăn cản một chút đều làm không được. Nói cho đúng, căn bản không có ngăn cản cơ hội. Ở đây trận dịch bệnh trước mặt, hắn cùng một cái hậu thiên võ giả, hoặc là nói cùng một cái không thông võ học người bình thường không có phân biệt. Từ góc độ này đến nói, bất luận sinh chữ thiên thư vẫn là thanh một phụ chiếu, đều chỉ là cung cấp sinh cơ, cũng không thể giúp hắn giải trừ bệnh hoạn, cũng khó trách không có tác dụng. Từ Lâm Nam như thế trân trọng, đem coi là đòn sát thủ, không chịu tùy tiện sử dụng để tránh bại lộ thái độ đến xem, Trần Lạc Dương hiện tại đầy đủ hoài nghi, cái này Mai con mắt, đối với Võ Thánh cũng có tác dụng. Chỉ tiếc cái này Mai con mắt cuối cùng không phải trực tiếp cung cấp tổn thương, chỉ là từ mặt bên suy yếu người, vừa vận đụng tới thần ông, cho nên mới không công mà lui. Trần Lạc Dương ngón tay cái nhẹ nhàng bắn ra, tinh thạch quay tròn lăn lộn bay lên trên trời, đến đỉnh điểm sau liền hướng phía dưới, một lần nữa trở xuống hắn lòng bàn tay. Cũng không biết món bảo vật này, phải trang thụ người sử dụng tu vi ảnh hưởng. Nếu như mình có thể khống chế bảo vật này, tại uy lực cùng hiệu quả bên trên, chẳng biết có thể hay không cùng lâm nham cái này võ thánh so sánh. Trần Lạc Dương đem tinh thạch thu lại. Nghĩ nhiều như vậy vô dụng, trước cẩn thận phòng đoán, có thể đem luyện hóa, mới có khống chế khả năng, nếu không cũng chỉ có thể làm nhìn xem, làm cái bài trí mà thôi. Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo bên kia, đồ sơn di rất nhanh trở về. Mời Thánh Hoàng Minh giám. Cái này tuyệt đối là một đợt hiệu lầm. Gã đại hán đầu chọc trịnh trọng việc nói ra, Lâm thủ tọa một mực chiến đấu ở tiền tuyến, cùng nam sở người chém giết, ngay tại thánh hoàng ngươi cho thần châu hạo thổ nên địch thời điểm, Lâm thủ tọa vừa mới đánh giết nam sở một vị thứ 15 cảnh võ đế, rất nhiều giáo chúng đều nhìn ở trong mắt, sở dĩ cái này tất nhiên là có người đang mạo danh. Trần Lạc Dương nghe vậy, bình tĩnh nhìn đối phương, Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp, cũng không có tốt như vậy giả mạo. Đồ Sơn Di nói: Trừ thâu thiên hoán nhật đại Pháp bên ngoài, Hồng Trần còn có thôn thiên ma công cùng huyết hải vô cực, đều là tương tự hiệu quả. Ngoài ra, hát thủy tuyệt cung nhất nghiệm ma công, cũng rất để người đau đầu. Cái này gian tặc dụng ý khó dò, giả mạo lâm thủ tọa, chính là muốn tìm động thần giáo nội loạn, thánh hoàng không thể không quan sát. Đố mỗi lần này trở về Hồng Trần, cùng đông đảo trong giáo túc lão cùng một chỗ, ở trước mặt gặp qua lâm thủ tọa, hắn tứ chi kỷ toàn, cũng không có bất luận cái gì thụ thương dấu hiệu. Tuy có thần la vạn tượng thần công loại này tồn tại, nhưng không thể gạt được nhiều như vậy trong giáo cường giả đỉnh cao con mắt, càng không khả năng giấu giếm được giáo chủ lao nhân ra ông ta. Thứ chi kiện toàn. Trần Lạc Dương im ắng cười cười. Vậy nói do không được vấn đề gì. Không nói người khác, thông qua ấm đen đổi mới thạch kính, giải tinh mang tin tức, Trần Lạc Dương liền biết, bọn hắn tại đi hướng Hồng Trần về sau, các được thiên hà, huyết hà tương trợ, trọng sinh kết thúc cánh tay. Hồng Trần bên trong, có cùng loại công hiệu bảo vật. Lâm Nam tự đoạn một tay sau trốn về Hồng Trần Nghị cách tiến hành nối lại, cũng không hiếm lạ. Trước mắt Đồ Sơn Di, còn có tổng giáo, rõ ràng là giả bộ Hồ đồ. Vì cái gì không giả mạo người khác, mà là giả mạo hắn đâu? Trần Lạc Dương lạnh nhạt hỏi. Đồ Sơn Di cười khổ, có thể là bởi vì Lâm thủ tọa hành tung phiêu hốt, cực ít hiện thân cho trước công chúng xuống đi, mà lại hắn thường xuyên làm theo ý mình, lúc trước lại cùng thánh hoàng ngài ở giữa phát sinh qua hiểu nhầm. Hắn lập tức đại nghĩa Lâm Nhiên nói ra. Bất quá cái này gian tặc cũng không biết, ngài cùng Lâm thủ tọa ở giữa hiểu nhầm sớm đã giải khai, cho nên đối phương hoàn toàn là hưởng làm tiểu nhân. Gã đại hán đầu chọc một bên nói, một bên đang quan sát Trần Lạc Dương thần sắc, Lâm thủ tọa trước đây đánh giết nam sở nhị hoàng tử chính Vĩnh Nguyên, hiện tại lại bị cái khác tặc nhân để mắt tới, sở dĩ giáo chủ đã chịu hắn trở về tổng đàn, trước tạm thời tính dưỡng. Trần Lạc Dương nghe rõ, đây là giam lại diện bích hối lôi ý tứ. Bất quá hắn không có lên tiếng âm thanh, tiếp tục nhàn nhạt nhìn xem đổ sân gì. Đồ Sơn Di quả nhiên cũng không có khiến hắn thất vọng, tiếp tục nói ra, nam sở thần võ tướng quân hoa Long Thao, kẻ này tại Hồng Trần thời liền nhiều đối địch với bảng giáo, lần này bị Thánh Hoàng đánh giết tại thần châu hạ thổ, quả thực trừng phạt đúng tội, giáo chủ dù đang cùng sở hoàng giao thủ, cũng đối với Thánh Hoàng ngại khen ngợi có thừa đặc thù ngợi khen, từ ta mang đến thần châu cho ngài Hắn vừa nói, một bên trình lên một cái thôn vân đại, còn có một cái ngọc giản. Trần Lạc Dương gặp, sắc mặt như thường, nhưng trong lòng cảm thấy nghiền ngấm Tay khẽ vấy, đồ vật liền đều đến trước mặt mình. Hắn không có thứ nhất thời gian mở ra cái kia thôn vân đại, ngược lại trước nhìn ngọc giản. Xem bên trong ngọc giản dung về sau, Trần Lạc Dương Trầm ngâm không nói. Trong ngọc giản nội dung rất đơn giản, chính là một thức quyền pháp. Nhưng một thức này quyền pháp thật không đơn giản. Thiếu hạo, tại thần võ ma quyền bên trong, cũng là càng hơn trúc dùng nhục thù, tương liễu mấy cái quyền pháp một bậc tuyệt chiêu, cùng thần nông đặt song song. Tại hồng trần cổ thần giáo tổng giáo truyền thừa 11 thức quyền pháp bên trong, chỉ có hoàng thiên có thể cùng đánh đồng. Cái này cơ bản có thể xem như hồng trần cổ thần giáo đứng đầu nhất truyền thừa. Bởi vì nhập môn cánh cửa quá cao, tài nguyên có hạn nguyên nhân, liền xem như có thể tu luyện thần ma huyết đích truyền, cũng ít có người có thể tu luyện một thức này quyền pháp. Kế nhiệm giáo chủ hậu tuyển đãi ngộ A. Trần Lạc Dương giờ phút này gặp, lại ngược lại cảm giác trong đó ý nghĩa có chút không giống bình thường. Chương 331 Đãi ngộ tốt đến để người có chút hoảng. Không cần mở ra nhìn, Trần Lạc Dương đoán cái kia thôn vân đại bên trong, mười thì có chín thành khả năng, là tu luyện thiếu hạo cần thiết thiên tài địa bảo. Nếu không trong ngọc giản quyền phổ, ý nghĩa liền không có lớn như vậy. Nhưng cử động này bản thân, là thật không tầm thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu quay a Trần Lạc Dương nhìn trong ngọc giản nội dung, trong đầu phản ứng đầu tiên cũng không phải là cao hứng, mà là cảnh giác. nó như thế nào đây? Vị kia cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ phản ứng, quá kỳ quái. Nói cho đúng, quá mềm. Không thể tại chỗ lưu lại Lâm Nham, Hồng Trần tổng giáo sẽ bảo vệ hắn, không khiến người bất ngờ, cơ bản tại Trần Lạc Dương trong dữ liệu. Thanh Long Điện thủ tọa cấp độ này, một phương đại quan, có thể bảo đảm khẳng định là muốn bảo vệ, đổi Trần Lạc Dương tại tổng giáo giáo chủ vị trí bên trên cũng giống vậy. Sở dĩ Trần Lạc Dương lần trước thấy Đỗ Sơn gì thời điểm, mặc dù đưa ra muốn tổng giáo cho cái thuyết pháp, nhưng cho tới bây giờ không có trông cậy vào qua tổng giáo sẽ thật đem lâm nham thế nào. Nhốt cái giam cầm đã là rất kết quả không tệ. Việc này đến cuối cùng khẳng định không giải quyết được gì sổ sách lung tung, mọi người thỏa đảm điều kiện, ai về nhà lấy. Là Lấy Trần Lạc Dương từ vừa mới bắt đầu, liền chỉ tính toán nhìn tổng giáo cho điểm cái gì đền bù tới. Thực sự cầu thị giảng, đối diện nếu như chỉ là tượng trưng ý tứ một chút, Trần Lạc Dương cũng có chuẩn bị tâm lý. Nhưng tổng giáo đáp lại thì rõ ràng vượt quá hắn ngoài dự liệu. Có chút quá phận quý giá. Nếu như chỉ có cái kia thôn vân đại, bên trong có tu luyện một cái nào đó thức thần võ ma quyền cần thiết bảo vật, như vậy Trần Lạc Dương sẽ cảm thấy tương đối bình thường. Mặc kệ là vì thăm dò hắn có hay không một thức này thần võ ma quyền quyền pháp, vẫn là vì trấn ăn hắn, đều có thể tạo được hiệu quả, nhất cử lương tiện. Nhưng tính cả thiếu hạo quyền phủ cùng một chỗ truyền thừa, ý nghĩa liền không giống bình thường. Đây là một loại đem hắn với tư cách người thừa kế bồi dưỡng ám chỉ A. Nhưng vấn đề tại cho họ Tổng giáo thật sự tất yếu phải như thế cầu tài như khát nước sao. Quả thật, hắn biểu hiện ra rất cao tiềm chất, nhưng trước đây thái độ đối với tổng giáo thực sự chưa nói tới kính cẩn nghe theo. Trần Lạc Dương rất rõ ràng, chính mình cho tới nay cùng tổng giáo ở chung, nhưng thật ra là đang dẫm tơ thép dây. Đụng tới cái tính tình không tốt đại lão, một bàn tay chụp tới chẳng có gì lạ. Hồng chân cổ thần giáo tổng giáo vị giáo chủ kia là cùng khổ hải chi chủ, huyết hà lão tổ. Phong Hoàng biệt đồng lai đám người cũng xưng tại thế ma đạo siêu cấp cử đầu. Hắn có năng lực, không nhận trí tôn thiết hạ giàu có hạn, trực tiếp dáng Lâm Thần Châu Hạo thổ. Lâm Nham ám sát chuyện này, đúng là Trần Lạc Dương đứng vững đạo lý. Nhưng là rất nhiều chuyện cũng không phải là chiếm đóng đạo lý liền vạn sự thuận lợi. Tổng giáo giáo chủ thật sự có tất yếu trừng phạt Lâm Nham trấn án hắn Trần Lạc Dương sao? Một bàn tay đập tới thần châu Hạo thổ đến, đồng dạng là biện pháp giải quyết vấn đề. Hoặc là giống như câu nói kia nói đồng dạng, không giải quyết được vấn đề có thể giải quyết đưa ra vấn đề người. Nói là cùng sở hoàng tại giang co, nhưng nếu như cổ thần giáo giáo chủ muốn thu thập thần châu hạo thổ, sở hoàng sẽ chỉ ở một bên vỗ tay bảo hay. Đến mức thuyết giáo bên trong có thể hay không phục chúng vấn đề, thẳng thắn nói, hồng trần cổ thần giáo tổng giáo bên kia có bao nhiêu người thật khi thần châu hạo thổ mạch này chi nhánh là người một nhà, còn chưa nhất định đâu. Ở đây A cái có vượt xa bình thường quy cường giả thế giới, một người làm chuyện chính xác cũng không nhất định hữu dụng bởi vì vì người khác có năng lực để ngươi từ chính xác biến thành không chính xác. Nếu như không là trước kia tiếp xúc mấy lần kết quả, nhìn ra được vị kia tổng giáo giáo chủ cũng không phải là cái tính khí nóng nảy hả người, Trần Lạc Dương cũng sẽ không dẫm tơ thép càng chạy càng sâu. Nếu là dẫm tơ thép, Trần Lạc Dương cũng muốn khống chế trong đó phân tốc. Tại tìm đường chết biên giới lập đi lập lại hoành nhảy là cái tuyệt đối việc cần kỹ thuật, nhảy qua đi không trở lại, vậy liền thật thành đưa chết rồi. Dựa theo lúc trước kinh nghiệm, tại suy đoán của hắn bên trong, Hồng Trần Tổng giáo bên kia cho giao phó, có thể có cái này thôn vân đại liền đình thiên hắn cũng sẽ không đi yêu cầu càng nhiều. Hiện tại nhiều cái này ngọc giản, thì không khỏi. Quá mềm yếu rồi. Đã có thể đứng vững sở hoàng, vậy đã nói rõ không phải Tổng giáo giáo chủ ngoài mạnh trong yếu có cái gì nan ngôn chi ẩn. Sở dĩ, hiện tại cái này cử động khắc thường, là nguyên nhân gì? Trần Lạc Dương đang cùng Hồng Trần Tổng giáo tiếp xúc bên trong một mực giấm tơ thép, là vì kiến tạo ma tôn ở sau lưng mình dấu hiệu. Vậy bây giờ Tổng giáo giáo chủ phản ứng này là hắn xác thực tin Trần Lạc Dương phía sau có người, hơn nữa là càng ở trên hắn tồn tại. hòa hầu cần phải còn chưa tới vị mới đúng A Trần Lạc Dương trong lòng lầm bẩm. Đối phương nếu quả như thật tin tưởng ma tôn sau lưng hắn, cái này tiến độ có chút vượt qua Trần Lạc Dương chính mình mong muốn. Cái này cũng không để Trần Lạc Dương cao hứng, ngược lại để hắn cảnh giác. Bởi vì khả năng này mang ý nghĩa có hắn không biết rõ tình hình, vượt qua hắn đoán chừng sự tình. Trong lòng phi tốc tính toán đồng thời, Trần Lạc Dương bất động thanh sắc nhìn về phía trước mặt đồ sơn gì, như thế hậu tạng, khó tránh khỏi có chút quá khách khí. Gã đại hán đầu chọc đáp, là giáo chủ phân phó xuống tới, đồ mỗi chỉ là cái chân chạy, không hiểu rõ giáo chủ an bài tưởng tình, nhưng nghĩ đến nhất định có đạo lý trong đó tại, còn xin thánh hoàng vui vẻ nhận. Chỉ có giáo chủ một người mới biết, thôn vân đại cùng trong ngọc giản là cái gì không. Trần Lạc Dương nhìn ấm đen đổi mới đồ sơn gì tin tức, chí ít hắn ở giữa hai bên chạy người mang tin tức cần phải xác thực không biết rõ tình hình. Chính là nói, lúc này tổng giáo giáo chủ cùng hắn Trần Lạc Dương hai người ở giữa ăn ý. Trần Lạc Dương như có điều suy nghĩ. Nếu như thế, xin giúp ta chuyển đạt lòng biết ơn. Trần Lạc Dương nhìn xem Đồ Sơn Di nói ra, ngoại địch vây quanh, vì loạn ta thần giáo, các loại mưu mẹo nham hiểm tầng tầng lớp lớp, tổng giáo bên kia có thể tra ra chân tướng thuận tiện, đến mức Thanh Long Điện Lâm thủ tọa, nếu là một đợt hiểu lầm, như vậy mời thay ta chào hỏi hắn. Đồ Sơn Di nói Đồ mộ tự sẽ truyền lời lại, Thánh Hoàng xin yên tâm. Hắn sợ lên chính mình đầu chọc sau nói ra, còn có một chuyện, bởi vì là không xác định tin tức, sở dĩ ta cũng chỉ là tiểu nói này, Thánh Hoàng lưu tâm thuận tiện. Trần Lạc Dương đưa tay, làm cái mời động tác. Đồ Sơn Di nói, Thánh Hoàng ngài lần này đánh giết đối thủ bên trong, tựa hồ có một người, là Phù Tăng Đảo Thiên Vân ạ. Trần Lạc Dương thuận miệng nói, ta cũng không nhận ra hắn, bốn người bên trong, một cái tiểu Tây Thiên Hòa Thượng, một cái Thiên Hà chuyển thừa kiếm khách. Còn có hai người, một cái hẳn là ngươi nói nam sở hoa long thao, còn lại cái cuối cùng, ước chừng chính là phụ tang đảo người a Đồ Sơn Di nghe vậy lập tức cười khổ. Ngươi cũng để người ta đánh chết, ngươi còn không biết đối phương là ai. Thiên vân ngạn lần này xuống tới thật toan. Hoa long thao tu luyện thất truyền đã lâu bắt đầu thiên từ chân cương mà thiên vân ngạn với tư cách phụ tang đảo chân truyền, thì lại lấy bích hải vô lượng đao nghe tiếng hồng trần. Gã đại hán đầu chọc giải thích nói. Trần Lạc Dương liền gật gật đầu như vậy Có hắn một cái. Đồ Sơn Di nói ra, Thiên Vân Ngạn là phù tang đạo đi chuyển, nghe nói rất có hy vọng cho năm gần đây đột phá bình cảnh, siêu phàm nhập thánh. Ân sư chính là phù tang đảo đương đại đạo chủ, đã từng bao che khuyết điểm, rất có thể vì Thiên Vân Ngạn làm to chuyện, tìm thánh hoàng ngại phiên phước. Tuy nói như vậy cự đầu nhân vật rất ít lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng phụ tang đảo chủ có thể là ngoại lệ. Trước đó mặc dù có tin tức xưng dịu hắn đang lúc bế quan, nhưng tục chuyển cũng không phải là bế tử quan, lúc nào cũng có thể xuất quan. Bản giáo giáo chủ chính cùng sở hoàng đại chiến, phù tăng đảo chủ vạn nhất xuất quan, thánh hoàng ngài không thể không đề phòng. Phù tăng đảo chủ Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc, khẽ gật đầu, trong miệng lặp lại một lần bốn chữ này. Đồ Sơn Di nghiêm mặt nói, đúng là như thế, hắn cùng giáo chủ còn có huyết hải lao tổ đám người cũng liệt hồng trần ma đạo thập cường chi vị, đao khinh thiên hạ. Trần Lạc Dương giữ kín như bưng cười cười, tốt, đà tạ nhắc nhở. Đồ Sơn Di gặp hắn dạng này, trong lòng không khỏi hơi có chút buồn trồn. tiểu tử này tiểu dung, Gọi thế nào người nhìn như vậy hại đến hoảng. Hồng Trần bên trong, ta tạm thời còn không để ý tới đi, thần giáo cùng nam sở mấy cái địch nhân kịch chiến chính liệt, ta nhất thời không đuổi kịp đi tương trợ, đối phương nếu như đã không còn người xuống tới, ta chỉ có thể đứng ngoài quan sát, không khỏi không đẹp. Trần Lạc Dương vừa nói, một bên cũng lấy ra một cái ngọc giản, trên ngọc giản viết lưu lại văn tự đổ phổ. Thứ này, cực khổ đồ tiên sinh ngươi mang về Hồng Trần, ta cũng nhưng tại trong trận này, lại trợ Hồng Trần một chút sức lực. Trần Lạc Dương vung tay lên, ngọc giản đến Đồ Sơn Di trước mặt. Đồ Sơn Di trong lòng khẽ nhúc đích, biết lần này không còn là vân lẫm cổ ngọc vật như vậy. Trần Lạc Dương đã ở ngay trước mặt hắn viết, vậy trong này rất có thể là tổng giáo thất truyền thần võ ma quyền quyền pháp. Đồ Sơn Di không dám thất lễ, liền tranh thủ ngọc giản cất kỹ, "Cảm ơn thánh hoàng. Cùng giáo huynh đệ, không cần khách khí như thế." Trần Lạc Dương phất phắt tay, Đồ Sơn Di liền là cáo lui, tốc độ cao nhất vội về Hồng Trần giới. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, Trần Lạc Dương lâm vào chầm tư. Hồng Trần Tổng giáo giáo chủ bên kia cử động có chút khác thường, giống như là hỏa hầu đã vào vị trí của mình dáng vẻ. Nhưng cái này không phù hợp chính mình mong muốn, lợi dụng một thức này huyền mình đến xem, là hỏa hầu thật đúng chỗ, vẫn là cơm sống. Trong tay hắn thôn vân đại ước lượng, lúc này mới mở ra. Bên trong lập tức toát ra ánh sáng 5 màu. Trần Lạc Dương gật gật đầu. Không ngoài sở liệu. Phượng Hoàng Vũ. Mà lại là cấp độ rất cao Phượng Hoàng Vũ chỉ có cấp độ đạt tới trình độ nhất định phượng hoàng vũ mới có thể trợ giúp tu luyện thiếu hạo người nhập môn. Cất cao đến nhất định cấp độ, dạng này phượng hoàng vũ liền khó mà tìm. Tại Hồng Trần cổ thần giáo cũng là hiếm có đồ vật, chỉ sợ có không ít ánh mắt đang ngó chừng. Thiếu Hạo quyên phổ, Trần lạc dương tự nhiên có, nhưng thứ này liền không dễ tìm. Bây giờ đại lễ đưa tới cửa, hắn cũng không cần lại quan tâm thiếu Hạo vấn đề. Đem đồ vật thu thập xong về sau, Trần Lạc Dương lại hồi tưởng lại Đồ Sơn Di lời nói mới rồi. Phù tăng đảo chủ. Trần Đại Giáo chủ âm thầm thở dài. Vừa rồi tại Đồ Sơn Di trước mặt giả trang ra một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Hiện tại đau đầu hơn thổi đi ra như bức như thế nào viên hồi tới. Đương nhiên, cũng nhất định phải viên hồi đến mới được, nếu không là muốn mạng mánh khỏe. Nghĩ đến nơi đây, Trần Mỗ Người liền có đem cái kia phù tăng đảo võ giả đẩy ra ngoài tiên thi sung động. Ngươi không có chuyện, ngươi mù đến lẫn vào cái gì. Nhìn xem, đem mạng nhỏ mình đưa A. Trần Lạc Dương lắp đầu thu thập tâm tình Không nghĩ nhiều nữa, đem lực chú ý thả lại thần châu hạo thổ bên trên, một bên xử lý giáo vụ, một bên chú trọng tự thân tu hành. Trải qua lúc trước Đông Hải liên tục hai trận đại chiến, trước mắt thần châu hạo thổ, cuối cùng cho nên đón mấy phần khó được can bình. Trong ngáy mắt, lớn thời gian nửa tháng trôi qua. Một ngày này, Trần Lạc Dương hoàn thành chính mình tu luyện về sau, tập trung tâm thần, trong đầu xuất hiện thần thụ che trời. hắn quan sát một lát sau, xúc động mấy viên trái cây, đem người mang đến sáng mệnh thần thụ nơi này. Chương 332. Lông kiểu ra trên người dê. Sáng mệnh thần thụ kiến tạo dị vực hư không bên trong, giống hơi hơi gió bắt đầu thổi. Sưng sưng ở giữa thiên địa, đỉnh thiên lập địa đại thụ che trời, cành lá không gió mà bay. Ở trên nhánh cây chốc động lên cái này đến cái khác quang đoàn. Lúc này, trong đó mấy cái quan đoàn, dần dần từ hư biến thực, phản phất cây bên trên kết xuất từng mai từng mai trái cây. Tây tần hoàng tử Lý Cô Thành, tiên thiên cung đệ tử cơ trọng, đều phân đường xuất hiện ở một viên trái cây bên trong. Đồng thời còn có Trần Lạc Dương phân ra tâm thần ngụy trang lô đồng. Ba người hai mặt nhìn nhau, còn chưa kịp chào hỏi, liền bỗng nhiên đều cảm giác không thích hợp. Bọn hắn đồng loạt quay đầu nhìn về phía cùng một bên. Ở nơi đó, một viên trái cây chính không ngừng tia chớp, từ hư biến thực, lại lần nữa từ thực biến hư, như là người không ngừng lặp lại. Trái cây bên trong tựa hồ có bóng người chấp động, nhưng như ẩn như hiện. Trần Lạc Dương cùng thần thụ bản thân tương hợp một bộ phận khác tâm thần, lập tức minh bạch đây là có chuyện gì. Phong Hoàng Biệt Đông Lai lại đang kiếm chuyện. Hắn đang kháng cự sáng mệnh thần thụ đối với hắn năm bắt, cự tuyệt đến nhà trên tây. Trần Lạc Dương cẩn thận cảm thụ sáng mệnh thần thụ biến hóa. Có thể rất rõ ràng cảm nhận được, Phong Hoàng Biệt Đông Lai nhằm vào sáng mệnh thần thụ chánh thoát, so với lần trước càng thêm thuần thụ, sáng mệnh thần thụ cơ hồ liền muốn không chế trụ nổi hắn. Đối với loại cấp bậc này cự đầu nhân vật đến nói, trở về suy nghĩ thanh một phù chiếu cùng sáng mệnh thần thụ nguyên cơ, khẳng định sẽ có thu hoạch, khách quan cho lần thứ nhất thời cường hắn hơn. Cũng may, trải qua lúc trước gốc kia thanh quả thụ tăng cường về sau, sáng mệnh thần thụ linh lực cũng tiến một bước nước lên thì thuyền lên, sở dĩ hiện tại mới có thể cùng cái tên điên này ràng co. Nếu như đổi không được đến thanh quả thụ trước kia, sợ là sẽ phải trực tiếp bị biệt đông lai tranh thoát. Hiện tại tình huống này, muốn đem hắn cường ép kéo lên đến, còn có phần có chút khó khăn. Trần Lạc Dương trong lòng tính toán, đây cũng là chính mình đối với sáng mệnh thần thụ lực độ trưởng không còn chưa đủ, sở dĩ ảnh hưởng tới sáng mệnh thần thụ phát huy. Nếu như mình hiện tại là võ thánh, hẳn là có thể đem biệt đông lai kéo đi lên. Đương nhiên, hiện tại cũng không lo lắng. Thay cái khác cự đầu, có lẽ khó mà nói, nhưng biệt đông lai, sau đó chính hắn liền sẽ chạy tới. Bộ dáng như hiện tại, là lại một phen nhằm vào tôn tiên sinh cùng sáng mệnh thần thụ thăm dò mà thôi. Lần này, sáng mệnh thần thụ biểu hiện rõ ràng mạnh hơn lần trước, dù là không thể giảng biệt đông lai cưỡng ép kéo lên đến cũng không cần gấp, lưu lại một cái một lần mạnh hơn một lần ấn tượng là đủ ổn định cái tên điên này. Sáng mệnh thần thụ trên nhánh cây, cơ trọng đợi tại chính mình trái cây bên trong, nhìn qua đoàn kia lúc sáng lúc tối qua ảnh, trong lòng cũng ẩn ẩn có cảm giác. Tôn Tiên Sinh rõ ràng ra cố sáng mệnh thần thụ lực lượng. Trở lại trốn cũ lý cố thành, thì kinh ngạc nhìn xem viên kia trái cây, cuối cùng cho cũng bắt đầu dần dần thành hình, không chịu được hỏi, cái này lại là vị nào? Như thế cùng Tôn Tiên Sinh đấu sức. Nô Đồng cười nói, nơi này thân phận của chúng ta đều là bả mật. Bất quá vị tiền bối này không thèm để ý tiết lộ thân phận của mình, cho nên trực tiếp nói cho ngươi cũng không sao, nhưng đáp án của vấn đề này phải trả giá thật lớn. Lý Cố Thành cách không hướng hắn khoát khoát tay, tùy ngươi ra giá. Lô Đồng liền nói ra, tự đông mà đến, còn lại liền đừng hỏi nữa. Lý Cố Thành nghe vậy sơ qua sửng sở, thốt ra: "Phong Hoàng Biệt Đông Lai." Hắn giờ khắc này lần nữa cảm thấy rung động. Đối với Biệt Đông Lai tâm tư, hắn trước mắt còn không rõ ràng lắm. Thế là cảnh tượng trước mắt Tựa như là Biệt Đông Lai trải qua một phen rẽ rùa về sau, rốt cục vẫn là bị mang đến sáng mệnh thần thụ nơi này. Có thể Biệt Đông Lai là ai? Hồng Trấn Ma Đạo một trong 10 đại cương giả, cùng hắn lý cố thành lao cha, Tây Tần Đại Đế một dạng đứng tại Hồng Trần Đỉnh siêu cấp cự đầu nhân vật. Đối với dạng này cự đầu nhân vật đến nói, chỉ cần bọn hắn tồn tại, chính là một phương chỗ tể, không người dám cho chống lại. Đừng nhìn bọn họ Tây Tần bên này tranh đoạt người thừa kế vị trí tranh đoạt rất náo nhiệt, nam sở bên kia trình kỳ nguyên Trình Phượng nguyên mấy người cũng kém không nhiều, nhưng bất kể thế nào tranh, tất cả mọi người chỉ là tranh người thừa kế vị trí kia, không có ai dám đánh để Tây Tần đại đế hoặc là sở hoàng chức thời hạn về hưu dự định. Muốn để hai vị này khi thái thượng hoàng, trừ phi chính bọn hắn chủ động nói ra. Lấy hắn Lý Cố thành ra lão cha làm thí dụ, chỉ cần tình trạng tốt đẹp, không có nghiêm trọng thương thế bệnh hoạn, người thống trị kia địa vị liền không người nào có thể dao động, những người khác một lòng đoàn kết đều không được. Thật chính trả lời một câu lời nói, quả nhân một ngày bất tử, các người liền tất cả đều là thần. Tiên thiên cung tự nhậm chức cung chủ vẫn lạc về sau, đương nhiệm cung chủ một mực không thể đi đến nhậm chức độ cao. Nhưng tiên thiên cung vẫn là hồng trần giới có thể đếm được trên đầu ngón tay chính đạo Thánh Địa, nguyên nhân liền tại cho, đương nhiệm cung chủ phu quân, là cùng Tây Tần Đại Đế, Sở Hoàng, Thiên Hà Lao Kiếm Tiên, Tiểu Tây Thiên Phương trưởng đặt song song hồng trần chính đạo thập đại cường giá người. Mặc dù hắn quanh năm bên ngoài, rất ít tại tiên thiên cung dừng lại Nhưng chỉ cần hắn không cùng tiên thiên cung mỗi người đi một ngã, tiên thiên cung thánh địa địa vị liền không sẽ dao động, đại khái có thể chậm dãi chờ đợi bồi dưỡng mới cao thủ trưởng thành. Cho tới phong hoàng biệt đông lai, đối với hắn mà nói, nếu như hắn muốn khai sơn lập phái, mặc dù không đến mức lập tức tạo nên một phương thánh địa, nhưng chỉ cần bản thân hắn một ngày không ngã, hết thể đều chỉ là vấn đề thời gian. Dạng này tồn tại, dĩ nhiên cũng vô pháp kháng cự tôn tiên sinh chiêu mộ sao. Lý cố thành toàn thân giật cả mình, đột nhiên vô cùng may mắn Chính mình trước đây một mực dựa theo tôn tiên sinh quy cụ đến, rời đi cái này nhà trên cây sau cũng không có dở trò. Ha ha, có ý tứ, nơi này thật sự có ý tứ. Biệt Đông Lai thanh âm, lúc này từ hắn viên kia trái cây bên trong phát ra. Ồ, còn nhiều thêm người, xưng hôi như thế nào? Biệt Đông Lai lập tức chú ý tới Lý Cố Thành. Lý Cố Thành vô ý thức nuốt nước miếng một cái, nói ra, tại hạ. Hồ Dương. Biệt Đông Lai lớn lạp lạp nói ra, thì ra là thế. Ta là cây đảo. Lý Cố Thành nghe vậy, có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Mặc dù sớm nghe nói Biệt Đông Lai danh hiệu, nhưng ở trước mặt tiếp xúc, vẫn là lần thứ nhất. Bất quá, nhìn qua trước đó Biệt Đông Lai kháng cự sáng mệnh thần thụ trang diện, Lý Cố Thành trong lòng hoàn toàn không dám có bất luận cái gì khinh thị rêu cận chi ý. Mặc dù vừa rồi khiến người ta cảm thấy tôn tiên sinh đáng sợ, nhưng phong hoàng đồng dạng là dọa người tồn tại. Lý Cố Thành không thể không cẩn thận. Không để chúng ta đi vào. Treo ở đây tính có ý tứ gì Biệt Đông Lai nói muốn ta tự mình động thủ sao vừa nói hắn chố ở miếng kia trái cây lập tức liền lại lay động nô đồng lúc này nói ra tiền bối còn xin bình tĩnh đừng nóng đây là tôn tiên sinh vì chúng ta cố ý chảy ra thời gian để chúng ta trước tiên có thể nói chuyện riêng phần mình cần thiết tiến hành giao dịch biệt Đông lai không quan trọng nói ra ta chỉ muốn biết thiên yên hạ lạc các ngươi ai biết nô đồng lập tức cười khổ cùng tiền bối giao dịch vạn bối thực sự không có cái kia tiền vốn Cơ trọng cũng bình tĩnh đáp, ta không rõ ràng. Lý cố thành giờ phút này không hiểu ra sao. Yên yên, cái kia là ai? Bất quá hắn rất sáng suốt không có hỏi nhiều, cũng chỉ thành thành thật thật đáp, ta cũng không biết. Vậy còn giao dịch cái gì? Biệt đông lai lập tức không có hào hứng, chính các ngươi chậm dãi trò chuyện đi, ta vào bên trong chờ các ngươi. Dứt lời, hắn chỗ trái cây đến cùng vẫn là từ trên nhánh cây thoát ly, biến mất tại cảnh lá ở giữa, hướng thân cây áp tới. Lý cố thành thấy hảo hảo áo ước nhưng chú ý tới khắc một chút thì là, cho dù biệt Đông Lai nhìn như làm cản, nhưng cũng hướng nhà trên cây mà đi, dựa theo Tôn Tiên Sinh quy củ đến xử lý. Cơ trọng lúc này nói ra, ta cũng không có gì nghĩ muốn giao dịch, chẳng biết có thể hay không đi vào trước chợ. Trần Lạc Dương trong lòng hơi động một chút, cơ trọng chỗ viên kia trái cây liền tại nguyên địa biến mất. Mà một bên, hắn chỗ giả trang Ngô Đồng thì một bộ nhìn quen không trách bộ dáng, mở miệng hướng Lý Cố Thành tiếp tục hỏi. Nói đến, vị bằng hữu này chẳng biết lần trước giao dịch của chúng ta. Lý Cố Thành dương lên một cái thôn vân đại, yên tâm đi, ta là giảng tín nghĩa người. Nô Đồng liền thở phào, cười nói, kia thật là không thể tốt hơn, bất quá, vừa rồi ngươi lại hỏi ta một vấn đề. Lý Cố Thành chẳng hề để ý mà hỏi, lần này ngươi lại muốn cái gì? Nghĩ hỏi thăm các hạ một vấn đề. Trần Lạc Dương nói, có biện pháp gì hay không, có thể bái nhập phù tang đảo môn hạ, đồng thời lập tức liền đạt được trọng dụng Lý Cố Thành ngay vậy cười hát hát nói Đương nhiên là có, ta liền có thể cho người dẫn tiến. Trần Lạc Dương nghe vậy, cũng không để ý tới đối phương vẻ đắc ý, mà là yên lặng tính toán. Nghe ý tứ này, Tây Tần Hoàng Triều cùng phủ tang đảo quan hệ trong đó, tựa hồ không tệ dáng vẻ. Trong hiện thực, chúng ta vẫn là không liên hệ cho thỏa đáng, người ta dù sao đều không có vừa rồi vị tiền bối kêu một dạng thân phận cùng thực lực. Trần Lạc Dương giả trang nô đồng nói ra, lẫn nhau không biết thân phận đối phương, càng có lợi hơn chúng ta liên hệ, tất cả mọi người thư thái. Lý Cố Thành trong lòng cười thầm, ngươi đã muốn bái nhập Phù Tang đảo môn hạ, cái kia ta điều tra thêm gần nhất Phù Tang đảo mới nhập một người, liền đem ngươi tra được không sai biệt lắm. Ngươi nếu nói như vậy, cái kia sẽ rất khó. Lý Cố Thành nói, nhìn ra được, ngươi tu vi cảnh giới cũng không thấp, không có võ đế, cũng nên có võ vương đi. Ngươi mang nghệ tìm thầy, muốn được chân truyền rất khó, nếu như là với tư cách khách hành, muốn lấy được tín nhiệm trọng dụng, đương nhiên phải lập xuống đại công mới được. Trần Lạc Dương nói, còn xin các hạ chỉ điểm một con đường sáng. Phù tang đảo mấy cái cửu ra, mọi người đều biết. Lý Cố Thành nói ra, muốn làm công lao, tự nhiên cũng là muốn nhìn bọn hắn chằm chằm tới. Trần Lạc Dương trong bóng tối mắt trận trắng. Mọi người đều biết. Mới là lạ. May mắn, nhỏ Lý Vương ra đúng là cái rộng thoáng người, trả lời cũng không quá loa, mà là trực tiếp nói ra, cực bác thiên trì, Đông Chu còn có thương long đảo cái này ba nhà bên trong, người nghĩ làm công lao, Đông Chu thuận tiện nhất, nhưng chỉ có thể làm chút ít công Bởi vì đại công, phụ tang đảo muốn chính là lên bờ, không phải ta khinh thường ngươi, đối với ngươi mà nói đoán chừng rất khó. Nếu như ngươi là cân nhắc cám sát, dùng người đầu nạp nhập đội, vậy vẫn là tuyển thương long đảo đi. Giảng lương tâm lời nói, thương long đảo môn hạ đệ tử phần lớn quái gỡ, dễ dàng lạc đàn, nhưng là thánh địa đích chuyển, không phải tầm thường, ngươi tốt nhất lượng sức mà đi. Cái kia quan với thương long đảo, các hạ có hay không kỹ lương hơn tin tức. Trần Lạc Dương một bên âm thầm ghi lại Lý Cố thành vừa nói Lý Cố Thành cười lắc ý, đây là một vấn đề khác, ấn quy củ, ngươi phải trả giá tiền. Mời nói. Trần Lạc Dương nói. người trước đó nói ngươi tại hồng trần dưới một phương thiên địa tìm tới trí tôn manh mối, là phương nào thiên địa? Lý Cố Thành hỏi, gọi là thần châu hạo thổ sao? chương 333. Hai cái tên quen thuộc. Lý Cố Thành không thế nào tham nô đồng đồ vật, hắn cảm thấy cái này quỷ nghèo cũng không có gì đáng giá hắn tham. Nhưng hắn cần xác nhận một chút. Nhìn chính mình từ thần châu hạo thổ tìm tới manh mối, có phải hay không cùng nô đồng trước đó tìm tới đồ vật lặp lại? Nếu như lặp lại, cái kia hắn đợi lát nữa đối mặt tôn tiên sinh thời điểm, khó tránh khỏi không tốt giao nộ, cần sớm nghĩ biện pháp hoặc là lý do thoái thác. Nếu như không có lặp lại, liền có thể yên tâm lớn mật đi cùng tôn tiên sinh đổi phủ ninh Đan Đan Vương Cụ thể là nơi nào, ta không tiện lộ ra. Trần Lạc Dương gọn gàng mà linh hoạt đáp, bởi vì khả năng này bại lộ ta trong hiện thực thân phận cho ngư Ngươi có thể để tên cụ thể, ta trả lời ngươi là hoặc là không phải. Lý Cố Thành con mắt đi lòng vòng, trước đề hai cái danh tự, Trần Lạc Dương nghe đều chưa từng nghe qua, trả lời rất dứt khoát không phải. Sau đó, Lý Cố Thành bỗng nhiên nâng lên thần châu hạo thổ. Trần Lạc Dương ngữ khí không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn trả lời không phải. Lý Cố Thành lại hỏi nhiều hai cái, đạt được cũng vẫn đều là phủ định kết quả. hắn thở dài một hơi, không lại tiếp tục hỏi tiếp. Hiện tại nên các hạ giải đáp nghi vấn của ta. Trần Lạc Dương giả trang ngô đồng nói, thương long đảo cái tên này, hắn trước kia từ đồ sơn gì nơi đó có nghe thấy, không qua không được giải tưởng tình. Nơi đây giống như phụ tăng đảo, đều là ma đạo thánh địa, đồng thời đồng dạng chỗ hải ngoại. Thương long đảo chủ, chính là cùng phụ tăng đảo chủ một dạng đứng hàng hồng trần ma đảo thập đại cường giả người chi vị siêu cấp cự đầu. Bây giờ nghĩ lại, mặc dù cùng thuộc ma đạo nhưng khả năng bởi vì tranh làm trên biển bá chủ một loại nguyên nhân, sở dĩ dẫn đến hai nhà quan hệ vô cùng ác liệt. nhìn như vậy đến Đây đúng là cái có thể cung cấp lợi dụng địa phương. Ngược lại là Đông Chu, là cùng Nam Sở, Tây Tần tịnh xương tại thế Hoàng Triều. Đồ Sơn Di trước đó cũng đơn giản đề cập qua đời miệng, bây giờ là ba đại Hoàng Triều tịnh xương tại thế, phân chiếm hồng trần giới nhân khẩu giàu có nhất cương vực. Ngược lại là Cực Bắc Thiên Trì, không nghe hắn đề cập qua. Nhưng đã có thể trở thành phụ tăng địch, đồng thời cùng Đông Chu cùng Thương Long Đào đặt song song, nghĩ đến cũng hẳn là là thánh địa cấp thế lực. Trần Lạc Dương đang nghĩ ngợ Liên nghe đối diện Lý Cố Thành thuận miệng báo mấy người tên, đây đều là tu vi không cao, nhưng thường xuyên bên ngoài hành tẩu thương long đảo đệ tử, ngươi muốn tìm hạ thủ mục tiêu, chính mình châm trước đi. hắn cười hắc hắc, người quan minh chính đại không nói chuyện mở ám, trong này có người, ta cực kỳ chẳng ghét, sở di đem nàng cũng liệt đi vào, nhưng nàng cùng thương long đảo chủ quan môn đệ tử Bích Ngọc Long hàn tranh quan hệ rất tốt, muốn động nàng, cũng phải cẩn thận hàn tranh báo thủ, chẳng qua nếu như ngươi có thể xử lý nàng. Ta người ngoài định mức giao người một bút thù lao. Trần Lạc Dương nghe vậy, trong lòng đống nhiên khẽ động. Hán đột nhiên cảm thấy hàn tranh người này tên, có chút quen thai. Cẩn thận hồi tưởng về sau, liền nhớ tới, hàn môi tỷ tỉ, tỉ tựa hồ chính là gọi cái tên này. Trước kia chỉ nghe hàn môi lầm bầm lầu bầu lại nhảy phàn nàn thời ngẫu nhiên để cập qua một câu. Về sau nhìn hàn môi tin tức tư liệu, qua nơi này người không có nói thêm cùng, chỉ ngẫu nhiên sơ, nâng lên hàn môi bởi vì học nghệ, mà cùng nó tỉ hàn tranh tan trong không vui Lúc ấy chỉ cho rằng bởi vì là không học võ mà cùng người nhà lên xung đột, sở dĩ không có nhiều truy cứu. Nhưng bây giờ nghĩ đến, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Hàn ngôi tu luyện võ học tên là Trạm Long Quyết, tỷ tỷ nàng nếu như là thương long đảo đích chuyển, nghe tự nhiên khó chịu, khó trách 2 tỷ mội tan dã trong không vui. Trần Lạc Dương thông qua ấm đen thẩm tra hàn tranh tin tức, kết quả biểu hiện huyết hồng quỳnh tương phân lượng không đủ. Đây chính là vừa mới xử lý Cao Nam Trai, thiện không đại sư 4 người 6A. Đối diện Lý Cố Thành thấy giả trang nô đồng Trần Lạc Dương không ra, liền là cười nói, không vui lòng coi như xong, bất quá cô gái nhỏ kia, cũng sẽ không bị hàn tranh tùy thân mang trên eo. Trần Lạc Dương nói, ngươi muốn giết người tên gọi là gì, ngươi có hay không các nàng càng tin tức cụ thể? Nếu như có, ta nói không chừng tìm cơ hội thử một chút. Tên gọi gì kỳ? Lý Cố Thành nói ra, hành tung của nàng hạ lạc, ta có thể giúp ngươi tìm xem nhìn nhưng hàn tranh liền không dám hứa chắc, cái kia dù sao cũng là võ thánh. Trần Lạc Dương thầm nghĩ quả nhiên. Nếu như thành công, lại thương lượng chuyện thù lao, ta tin được các hạ. Hắn làm bộ nói ra, bất quá, ta không bảo đảm nhất định chọn cái này gì kỳ hạ thủ, sở dĩ hiện tại không có cách nào cho người chuẩn tin. Lý cố Thành nói, cái kia ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Trần Lạc Dương đóng vai làm nô đồng nói ra, ta hết sức nỗ lực. Tu. Hai người cho chuyện hoàn tất về sau, không cần bọn hắn nói thêm cái gì, thân hình liền tự động xuất hiện ở trong đại điện. Lý Cố Thành trong lòng biết đoàn người mình động tác, tất cả đều bị tôn tiên sinh nhìn ở trong mắt. Vừa mới tiến đại điện, lại nghe cái kia phong hoàng biệt đông lai cười nói, tiểu tử không kiến thức, phủ tăng đảo đối đầu, cũng không chỉ đồng chu, cực bác thiên chỉ cùng thương long đảo ba nhà. Trần Lạc Dương nghe vậy, trong lòng hơi động. Lý Cố Thành thì là cười cười, ta cũng chỉ là nhặt tự mình biết sự tình nói, ta biết tự nhiên xa không bằng trước bối ngại huyên bác chu đáo chặt chẽ. Làm người đại khí một chút, đừng tổng nhìn chầm chầm tiểu ra h Biệt Đông Lai sông Nô Đồng nói ra, có người, ngươi nếu có thể xử lý hắn, đừng nói mang nghệ tìm thầy khi đích chuyển, ngươi lập tức liền có thể lên làm đảo chủ người thừa kế, thậm chí lập tức khi phụ tang đảo chủ cũng khó nói. Trần Lạc Dương nghe, mí mắt trực ngại. Cái này người điên, sẽ không là đang nói chính hắn A. Lúc trước hắn từ phương đông trên biển lướt sóng mà đến, nói không chừng thật đúng là cùng phụ tang đảo gợi lên xung đột. Bất quá lúc này lại nghe Biệt Đông Lai tiếp tục nói ra, chúc liễm, ngươi có thể đi tìm hắn Trần Lạc Dương nghe vậy, thật vất vả mới khống chế lại chính mình không thất thố. Lại là một cái tên quen thuộc. An ngay nói thật, trước đó hàn tranh, hắn ít nhiều có chút sơ hở. Nhưng cái này trúc liễm, hắn nhưng là một mực để ý. Xem ra người này xác thực không đơn giản. Quả nhiên lúc này liền nghe Lý cố Thành ở một bên nói ra, tiền bối nói đùa, bác Minh kiếm chủ nhân vật như vậy, là cùng ngài còn có phụ tang đảo chủ, thương long đảo chủ một dạng siêu cấp cự đầu A. Biết Đông Lai xác thực không thèm để ý người nơi này biết hắn là ai, đối với Lý Cố Thành trong lời nói mang ra tới ý tứ không thêm để ý tới, ngược lại rất chăm chú hỏi, ngươi liền nói, ta nói đúng hay không? Vạn bối không rõ ràng Bắc minh kiếm chủ hòa phụ tang đảo ở giữa có cái gì cứu hắn A. Lý Cố Thành cười khổ. Trần Lạc Dương thì nghe được kém chút mặt mày hớn hở. Đây thật là. Trước đó đang lo lắng phụ tang đảo vấn đề, hiện tại xem ra, biện pháp giải quyết không ngừng một đầu. Trong lòng chính đang suy nghĩ. Liên nghe Biệt Đông Lai tiếp tục nói ra, nếu không phải Trúc Liễm chết nương tử, nản lòng thoái chí hạ quy ẩn, 30 năm trước hắn khẳng định đi phủ tang đảo cùng đầu kia lao ố quả so tay một chút. Trần Lạc Dương nghe, đột nhiên trong lòng hơi động một chút, cảm giác bắt được chút vật gì. Một bên Biệt Đông Lai tiếng nói chưa ngừng, hồng trần nhiều người như vậy, ta liền nhìn Trúc Liễm thuận mắt, chúng ta là người một đường. Trần Lạc Dương, Lý Cố Thành thậm chí cho một mực giữ im lặng cơ trọng, nhất thời ở giữa đều có cảm giác dở khóc dở cười Nhân ra có thể chưa hẳn cảm thấy cùng người là người một đường Nếu như là nói giống nhau điểm là si tình Cũng luôn cảm giác có chỗ nào không đúng Lúc trước vì cho hắn ra nương tử tục mệnh Hắn trên cơ bản đem hồng trần trong ngoài trên giới đều chạy một lượn Đáng tiếc đến cùng là trời ghét hồng nhan A Biệt đông lai hiếm thấy một mặt đứng đắn Nữ khí mạo xưng mãn thổn thức Trần lạc dương nghe đến đó Cuối cùng cho minh bạch chính mình vì cảm giác gì không được bình thường sinh chữ thiên thư Hoặc là thanh một phụ chiếu Sách thực đều có tràn đầy sinh cơ, nhưng vấn đề tại cho, vị kia Bắc Minh kiếm chủ thê tử đã qua đời. Có lẽ sinh chữ thiên thư thật có thể nghịch thiên cải mệnh, để người chết hoàn dương, nhưng tuyệt không phải mình hiện tại không chế xuống liền có thể làm được. Trần Lạc Dương thậm chí cảm giác chính mình tu vi lại cao một chút đều không có hy vọng. Nhưng nếu như cho vị kia Bắc Minh kiếm chủ biết chính mình có sinh chữ thiên thư, hắn có thể hay không lên tâm tư? Dù là biết rõ hy vọng xa vời, nhưng ái thê tình tâm hắn Có thể hay không lấy ngựa chết làm ngựa sống, không từ bỏ bất luận cái gì một tia hy vọng. Đây đương nhiên là cái kết thiện duyên chấp nối tuyệt hảo cơ hội, nhưng vấn đề tại cho, chính mình sinh chữ thiên thư tại ấm đen bên trong không lấy ra đến a. Coi như trúc liễm phẩm đức quá cứng chỉ là tạm mượn không có ý định cắt đoạn, có thể hắn Trần Lạc Dương muốn mượn cũng mượn không đi ra, vậy thì thật lúng túng. Thanh Ngọc phù chiếu, thì khả năng bại lộ nhà trên cây cùng sáng mệnh thần thụ nơi này chân tướng. Trong lúc đang suy tư, liền nghe biệt đồng lai nói ra. Nếu như sớm 30 năm trước, Trúc Liễm có thể đến nơi này, hắn gia nương tử có lẽ liền được cứu rồi, đáng tiếc hiện tại người đã trải qua không có ở đây. Trần Lạc Dương lập tức nghe được nhức cả chứng vô cùng. Sinh chữ thiên thư tồn tại không bại lộ cũng không sao, nếu là một khi bại lộ, cái này không chỉ không phải giúp đỡ, nói không chừng còn là thai hoàng ẩm. chí ít, không phải cái ổn định có thể dựa vào giúp đỡ, thuộc về không ổn định nhân tố. Bác Minh kiếm chủ như vậy tồn tại, thổi một hơi, vạn bối liền không có nào dám đi trêu trọng. Hán giả trang ngô đồng trong miệng nói như vậy, trong lòng thì không ngừng tính toán. Biệt đông lai quét ngô đồng lít mắt, không có tiền đồ. Ngô đồng cười nói, cùng tiền bối so sánh, vạn bối tự nhiên không có tiền đồ lợi hại. Biệt đông lai không để ý đến hắn nữa, hắn thì nhìn về phía một bên cơ trọng nói ra, vị bằng hữu này, vừa rồi không có quan tâm nói người liền vội vã tiền đến, kỳ thật ta cảm thấy, hai ta có thể làm cái giao dịch. Cơ trọng nói ra, ta thân vô trường giá Cũng không có gì mớn. Ngô đồng cười nói, vàng hưu không ngại trước nghe một chút ta mở giá. Hắn nhìn xem cơ trọng, chầm chậm nói ra, ta đem ta ngô đồng danh hiệu cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào. Cơ trọng nghe vậy, cuối cùng cho có phản ứng. Dù là tại quang mang bao phủ trái cây bên trong, đều có thể trông thấy hắn rõ ràng nhiều hơn mấy phần lực chú ý. Thân thể thẳng tắp, quay đầu nhìn về phía ngô đồng. Trân Lạc Dương thấy thế, âm thầm ngất đầu. Quả nhiên, cũng không phải hoàn toàn vô dục vô cầu người. Mẫu chốt muốn tìm đối với một chút. Chính nghĩ như vậy, liền gặp cơ trọng tựa hồ rất chân thành suy nghĩ một lát sau đáp, vẫn là thôi đi, ta không có gì có thể lấy ra cùng ngươi giao dịch. Dứt lời, ngược lại là rất nhìn kỹ ngô đồng lít mắt, sau đó một lần nữa quay đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tính toạn. Trần Lạc Dương khỏe miệng ẩn ẩn run dậy. Mẹ nó, ngươi người này nhất định là nhớ chờ ta treo về sau trực tiếp nhặt có sẵn nhất định là như vậy à. Lý Cố Thành ở bên cạnh thấy thú vị. Lúc này trợt thấy trong đại điện có quang huy chấp động, một cái quang đoàn, rơi vào bàn tròn chủ vị. Tôn tiên sinh rốt cuộc đã đến. Hôm nay triệu mọi người cùng nhau đến đây, cùng có chút bằng hưu thời gian ước định còn trước thời hạn, là bởi vì vì có chuyện muốn thông chi mỗi người. Tôn tiên sinh ấm cùng thanh ấm thông thả tại đại điện bên trong tiếng vọng. chương 334 Trí tôn truyền nhân Trần Lạc Dương đóng vai làm tôn tiên sinh, xuất hiện tại bên bàn tròn. Tầm mắt mọi người tiêu điểm, lập tức tập trung đến trên người hắn. Lúc trước nơi này một vị bằng hưu hắn ánh mắt thì nhìn về phía Biệt Đông Lai, cây đảo mang đến một cái đáng giá coi trọng tin tức, nói cùng cái kia vì Hồng Trần Thiết hạ giao người, đã vẫn lạc. Biệt Đông Lai ngồi đối diện hắn, liên tục gật đầu. Lý Cố Thành lần đầu tiên nghe nói, phản ứng đuổi theo hồi Trần Lật Dương, cơ trọng không sai biệt lắm, cực kỳ chấn kinh, kinh ngạc không hiểu. Lại nghe Tôn Tiên Sinh tiếp tục nói ra, bất quá trải qua những ngày này tin tức thu thập cùng kiểm chứng, ta tin tưởng, hắn còn sống sót. Việt Đông Lai ngay vậy, cũng không tức giận, chỉ là nhìn thẳng Trần Lạc Dương chỗ giả trang tôn tiên sinh. Trần Lạc Dương bình tĩnh đáp, mặc dù còn không có triệt để xác nhận, nhưng tự hồ có người cùng hắn tiếp xúc qua, ngay tại năm gần đây ở giữa. hạng người gì? biệt Đông Lai âm điệu hơi dương lên. Nói chuyện nhân môn đồ, có lẽ không chính xác, nhưng cần phải từng có tiếp xúc không thể nghi ngờ. Trần Lạc Dương không nhanh không chậm nói ra, chân tướng như thế nào, làm phiền các vị giúp ta xác nhận, cho ta đáp án. Đông lai ngay vậy không có hỏi tới cụ thể là ai, phản mà ngồi ở chỗ đó rơi vào trầm tư, giống như là đang suy nghĩ ai tương đối giống tôn tiên sinh để cập người. Mà lý cố thành ngay vậy, thì trong lòng buồn trồn. Chẳng lẽ là thật? Là thật sao? Trong lòng một bên rung động đồng thời, một bên lại lo lắng, không biết mình trước mắt nắm giữ tin tức, ở trong mắt tôn tiên sinh còn có bao nhiêu giá trị, có thể hay không đổi được phủ ninh Đan phương. Hắn hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, nhưng sau nói ra, tôn tiên sinh, vạn bối tìm được một chút tin tức Nhưng chẳng biết có thể hay không phát huy được tác dụng, nghị Sâm ngài nhìn một chút. Nói, hắn dâng lên một cái ngọc giản, đưa cho Tôn Tiên Sinh. Đóng vai làm Tôn Tiên Sinh Trần Lạc Dương tiếp nhận ngọc giản, xem trong đó nội dung, một lát sau nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng về phía Lý Cố Thành giơ lên hạ thủ. Thế là liền có một đạo thanh sắc quang huy bao phủ Lý Cố Thành. Lý Cố Thành cảm giác chính mình cùng ngoại giới liên hệ tựa hồ bị hoàn toàn ngăn cách. Sau đó hắn vang lên bên tai Tôn Tiên Sinh thanh âm, xin hỏi tiểu hữu Cái này là chuyện xảy ra khi nào? Lý Cố Thành vội vàng đáp, bẩm tiên bối, ta trước đó không lâu vừa mới đi cái kia thần châu hạ thổ, cùng cái này tên là Trần Lạc Dương người tiếp xúc qua, mặc dù hắn ngự yên bất tưởng, nhưng ta cho rằng, người này chân chính sư thừa chính là nguyên với chi tôn. Ách, nguyên cho vị kia cho hồng trần dưới chư thiên thiết lập rào tồn tại. Rất tốt, không tệ thu hoạch. Tôn tiên sinh nói, bất quá, cần tiến thêm một bước xác nhận, mà trọng yếu nhất thì là... Mục tiêu cũng không phải là cái này Trần Lạc Dương, mà là sau lưng của hắn vị kia, cần xác nhận hắn là ai, nếu như là ta muốn tìm người, thì phải biết hắn đến tuột cùng ở đâu, đang làm những gì. Lý cố Thành đáp, ta sẽ ta tận hết khả năng, vì tiền bối tìm hiểu phương diện này tin tức, chỉ là ngài biết đến, ta cùng vị kia chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Ngươi cần một chút lòng tin cùng trợ giúp, bằng hữu của ta. Trần Lạc Dương chỗ giả trang tôn tiên sinh nói. Dứt lời. Một cái tiểu quang cầu xuất hiện tại Lý Cố Thành trước mặt, quang mang tán đi, là một cái ngọc giản. Lý Cố Thành hô hấp lập tức hơi nặng nghề mấy phần. Hắn mím hơi ngưng thần, xem trong ngọc giản nội dung, đã có chuẩn bị tâm tư tình huống dưới, vẫn vui mừng quá đỗi. Trong ngọc giản tồn tại ghi lại nội dung, chính là phủ Ninh Đan Đan phương. Từ dược liệu cần thiết, đến cụ thể thủ pháp luyện đan, đều đầy đủ mọi thứ. Môn này Hồng Trần trên dưới sớm đã thất truyền linh đan, bây giờ cuối cùng cho có lại thấy ánh mặt trời khả năng cố thành cẩn thận xem xét luyện đan cần thiết vật liệu phát phát hiện mình phần lớn có lưu hàng trước mắt không có có đồ vật cơ bản cũng có con đường có thể thu tập được liền triệt để ý lòng trong lòng hắn lửa nóng trước nay chưa từng có chân thành hướng tôn tiên sinh nói lời cảm tạ tôn tiên sinh ngữ khí rất ôn hòa ta vui với trợ giúp bằng H hữu của ta tiểu Hữu không cần khách khí như vậy giữa bằng H hữu giúp đỡ cho nhau là một kiện chuyện tốt lý cố thành ngay vậy cảm thấy sơ qua tỉnh táo một chút sau nói ra tiền bối chuyện phân phó Ta sẽ tiếp tục hết sức giúp ngài tìm hiểu, tận ta cố gắng lớn nhất. Mặc dù đã được đến Phủ Ninh Đan Phương, nhưng Lý Cố Thành trước mắt cũng không có nửa đường bỏ cuộc. Nói cho đúng, là không dám đánh. Phụ thân hắn là Tây Tần Đại Đế, phía sau là Tây Tần Hoàng Triều cái này hồng trần bên trong đứng đầu nhất thế lực lớn siêu cấp. Nhưng là hôm nay tại nhà trên cây nơi này nhìn thấy phong hoàng biệt Đông Lai, rung động thật sâu hắn. Biệt Đông Lai biểu hiện được lại là kiện ảo, cho Lý Cố Thành trong mắt chỉ cần đối phương từ đầu đến cuối lưu tại nơi này không đi, vậy liền đầy đủ nói rõ tôn tiên sinh đáng sợ. Nhìn như mây trôi nước chảy, không lộ ra trước mắt người đời, nhưng cái này trong lúc lơ đãng lộ ra một góc của băng sơn, càng làm cho Lý Cố Thành run như cây sấy. Bao phủ hắn nhất trọng thanh quang rút đi, Lý Cố Thành liền thấy tôn tiên sinh lại nhìn về phía ngô đồng. Ngô đồng lập tức nói ra, có một chút nhỏ chờ đợi, nhưng không xác định trong đó giá trị, xin tiền bối xem qua. Tôn tiên sinh sau khi nhận lấy nhìn một chút Rất nhanh nói ra, ta nghĩ, tiểu Hữu ngươi lần này hẳn là hiểu nhầm. Nô đồng nghe vậy, lập tức có chút thất lạc, nhưng vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần nói ra, còn xin tiền bối thứ lỗi, vạn bối tiếp xuống nhất định càng cố gắng đi tìm. Tôn tiên sinh nhẹ lời động viên, tiểu hưu đã giúp ta không ít, tiếp xuống vậy làm phiền. hắn tiếp theo nhìn về phía biệt đông lai, vị bằng hữu này, xem ra không có càng nhiều thu hoạch. Ngươi muốn ta chứng minh cái kia đóa khiên thần hoa cùng trí tôn có quan hệ, ta cũng không liền đang đang bận chuyện này Biệt Đông Lai lặng lẽ nói, "Kết quả hiện tại lại thay đàn đổi dây, ta sao khả năng có thu hoạch?" Tôn Tiên Sinh tựa hồ thái độ đối với hắn không chút nào cho rằng năng ngược, thanh âm ôn hòa nhẹ nhàng vẫn như cũ, "Ta tin tưởng lấy bằng hữu bản lĩnh của ngươi, rất nhanh liền có thành quả." Biệt Đông Lai nói, "Ha ha, ngươi khoan hãy nói, ta còn thực sự có ý nghĩ. Chờ mong thu hoạch của ngươi." Tôn Tiên Sinh ôn thanh nói. Dứt lời, hắn ánh mắt lại chuyển hướng cơ trọng, "Vị tiểu hữu này đâu?" Cơ trọng bình tĩnh nói ra. Tại hạ là thật không có manh mối, không giúp được tiên sinh, vạn phần thật có lỗi. Tiểu Hữu không cần nản chí, ta tin tưởng ngươi lần sau không đến mức tay không mà tới. Tôn tiên sinh thanh âm vẫn rất ôn hòa, tựa hồ rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Nhưng nghe gặp hắn trong lời nói nội dung, Lý Cố Thành liền trong lòng lạnh lẽo, hơi có mấy phần đồng tình nhìn về phía cơ trọng. Cái này làm sao nghe được như vậy giống tối hậu thư a? Cơ trọng thần sắc vẫn bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không có nghe được ý tứ gì khác, cảm xúc không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì nói ra. Vạn bối nhất định hết sức nỗ lực. Nói thì nói như thế, nhưng hoàn toàn không cách nào để người đáp lại mong đợi cảm giác. Cơ trọng bản nhân thì từ đầu đến cuối bình tĩnh. Hắn tuyệt đối không phải nói ngoa qua loa tắc trách, mà là hắn hết sức nỗ lực, kỳ thật cũng không tận lực khác biệt không có nhiều. Cho tới nay, hắn sinh hoạt vòng tròn liền có như vậy có hạn lớn một chút xíu, bất luận quan hệ nhân mạch vẫn là tin tức con đường, đều rất có hạn, rất đơn nhất. Coi như liều mạng đi nghe ngóng tin tức, có thể có được đồ vật cũng rất có hạn Không có bao lớn quyết trương. Phát triển vòng xã giao cùng tin tức con đường, hắn cũng không am hiểu, chẳng biết từ chỗ nào bắt đầu. Làm nhiều năm như vậy cá ướp muối cho dù nghĩ một khi xoay người đi vượt lòng môn, cũng là người xin nói ngậu. Nếu như vì vậy dẫn tới tôn tiên sinh tức giận mà hạ xuống trừng phạt, vậy hắn cũng không có cách, chỉ có thụ lấy chính là, trừ tuy ngộ nhi ăn, cũng không có gì những biện pháp khác. Trần Lạc Dương Đại Khái có thể nhìn ra ý nghĩ của đối phương. Đối với cái này vô dục tắc cương lại coi nhẹ sinh tử người trẻ tuổi, nhất thời ở giữa vừa bực mình vừa buồn cười. Trên mặt thì vẫn là một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, tiếp tục đóng vai tôn tiên sinh. Hắn lạnh nhạt mở miệng, tiểu hữu cũng không phải thường nhân, tất có phi phàm kỳ ngộ, không cần tự coi nhẹ mình, ta sẽ không nhìn nhầm người. Cơ trọng nghe vậy, thân thể tựa hồ giật giật. Nhưng lại không phải một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ cảm động, mà là hầu nghi. Hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía tôn tiên sinh. Đối phương cái này có thể nhìn ra hắn vấn đề. Tuổi trẻ tiên thiên cung đệ tử cũng không phải tự cho mình siêu phàm, cảm thấy mình thật giống nói với Phương như thế siêu nhân nhất đẳng. Nhưng hắn có chút tao ngộ, quả thật làm cho trong lòng cảm giác không bình thường, tỉ như cái kia nhất là hình như có còn không ở đấy lòng hắn vang lên thanh âm. Sắc thực bất phàm, nhưng cái này bất phàm khả năng có phương diện tốt, đương nhiên cũng có thể là có xấu phương diện. Cơ trọng cảm giác chính mình chính là cái sau. Trước mắt vị này thần bí tôn tiên sinh thật có thể nhìn ra hắn vấn đề. Ta tin tưởng, tiểu hữu có thể cho ta lấy kinh hỉ Trần Lạc Dương thì nói ra, trái lại, ta là vui cho trợ giúp bằng hữu người, ta có thể cấp cho tiểu hữu người trợ giúp, vượt qua người tưởng tượng cũng không nhất định. Cơ trọng ngay vậy, hơi trầm ngâm sau đó hướng ghế đầu Trần Lạc Dương chỗ giả trang tôn tiên sinh chắp tay một cái, tạ tiền bối quan tâm, vạn bối hết sức thử một chút. Ngữ khí tìm tử, đều mang theo vài phần do dự. Nhưng ngược lại so lúc trước càng khiến người ta ôm lấy chờ mong. Trần Lạc Dương mỉm cười, chờ mong tiểu hữu ngươi nếm thử. Hôm nay chỉ tới đây thôi." Biệt Đông Lai lúc này đứng dậy. Trần Lạc Dương hờ hợt đưa tay, làm cái mời động tác, cũng chờ mong vị bằng hữu này người lần sau đến thời điểm, có thu hoạch. Chuẩn bị tốt thiên liên hạ lạc chờ ta." Biệt Đông Lai nói, liền đi ra ngoài, xuất điện đường đại môn, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần Lạc Dương chỗ giả trang tôn tiên sinh lúc này cũng đứng dậy, hướng lý cố thành, cư trọng Còn có chính hắn áo lót cỡ nhỏ Ngô Đồng gật gật đầu, chư vị chậm rãi trò chuyện. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cơ trọng đi theo đứng dậy, hướng Lý Cố Thành cùng Ngô Đồng chắp tay, nhị vị trầm đàm, ta cáo lui. Dứt lời, cùng biệt Đông Lai đồng dạng, đi ra ngoài điện, người biến mất không thấy gì nữa. Lý Cố Thành xoay xoay lưng, hướng Trần Lạc Dương giờ phút này chỗ giả trang Ngô Đồng lên tiếng chào hỏi cáo biệt, hướng đi ra ngoài điện. Nhưng lúc này chợt bị Ngô Đồng gọi lại. Trở lại nhìn lại, liền gặp Ngô Đồng hướng hắn hỏi. Về tôn tiên sinh lời nói, trí tôn khả năng có mới truyền nhân, hoặc là nói, cái kia khả năng tiếp xúc qua trí tôn người, ngươi có đầu mối gì sao? Lý cố thành hỏi ngược lại, ngươi có manh mối? Nô đồng dĩ nhiên trực tiếp điểm gật đầu, có, ngươi muốn sao? Lý cố thành hỏi, ngươi cho ta, chẳng lẽ còn có thể lại cung cấp cho tôn tiên sinh? Nô đồng tựa hồn ở nụ cười, ta có hai cái đối tượng hoài nghi, có thể bán cho ngươi một cái, chính ta lưu một cái, yên tâm, ta là muốn cùng ngươi thường xuyên thường xuyên làm ăn. Sẽ không ở cái này một bút bên trên hố ngươi. Lý Cố Thành trong lòng hơi động một chút, ngươi trước nói cái giá đi. chương 335 D Béo A D Béo Ta muốn mời các hạ, cung cấp nhân vương tiên thực cùng bồ đề khô hai thứ bảo vật này. Trần Lạc Dương chỗ giả trang ngô đồng nói. Lý Cố Thành không khỏi nhìn hắn lướt mắt, trong lòng trong bóng tối nói thầm, tiểu tử này có phải hay không khám phá thân phận ta rồi. Mặc dù nhỏ Lý Vương ra đối với cái này không quá để ý thân phận có phải thật vậy hay không tiết lộ. Nhưng loại này bị người khám phá nội tình áp qua một đầu cảm giác làm cho hắn rất khó chịu, bởi vì hắn không thể nhìn ra đối diện cái này Ngô Đồng thân phận chân thật. Nhân Vương Tiên Thực cùng Bồ Đề Khô đều là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Ở trong đó, Nhân Vương Tiên Thực nhất là hiếm thấy chính là mấy đại thánh địa đều hắn hữu, cơ bản tập trung ở Tây Tần, Đông Chu, Nam Sở ba đại hoàng triều trong tay. Mà Bồ Đề Khô đồng dạng hiếm thấy, thứ này có khả năng khắc chế Phật môn Chính Tông võ học phát huy, tiểu Tây Thiên mấy cái Phật môn thánh địa nhất là dùng không được nó. Tiểu Tây Thiên Thân là Phật môn đệ nhất thánh địa, vị trí địa lý tọa lạc tại Tây Tần Hoàng Triều Cảnh Nội. Một thánh địa một Hoàng Triều ở giữa qua nhiều năm như thế, tuy nói cùng thuộc chính đạo, nhưng ngoài sáng trong tối khập khiếng cho tới bây giờ liền không ít qua, cơ hội có thể so với Tiểu Tây Thiên cùng Thanh Nguyên quan ở giữa tranh chấp. Nhiều khi song phương cũng sẽ liên thủ cùng chống chọi với ma đạo, nhưng ngoài ra, song phương tranh phong trình độ kịch liệt, một chút cũng không thể so chính ma tranh chấp hơi yếu. Thanh Nguyên quan trở xuống đạo môn thế lực cao cấp nhất người thủ đệ Thái Ức, Cono, Xích Thành Tam Sơn. Tam Sơn toàn bộ tọa lạc tại Tây Tần Hoàng Triều cảnh nội, cùng Tây Tần Trần ép tiểu Tây Thiên có quan hệ trực tiếp. Chỉ bất quá tiểu Tây Thiên thủ đoạn cao minh, nam gần đây thân là đạo môn Thái Ất Sơn, ngược lại cùng tiểu Tây Thiên khá là thân thiết, để Tây Tần Hoàng Triều cùng Thánh Nưu Quan đều cực kỳ khó chịu. Địa phương khác khó tìm Bồ Đề khô loại này nhằm vào Phật môn chính tông bảo vật, nhưng Tây Tần Hoàng Triều tự nhiên là có. Nhân Vương tiên thực, lại thêm Bồ Đề khô Hai thứ đồ này bất kể thế nào nhìn đều giống như trực tiếp chỉ hướng Tây Tần Hoàng Tộc. Ngươi thật là biết sư tử mở lớn miệng A. Lý cố thành ánh mắt ngoạn vị nhìn đối phương. Nhân vương tiên thực, hắn thật là có. Bồ đề khô, trước mắt hắn trong tay mình không có, nhưng có biện pháp làm đến. Hắn đương nhiên có thể cùng nói với phương chính mình không có những vật này, nhưng là nhỏ Lý vương ra như thế rộng thoáng người mặc dù rất khó chịu, lại không muốn làm như thế. Ngươi chỉ có thể đổi một vật. Lý Cố Thành nhìn lên trước mặt Ngô Đồng nói ra, trừ phi, hai ngươi đầu manh mối đều cho ta, hai đổi hai. Hắn nhìn chầm chầm nói với Phương, lần sau lại cùng Tôn Tiên Sinh lúc gặp mặt, hai ta đều rộng mở nói, nẽ qua những người khác liền đi, tin tưởng Tôn Tiên Sinh sẽ không để ý, ngươi để ý sao? Các hạ nói đùa, ta rất có thành ý cùng ngươi giao dịch, đương nhiên sẽ không để ý. Ngô Đồng nói ra, bất quá hai đổi hai là không được, ta cũng muốn cùng Tôn Tiên Sinh giao nộp nếu như hai đầu manh mối tất cả đều cho ngươi. Lần sau gặp trước mặt, ta chưa hẳn có thể lại có mới thu hoạch, loại chuyện này muốn tìm vận may. Lý Cố Thành gật đầu, bình chân như vậy nói ra, như vậy, liền một đổi một tốt. Nô đồng tựa hồ có chút xoắn suýt, chật vật nói ra, có thể trước ký sổ sao. Có thể nắm trước mắt người này, một lần nữa chiếm cứ quyền chủ động, để Lý Cố Thành tâm tình một lần nữa tốt. Thật đáng tiếc, không thể. Hắn không nhanh không chậm nói ra, như ngươi vừa rồi nói, cho tôn tiên sinh nghe ngóng tin tức, là cái tìm vận may sự tình. Ta tin được ngươi là người, nhưng vận khí loại sự tình này ai đều nói không chính xác, không phải sao. Nhỏ Lý Vương ra vận khí của ta ngược lại thật là tốt, nhưng ngươi không thể cùng ta so không phải. Chật vật hai chọn một về sau, nô đồng nói ra, ta trước tuyển bồ để khô, bất quá, ta ít nhất phải hai cây. Lý cố thành gật đầu, hai cây không có vấn đề, bất quá muốn nhìn đáp án của ngươi có thể hay không để ta hài lòng. Nếu thật là hữu dụng manh mối nhỏ Lý Vương ra không là người hẹp hỏi. Khẳng định cũng sẽ cho đối phương hài lòng thù lao Nô đồng tựa hồ cũng tin chắc điểm này Trực tiếp nói ra Có người, ngươi không ngại chú ý một chút Ta cảm thấy nàng rất không bình thường Có khả năng cùng chí tôn tiếp xúc qua Ngươi khả năng cũng nghe qua danh tiếng kia Nàng cứ gọi hàn môi Nhỏ Lý Vương ra đối trước mắt Người gọn gàng mà linh hoạt phi thường hài lòng Càng làm cho hắn hài lòng Thì là người này tên cũng không phải là Trần Lạc Dương Hắn cảm thấy Nô đồng lưu lại đường tuyến kia tác Mười thì có chín thành khả năng chính là Trần Lạc Dương. Mà giờ khắc này manh mối này, đối với nhỏ Lý Vương ra đến nói, thì là hoàn toàn mới. Hàn môi thanh danh, hắn sát thực nghe nói qua. Con trẻ như vậy thứ 14 cảnh võ đế, tại hồng trần giới cũng tất nhiên thanh danh văn rội, để người nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Chỉ là mọi người mặc dù đều nghi hoặc cho hàn môi quật khởi lịch trình, nhưng trước đây cũng không có người nghĩ đến vị trí tôn kia trên đầu đi. Bởi vì vị kia tồn tại, cách tuyệt đại đa số người đến nói thực sự là quá mức cao xa. Lý Cố Thành bởi vì xuất thân bối cảnh duyên cớ, so với thường nhân sơ qua nhiều biết một chút, nghe nói trí tôn đã bế quan nhiều năm chưa từng tại hồng trần hiện thế. Điều này càng làm cho người khó mà từ trên thân hàn môi đi liên tưởng. Hiện tại nói chuyện, ngược lại là xác thực có mấy phần khả nghi, bất quá hiểm nghi xa không bằng trần lạc dương mãnh liệt như vậy. Lý Cố Thành tử cân nhắc tỉ mị đồng thời, ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt nô đồng. Mặc dù cách trái cây quan huy, lẫn nhau thấy không rõ đối phương chân thực bộ dáng cùng biểu lộ, nhưng Ngô Đồng tựa hồ cảm nhận được Lý Cố Thành chất vấn cảm xúc. Hắn không nóng không đợi, em tai nói tới: "Ta cũng không dám tùy tiện cầm người đến qua loa các hạ, nếu như là lúc trước, ta cũng sẽ không hoài nghi đến vị kia xích tu la trên thân, nhưng ta gần nhất vừa mới mới gặp qua nàng một mặt." Ngô Đồng hơi hơi dừng một chút sau nói ra: "Nàng năm nay trong vòng, tất nhiên đột phá tới thứ 15 cảnh." Lý Cố Thành ánh mắt đột nhiên ngừng lại. Ngô Đồng gật gật đầu, "Chỉ cần các hạ gặp qua nàng, rất dễ dàng liền biết ta lời nói là thật là giả. Nhỏ Lý Vương gia lập tức không bình tĩnh. Vừa qua khỏi 20 tuổi thứ 15 cảnh, Hồng Trần trong lịch sử không phải là không có. Nhưng cái kia đều có bối cảnh thâm hậu chèo chống, kết hợp tự thân xuất chúng thiên phú, danh sư dạy bảo chỉ điểm, muôn cái gì cho cái gì lượng lớn tài nguyên tích lũy, thánh địa cấp bậc đỉnh tiêm tuyệt học truyền thừa bồi dưỡng, thậm chí cho càng nhiều cơ duyên gặp gỡ, cộng đồng tài bồi mới có thể nuôi dưỡng được như thế kinh thế thiên tài. Mà Hàn Môi Vì mọi người biết thì là nàng cũng không sư môn ủng hộ. Nàng làm sao có thể thỏa mãn như vậy nhiều điều kiện. Trần Lạc Dương tốt xấu vẫn là cổ thần giáo xuất thân, nhưng cái này hàn môi không khỏi quá khoa trương. Nếu như là thứ 13 cảnh, thứ 14 cảnh còn miễn cưỡng có thể khiến người ta mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng thứ 15 cảnh, Lý Cố thành tâm tư quay đi đồng thời, hướng ngô đồng gật gật đầu, khoản giao dịch này, thành giao, người ta lần sau lại tại nhà trên cây nơi này lúc gặp mặt. Ta sẽ đem hai cây bổ để khô chuẩn bị kỹ cảng, giao cho ngươi. Nô đồng nói, vậy liền trước cảm ơn các hạ rồi. Hơi hơi dừng một chút về sau, hắn lại có chút khó mà mở miệng nói ra, có thể, mời các hạ tại lần sau đến nhà trên cây thời điểm, cũng chuẩn bị một viên nhân vương tiên thực mang lên. Nếu như ta khi đó có có thể cùng các hạ giao dịch đồ vật, chúng ta có thể tại chỗ cùng một chỗ đem sự tình làm. Lý cố thành nghe, không khỏi cười nói, tốt, không có vấn đề. Nô đồng tự hồ cao hứng trở lại. Hướng Lý Cố Thành chắp tay một cái, như thế, cảm ơn các hạ, ta đi trước một bước. Dứt lời, hắn đi đầu cáo tử, mang theo Lý Cố Thành đưa cho một cái thôn vân đại, xuất đại điện, từ nhà trên cây biến mất. Lý Cố Thành nhìn đối phương bóng lưng, trong lòng thì thầm, nếu như ngươi mặt khác một đầu manh mối thật sự là cái kia trần lặng dương, vậy ngươi có thể liền phiền thoái, ta hiện tại cũng là hai đầu manh mối tại tay. Có quan hệ hàn môi tin tức, hắn đương nhiên cần tiến một bước nghiệp chứng. Nếu như Hàn Môi thật đã muốn đột phá tới thứ 15 cảnh, cái kia nói không chừng thật có mấy phần khả năng, cùng vị kia trong truyền thuyết chí tôn tương Quan. Lý Cố Thành nhìn trước mắt phát ra quang huy địa đường, chấm tư không nói. Cuối cùng cho đạt được Phủ ninh Đan Đan Vương, có thể để hắn cực lớn đền bù tự thân tiên thiên không đủ, một đầu xuân xẻ võ đạo con đường cường giả, tựa hồ một lần nữa trải rộng ra ở trước mắt. Nhưng kỳ thật con đường này, trước mắt vẫn có chút chật hẹp gặp lên. Bởi vì hắn cất bước quá muộn. Tập võ, một số thời khắc Một bước chậm, từng bước chậm, chậm tới trình độ nhất định, còn muốn đuổi theo liền cực kỳ khó khăn. Lý Cố Thành chính là Tây Tần Hoàng Tộc, tự thân lại Phúc Nguyên Thâm Hậu, sở dị hắn so với người bình thường may mắn, còn có đuổi theo cơ hội. Nhưng có thể vượt qua hay không, có thể đuổi theo tới trình độ nào, chính là to lớn ẩn số. Tương lai trong hơn 10 năm võ đạo đường, sơ qua lại có điểm trì hoãn, hắn khả năng liền thật lỡ. Tôn tiên sinh cường đại, lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hán nguyên bản cho rằng đối phương thân phận chân thật, càng có thể là cùng phụ thân hắn Tây Tần Đại Đế một dạng hồng trần cư đầu. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không chỉ như thế. Phong hoàng biệt đông lai, đều bị tôn tiên sinh mạnh kéo đến cái này ở nhà trên cây. kia là hàng thật giá thật cùng hắn ra láo cha Tây Tần Đại Đế một cấp độ cư đầu. Biệt đông lai như thế, vậy nếu như tôn tiên sinh nguyện ý, chẳng phải là nói hắn lý cố thành láo cha. Cái này khiến lý cố thành trong lòng sinh ra càng hy vọng nhiều. Đối phương có thể nhìn ra hắn cần phủ ninh đan, chắc hẳn cũng có thể nhìn ra hắn hiện tại đối mặt mới nan đề. Có dạng này một cái con đường tại, chính mình con đường phía trước, không thể nghi ngờ càng thấy quan minh. Lý Cố Thành hít sâu một hơi, cũng đi ra đại điện, rời đi nơi này. Tại Lý Cố Thành thân ảnh biến mất về sau, nô đồng, hoặc là nói Trần Lạc Dương một lần nữa xuất hiện. Hắn nhìn xem cửa, hài lòng cười cười. Trước đó, còn hơi có chút lo lắng, Lý Cố Thành đạt được phủ ninh đan đan phương về sau sẽ không có động lực. Dù sao tiểu tử này bối cảnh thâm hậu, giao đến chảy mỡ, có châu cầu đồ vật thật không nhiều. Nhưng bây giờ hắn đã chịu cùng ngô đồng giao dịch, vậy đã nói rõ trước đó làm nền đều hữu hiệu, tôn tiên sinh ở trong mắt hắn địa vị càng phát ra cao lớn, hắn cũng có càng suy nghĩ nhiều hơn từ nhà trên cây có được đồ vật. Được lũng trông thủ, quả nhiên không giả. Vậy thì phi thường tốt, chính mình còn có thể từ đầu này dê béo trên thân hao càng nhiều lông cứu. Trân Lạc Dương Tâm thần Từ sáng mệnh thần thụ cùng thanh một phù chiếu bên trong lui ra ngoài, thuận tiện đem cái kia thôn vân đại cùng một chỗ mang ra tới. Kiểm kê bên trong nguyên tiên thảo, còn có thiên cốc tinh ngọc về sau, Trần Lạc Dương lần nữa than thở. Chó nhà giàu ai chó nhà giàu. Đồ vật không chỉ có lại nhiều lại toàn bộ, mà lại phẩm chất cũng còn tắt tốt. Đang thu dọn đồ đạc, Trần Lạc Dương thần sắc trợt hơi đổi. Bởi vì hắn cảm giác được, toàn bộ thần châu hạo thổ, tại mới vừa rồi, giống như là kịch liệt chấn động một cái. Phất có gì ghê gớm tồn tại đột nhiên ở đây sinh ra, hoặc là lại tới đây. Chương 336 Ai có thể làm ta sư phụ? Loại chấn động này cảm giác, huyến hoặc khó hiểu. Phổ thông thường nhân hoặc là bên trong thấp tu vi võ giả, căn bản là không có cách phát giác. Nhất định phải tu vi tương đối cao người, mới có thể có cảm xúc, hơn nữa là tu vi càng cao, cảm thụ càng rõ hiển. Tu vi hơi thấp người, khả năng sẽ chỉ cảm giác được một chút không giống bình thường dị dạng, hoài nghi có phải hay không ảo giác của mình. Bây giờ thần châu hạo thổ bên trên, Trần Lạc Dương với tư cách thực lực tu vi cao nhất người, cảm thụ đặc biệt rõ ràng. tựa như người bình thường đối mặt động đất đồng dạng. Cảm giác này, mang ý nghĩa có cực kỳ cường đại tồn tại, đi vào thần châu hạo thổ. Không phải Lâm Nham, Lý Diễn Tịnh, Thiện Không Đại Sư, Hoa Long Thao, Cao Nam Trai, Dương Huyền, Trình Kỳ Nguyên, Thiên Vân Ngạn bọn hắn như thế. Những này thứ 16 cảnh hoặc là thứ 15 cảnh hồng trần thánh địa đích truyền mượn nhờ bảo vật dáng lâm hồng trần dưới trên bản chất tương đương cho một loại lợi dụng sơ hở hành vi. Mượn nhờ bảo vật che lấp, bọn hắn cưỡng ép khống chế tự thân không đến mức đối với Hồng Trần dưới Thiên Điệu tạo thành hủy thiên diệt địa ác liệt ảnh hưởng, vì vậy không đến mức bị Ma Tôn quyết định giảo bài xích. Trần Lạc Dương có thể lưu tại Thần Châu Hạo thổ, cũng là tình huống tương tự. Hiện tại Thần Châu Hạo thổ cùng người đồng thủ, nhất định phải cực hạn ở đằng kia phương lòng đất u minh thế giới bên trong, nếu không liền sẽ bị Thần Châu Hạo thổ bị Ma Tôn bày giảo chen ra ngoài. Mà bây giờ thần châu hạo thủ kịch liệt như thế chấn động, thì càng giống là có người trắng trợn, vượt qua cái này trọng rào. Thực lực tu vi càng cao, càng không dễ dàng phá lệ hạ Hồng Trần, cần phải mượn bảo vật càng khó được càng cường đại. Nhưng thực lực cao tới trình độ nhất định về sau, ngược lại sẽ không lại nhận hạn chế. Thì như, Hồng Trần Lý chính ma song phương một đám siêu cấp cự đầu. Đây coi như là ma tôn ban thưởng bọn hắn đặc quyền. Không đặc biệt là người nào đó, chỉ cần thực lực tu vi vượt qua nhất định giới hạn, liền có thể hưởng thụ cái này là quyền. Giờ phút này, chính là một vị siêu cấp cự đầu, dáng Lâm Thần Châu Hạo thổ. Trần Lạc Dương thở phào một hơi, người tại trong thành Lạc Dương không núc đích, nhưng đem đất vàng phủ chiếu cái kia đại địa u minh khí tức tỏa ra ra ngoài, cho người đến cung cấp chỉ dẫn. Đến đâu thì hay đến đó. Tránh lẽ là không có ích lợi gì. Nếu như là hắn đoán vị kia cự đầu, vậy liền có thao tác không gian. Vạn nhất hắn đoán sai, tới là người khác, vậy liền làm hết mình an tiền mệnh, hết sức kéo dài Tranh thủ đợi đến hắn trong dự liệu vị kia cũng hạ hồng trần lại nói. Tại đất vàng phù chiếu đại địa U minh khí tức phát ra, vừa mới cho thành lạc dương trên không hình thành một cái nho nhỏ hưu ám khối không khí về sau, lập tức liền có một người, đã không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trần lạc dương trước mặt. Một cái vóc người cao lớn, mặt mày ở giữa tràn đầy kiệt ngạo nôn nóng nam tử. Thinh linh chính là phong hoàng biệt đông lai. Lần thứ nhất tại nhà trên Tây lúc, người này từng ngắn ngủi tránh thoát sáng mệnh thần thụ áp chế. Phá vỡ quang huynh ngưng kết mà thành trái cây, hiện hiện tự thân chân diện ngụ. Là lấy Trần Lạc Dương hiện tại liếc mắt liền có thể đem nhận ra. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng hơi khẽ thở phào một cái. Biệt đông lai giờ phút này liền đứng tại cùng Trần Lạc Dương cách xa nhau gang tấp cách vị trí, trên dưới quan sát tỉ mỉ hắn. Trần Lạc Dương thần sắc Trấn định, tới đối mặt. Biệt đông lai dò xét Trần Lạc Dương nửa ngày về sau, lầm bẩm một câu, ngươi thật cùng trí tôn có quan hệ. Ngươi xưng như thế nào Trần Lạc Dương bình thẳng hỏi. Biệt Đông Lai A một tiếng, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta gọi Biệt Đông Lai. Đọc T.E.G. Cái tên này bản thân, phân lượng đã đầy đủ. Hắn hơi lui lại mấy bước, tựa hồ muốn tránh xa một chút lại tiếp tục quan sát tỉ mỉ Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương thì khẽ bước cảm, nghe qua. Biệt Đông Lai cách xa một chút sau nhìn nửa ngày, lại lần nữa tới đến Trần Lạc Dương trước mặt, nhìn chăm chú khuôn mặt của hắn. Mặc dù đối phương không chút làm bộ Nhưng Trần Lạc Dương có thể rõ ràng cảm giác được cái kia áp lực cực lớn. Vẹn vẹn ánh mắt nhìn chăm chú, liền cơ hồ khiến hắn ngạt thở. "Ngươi thật sự là trí tôn chuyên nhân." Biệt Đông Lai mặt hiện vẻ nghi hoặc, "Có thể ngươi cái này diễn hóa đại địa u minh bảo vật, tại sao ta cảm giác là hoàn toàn khác biệt đường lối?" Hắn chợt chợt lưới, ngược lại cùng gốc kia trán gết tây, giống như là một đường. Trần Lạc Dương trong lòng nhắc nhở lần nữa chính mình, tại cấp độ này cường giả trước mặt, nhất định muốn cẩn thận lại cẩn thận, hơi bất lưu thần. Liền có thể cho đối phương khám phá bí mật Vì để tránh cho đối phương cưỡng ép yêu cầu đất vàng phụ chiếu xem xét Tiếp theo phát hiện ấm đen chờ bí mật Trần Lạc Dương đảo khách thành chủ nói ra Ngươi là cái thứ hai đem ta cùng vị trí tôn kia dính liễu quan hệ người Biệt đông lai tựa hồ cũng không quan tâm người đầu tiên là ai Mà là hỏi ngược lại, các ngươi không quan hệ Trần Lạc Dương nói ra, biết có hồng trần giới một khắc này Ta mới vừa nghe nói trí tôn chi danh Vậy ngươi đi qua một gốc cây bên trên sao Chưa từng nghe thấy Trần Lạc Dương nói, Biệt Đông Lai hỏi, vậy ngươi cái này diện hóa đại địa U minh bảo vật là từ lâu tới? Trần Lạc Dương ngồi dựa vào trên ghế dựa, các hạ là đang thẩm vấn hỏi ta. Biệt Đông Lai không quan trọng nói ra, là cái gì không trọng yếu, ngươi thành thật trả lời ta vấn đề là được. Trần Lạc Dương nghe vậy cười một tiếng, ngầm miệng không nói. Biệt Đông Lai cũng không tức giận, chứng trạc đàng hoàng nói ra, ta đây, là cái giảng đạo lý người, sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng tiểu hài tử không hiểu chuyện không nghe lời Với tư cách đại nhân cần phải muốn quản giáo hắn, sở dĩ ngươi không nghe lời đâu, ta cũng chỉ phải quản giáo ngươi à, ngươi nói đúng hay không. Đối phương mặc dù nhìn rất không đứng đắn miệng đầy nguy biện, nhưng Trần Lạc Dương giờ khắc này có thể rất trực quan cảm nhận được đối phương giấu ở thực chất bên trong điên cuồng. Nhìn như rất không có bức cách cũng không có kiêu ngạo phía sau, là không kiêng nghệ gì cả không thêm khống chế cực hạn lực phá hoại. Trên người đối phương không có bất kỳ lực lượng nào khí tức chảy ra, nhưng Trần Lạc Dương đã có thân thể có chút run lên cảm giác. hắn rất xác định Đây không phải là tự thân tâm lý tác dụng, mà là thân thể chân thực chịu ảnh hưởng. Cấp số này siêu cấp cự đầu, không phá hỏng hồng trần dưới thiên địa, quả nhiên cũng có thể muốn làm gì thì làm. Trần lạc dương âm thầm ngật đầu. Hắn năm chắc trong lòng, chấn định như thường. Khoe miệng ngược lại tràn ra mấy phần ý cười, ngươi tại nói ngươi chính mình sao. Lệnh tôn sư diệp thiên ma quản giáo ngươi phương thức xác thực rất độc đáo, lại là bắt cóc tôn phu nhân. Câu nói này nói đến nửa câu đầu thời điểm. Trần Lạc Dương có thể rõ ràng cảm giác được trước mặt biệt đông lai trở nên càng thêm nguy hiểm. Chính mình cần phải cố gắng ổn định tâm thần, mới có thể ngự khí không thay đổi, thần sắc như thường nói ra nửa câu nói sau. Mà đang nghe nửa câu nói sau, biệt đông lai bỗng nhiên khẽ giật mình. Mặc dù tại nhà trên cây thời điểm, hắn cũng không ngại để người khác biết chính mình cô vợ trẻ mất tích sự tình, nhưng cái kia cũng không có nghĩa là rất nhiều người đều biết, là cái kia chết lão quỷ bắt cóc Hàn yên. Hắn khắp thiên hạ tìm vợ mà không giả. Khắp nơi nghe ngóng cô vợ trẻ hạ lạc không giả, nhưng biết lúc trước mất tích tưởng tình người lại là số ít. Chỉ ít, bất kể thế nào chuyển, đều không nên chuyển đến Hồng trần dưới một phương thiên địa, chuyển đến người trẻ tuổi trước mắt này trong lô thai. Cái này họ trần tiểu tử, làm sao mà biết được? hắn mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem Trần Lạc Dương, ngươi biết là cái kia chết lão quỷ đem yên yên ẩn nắp rồi. Trần Lạc Dương thầm nghĩ còn tốt, ngươi không có cùng nhà trên cây nơi đó đồng dạng, coi ta là thành là bắt cóc vợ người, người. Mặc dù mọi người mặt đối mặt, nhưng đối phương cái kia nào mạch kín, nói không chừng liền sẽ đoán hắn là diệp thiên ma giảm bạo. Ngẫu nhiên từng nghe ra sư đề cập. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. Biệt đông lai hai mắt bên trong thần quang tăng vọng, ngươi cũng là cái kia chết lão quỷ đổ đệ. Ngươi là sư đệ ta. Trần Lạc Dương một ngụm máu kem chút không có phun ra ngoài. Lão tử làm nền như vậy nhiều, chính là vì có thể tự nhiên mà vậy hời hợt đem cái này không tồn tại sư phụ mang ra tới. Kết quả đầu ngươi bên trong lúc này chỉ còn lại Diệp Thiên Ma cùng Hàn yên hai cái tên đúng không? Kháo. Suýt nữa duy trì không ngừng mặt bên trên biểu tình Trần Lạc Dương thật vất vả mới duy trì được bình tĩnh bộ dáng, lấy một loại hơi buồn cười biểu lộ nhìn về phía biệt Đông Lai. Diệp Thiên Ma đại danh, ta tự nhiên nghe qua, bất quá làm sư phụ ta hắn nhẹ nhàng a một tiếng, hứng hở lắp đầu. Biệt Đông Lai như mày, vậy ai có thể làm sư phụ ngươi? Trần Lạc Dương có chút trầm mặt một chút, việc này, ta không muốn nói thêm. Biệt Đông Lai không chỉ có không hề tức giận, ngược lại lập tức sinh ra thân cận cảm giác, vợ ngươi cũng bị ngươi chết lão quỷ sư phụ ẩn nắp rồi. Cũng không phải là người người đều cùng các hạ đồng dạng. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi ngay cả mình sư phụ họ gì tên gì đều không biết được, ngươi cũng sẽ không vui nhắc lên việc này. Ta đương nhiên biết cái kia chết lão quỷ là ai. Biệt Đông Lai chú chửi một câu, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, ngươi ý là, ngươi có cái sư phụ, nhưng ngươi không biết hắn thân phận chân thật là ai Trần Lạc Dương trầm mặt không nói. Biệt Đông Lai thì Thảo nhắc lại nói ra, vậy vẫn là có thể là họ diệp cái kia chết láo quỷ, hắn lúc trước cũng là như thế này, chỉ bất quá bị ta phơi bày nội tình mới không thể không thừa nhận. Trần Lạc Dương trong lòng có mắt trận trắng sung động Biệt Đông Lai lại quay đầu nhìn về phía Trần Lạc Dương, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái kia chết láo quỷ, chính mình nói cho ngươi, hắn đem yên yên ẩn nấp rồi. Hắn tại sao muốn làm như vậy đâu? Thật không hiểu rõ a lời thừa Bởi vì ta căn bản không phải ý tứ kia, có thể hiểu rõ mới là lạ." Trần Lạc Dương trong lòng âm thầm đoán thầm, đang định đem thoại đề lật chính tới, đột nhiên liền gặp mặt trước Biệt Đông Lai bừng tỉnh đại ngộ bộ giáng, "Ta hiểu được, hắn chuyên môn mượn miệng của ngươi, nói cho ta yên yên ở đâu. Tiếp theo nghi hoặc, cũng không đúng, hắn làm sao biết ta muốn tới tìm ngươi?" Biệt Đông Lai nhìn bên trái một chút Trần Lạc Dương, lại nhìn xem Trần Lạc Dương, "Ta là đoán ngươi cùng Chí Tôn có quan hệ, mới tới tìm ngươi." Hắn lúc này phảng phất như ở trong ngộng mới tỉnh, "Sư phụ ngươi, thật chẳng lẽ là Chí Tôn? Trí Tôn biết nương tử của ta ở đâu?" "Không sai, còn có thể bản thân uốn nắng trở về." Trần Lạc Dương trong lòng chửi bậy, sau đó dựng thẳng lên một ngón tay, hướng biệt Đông Lai lắc lắc. "Ngươi hiểu nhầm, gia sư cũng không có đề cập tôn phu nhân ở đâu." Trả lời chỉ đáp nửa đoạn sau. Đến mức nửa trước đoạn đối phương hỏi sư phụ hắn có phải hay không Chí Tôn, trực tiếp mơ hồ nhảy qua. Nhưng kể từ đó cho người cảm nhận Không cần nói cũng biết. Thế là biệt đông lai tiếp xuống vấn đề, trực tiếp liền biến thành dạng này. Chí tôn kia đều nói cho người cái gì. Trần lạc dương tựa hồ có chút bất mãn như mày sao, nhưng lại giống như là lười lại vốn nắn đối phương xưng hô chỉ là đơn giản nói ra, không có gì. Gia sư lúc ấy chỉ là thuận miệng để vài câu mà thôi. Biệt đông lai truy vấn, là cái gì? Trần lạc dương sau lưng một lần nữa tựa lưng vào ghế ngồi. Người bây giờ, là đang thẩm vấn hỏi ta. Hắn lập lại lúc trước một câu chương 337 Bộ tiến đến Việt Đông Lai không mãn nhìn về phía Trần Lạc Dương ngăn người phu thê đoàn tụ Trí Tôn cũng không thể không giảng đạo Lý A Trần Lạc Dương cảm giác trên người đối phương khí tức nguy hiểm lại một lần nữa nồng nạc lên Việt Đông Lai rất chăm chú nhìn hắn Trương Trạc đàng hoàng nói ra cái kêu chết lão quỷ không cho ta thấy yên yên ta liền muốn cùng hắn đấu đến cùng Trí Tôn không cho ta thấy yên yên ta cũng muốn cùng hắn đấu đến cùng Trần Lạc Dương đại khái đã thăm dò đối phương một điểm quy luật Trước mắt đối phương cái này nghiêm túc bộ dáng trịnh trọng, kỳ thật mới là nhất trạng thái không ổn định, sơ qua có một điểm bà động liền sẽ xuất thủ. Trần Lạc Dương vững vàng, ngữ khí bình tĩnh nói ra, lấy các hạ thực lực tu vi, cho dù mang đi tôn phu nhân chính là lệnh sư, cũng khó có thể tưởng tượng ngươi nhiều năm như vậy đều không thể đem tôn phu nhân tìm trở về. Biệt Đông Lai lập tức kêu lên, ngươi biết cái gì? Ta đem hồng trần giới đều lật lần, lần, kết quả cái kia chết lão quỷ đem nương tử của ta đưa đến hồng trần bên ngoài đi Nơi đó rộng lớn vô biên, không có cụ thể địa điểm căn bản không có cách nào tìm. Trần Lạc Dương thấy thế, âm thầm gật đầu. Lúc này không thể nói cô vợ hắn còn ở đó hay không nhân thế, không thể nói cô vợ hắn có hay không thay lòng đổi dạ vẫn là không yêu hắn, cái kia tuyệt đối là tìm chết. Nhưng nếu như chất vấn hắn đối với Hàn Yên là có hay không để bụng, hàng này phản ứng đầu tiên không phải nổi giận, mà lại như cái bị hủy khuất hải từ một dạng giải thích. Trần Lạc Dương gật đầu, người nói đúng, ta đối với tôn phu nhân Hạ Lạc hoàn toàn không biết gì cả Tự nhiên cũng vô pháp ngăn cản vợ chồng các ngươi đoàn tụ, bất quá ta biết một chuyện khác, ngươi đối với lệnh sư Diệp Thiên Ma không đủ giải. Biệt Đông Lai khịt mũi coi thường, ta không hiểu rõ hắn, ngươi hiểu rõ. Ngươi cũng liền hiểu rõ một chút giang hồ chuyển văn. Trần Lạc Dương thầm nghĩ, ngươi nói đúng. Khách quan cho trước mắt Biệt Đông Lai, Diệp Thiên Ma tại hồng trần giới tới tuổi còn muốn càng lớn đến mức hơn nhiều. Nhớ ngày đó hắn thông qua ấm đen thẩm tra Hàn Yên tin tức, nhìn thấy Diệp Thiên Ma chữ sau âm thầm ghi lại đến Về sau cùng Đồ Sơn Di nói chuyện thời điểm, có vẻ như trong lúc vô tình nhắc lên, kết quả. Đường đường cổ thần giáo đích chuyển, thứ 14 cảnh võ đế, lúc ấy thân thể hoàn toàn cứng ắc, nhất thời ở giữa giường như ngay cả lời nói đều nói không nên lời. Trần Lạc Dương lúc ấy thấy thế, trong lòng đều lộ bộ một tiếng. Những này hồng trần bên trong người đề cập ma tôn thời điểm, đều không đến mức như thế một bộ dọa nước tiểu bộ răng A. Bất quá về sau chờ Đồ Sơn Di thông thả lại sức, cùng Trần Lạc Dương hàn huyên vài câu về sau. Trần Lạc Dương Đại Khái minh bạch đối phương vì cái gì như thế một bộ dáng. Tương đối cho Hồng Trần Đại đa số người đến nói, cái gọi là trí tôn, thực sự quá cao, quá xa. tựa như là trên trời liệt nhật, hoặc là hư gào thần chỉ đồng dạng. Mọi người kính sợ có phép, nhưng cũng không có thật lĩnh giáo qua trí tôn lôi đỉnh mưa móc. Nhất là sớm có nghe đồn chí tôn bế quan, đã có rất nhiều năm chưa từng thật tại Hồng Trần hiện thân. Thời gian thấm thoát ở giữa, một thế hệ đổi một thế hệ, bây giờ thực sự tiếp xúc qua trí tôn người. Cơ hội đã đều không tồn tại. Thế là vị này Hồng Trần chi chủ càng phát ra giống như là thần cách hóa tồn tại. Đối với bây giờ Hồng Trần giới đến nói, có càng trực quan ảnh hưởng lực người, vẫn là những đỉnh tiêm kia cự đầu nhân vật. Không thể nói bọn hắn so trí tôn càng tôn sủng, nhưng đối với Hồng Trần bên trong người đến nói, hiển nhiên càng trực quan, lực ảnh hưởng càng trực tiếp. Mà những người này, nhất làm cho người để ý, không hề nghi ngờ, chính là Hồng Trần Ma đạo thập đại cường giả người đứng đầu Diệp Thiên Ma. Thanh Như Trần Lạc Dương lúc trước suy đoán, Danh tự này cũng không phải là bản danh, Diệp Thiên Ma nguyên danh bây giờ đã không người biết tất, hắn cũng không có khác ngoại hiệu. Diệp Thiên Ma ba chữ này, liền đại biểu hết thảy Nói là Hồng Trần Ma đạo thập đại cường giả người đứng đầu, kỳ thật cũng không chính xác, là bởi vì vì Hồng Trần chính đạo đối với hắn bài xích. Mà trên thực tế, đây là gần nhất cái này trên giới trăm năm đến nay, mới lưu truyền thuyết pháp. Hơn trăm năm trước, Diệp Thiên Ma xưng hào là Hồng Trần đệ nhị cường giả, hoặc là trí tôn phía dưới đệ nhất nhân. Bởi vì vì mọi người thảo luận mạnh yếu thời điểm, thường xuyên đem trí tôn luận ngoại, sở dĩ nhiều khi, Diệp Thiên Ma dứt khoát liền được khen là ngay lúc đó Hồng Trần Giới đệ nhất cực, giả, vô địch thiên hạ tồn tại. Lúc đó, bất luận chính đạo, ma đạo, tất cả đều chỉ có thể ngưỡng vọng, tại dưới dâm vi không có thể làm sao. Bất quá hắn cũng trở thành Hồng Trần công địch. Cách nay hơn trăm năm trước, Diệp Thiên Ma lực lượng một người độc chiến toàn bộ Hồng Trần Giới. Kết quả cuối cùng, lưỡng bại câu thương. Diệp Thiên Ma trọng thương sau khi cũng sát thương Hồng Trần Cường giả đỉnh cao vô số, thẳng đến năm gần đây Hồng Trần giới mới chậm rãi khôi phục nguyên khí. Mà Diệp Thiên Ma bản nhân về sau ít có mấy lần hiện thân, theo cái khác cự đầu phán đoán, hắn thương thế vẫn luôn không có khỏi hẳn. Nhưng dù vậy, Diệp Thiên Ma vẫn là hiển lộ ra tầm mắt bao quát non sông như thế. Chỉ bất quá, năm đó hắn độc chiến thiên hạ, lui bước thành bây giờ đơn đấu vô địch. Ừm, thực sự lui bước. Nhưng cho dù từ đỉnh phong rơi xuống cũng vẫn rơi xuống bá khí ầm ầm. Sở dĩ hiện tại, mới có người trong chính đạo không nhận diệp thiên ma thiên hạ đệ nhất, chỉ nhận hắn hồng trần ma đạo khôi thủ thao tác. Rút lui hồi mấy trăm năm trước kia, cái này là hoàn toàn không chuyện có thể xảy ra. Công chính giảng, khách quan cho cao cao tại thượng như thần chỉ trí tồn, diệp thiên ma đối với bây giờ thời đại này hồng trần bên trong người, lực trấn nhiếp càng thêm trực quan, bởi vì hắn từng chân chính làm cho cả hồng trần máu chạy phiêu dã Chỉ bất quá, theo năm đó độc chiến thiên hạ cái kia một trận khoáng thế đại chiến về sau. Diệp Thiên Ma liền cực ít lại có hiện thân ngẫu nhiên lộ diện, cũng chỉ thoáng hiện Bất quá hồng trần ma đạo thập đại cường giả Người đứng đầu bảo tọa Từ đầu đến cuối vững vàng thuộc về hắn Những người khác cơ bản đều là đặt song song Duy chỉ có hắn độc chiếm vị trí đầu Là độc nhất ngăn tồn tại Tại một chút người trẻ tuổi trong mắt Diệp Thiên Ma cũng dần dần biến thành Truyền thuyết cố sự, nhưng lực ảnh hưởng vẫn to lớn Phong Hoàng Biệt Đông Lai Lai Lịch sư thừa một mực rất thần bí Lại ít có người biết Hắn đứng đắn là Diệp Thiên Ma một tay rẽ dô đồ đệ. Chờ chút Biệt Đông Lai đột nhiên thần sắc hơi động một chút, nhìn về phía Trần Lạc Dương, ngươi có phải hay không tử trí tôn nơi đó, nghe qua chết lão quỷ một ý chuyện. Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn xem hắn, hỏi, ngươi có sư huynh đệ, ngươi biết không? Biệt Đông Lai lắc đầu, không biết, chết lão quỷ không có đề cập với ta. Trần Lạc Dương gật gật đầu, nha. Biệt Đông Lai trừng to mắt nhìn xem hắn. Trần Lạc Dương bình tĩnh tới đối mặt Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nửa ngày, Việt Đông Lai hỏi, "Sau đó thì sao?" Sau đó ta đã đáp ứng gia sư, có quan hệ bản thân của hắn sự tình, hắn truyền thụ ta đồ vật, cùng hắn nói cho ta biết sự tình, muốn bảo mật." Trần Lạc Dương nói ra, cùng không quan hệ người, còn lại nói lời giữ lời, huống chi là cùng gia sư ước định, càng phải nói mà có tin." Việt Đông Lai không có nổi giận, ngược lại rất nghiêm túc gật gật đầu, "Không sai, rất đúng, người không tín nghĩa, kia là xúc sinh, tựa như cái kia chết lão quỷ đồng dạng." Rõ ràng đáp ứng ta sau khi đột phá liền không lại giấu yên yên, kết quả kết quả là nói chuyện giống như đánh giám. Thanh âm hắn chợt dừng lại, hầu nghi nhìn về phía Trần Lạc Dương, không đúng. Vậy ngươi vừa rồi nói với ta, trí tôn nói cho ngươi, là chết lão quỷ bắt cóc kiên yên. Trần Lạc Dương thần sắc bình tĩnh, chuyện này ngươi vốn là cảm kích, không phải bí mật. Biệt đông lai không có bị hắn vòng vào đi, lúc ban đầu ngươi lúc nói lời này, làm sao biết, ta đối với chuyện này cắm kích. Ta nói qua... Ngươi là cái thứ hai đánh với ta nghe chí tôn người." Trần Lạc Dương nói. Biệt Đông Lai vỗ chán một cái, "Ngô Đồng. Vẫn là cây tùng." Cây tùng ba cây gậy đánh không ra cái dám đến, là cái kia gọi Ngô Đồng tiểu tử." Trần Lạc Dương lắc đầu, không rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Biệt Đông Lai bực bội khoát khoát tay, "Ngươi không hiểu." Trần Lạc Dương bất động thanh sắc gật gật đầu. Biệt Đông Lai bắt đầu ở trong đại điện nôn nóng xoay quanh. Trần Lạc Dương thấy thế, thả nửa dưới tâm tới. Chỉ có cùng Biệt Đông Lai Hắn mới có thể chơi như vậy. Đổi vị kia Hồng Trần cổ thần giáo giáo chủ, hắn chơi như vậy, đối phương chỉ sợ đều sớm một quyền đập tới. Bây giờ cuối cùng đem biệt Đông Lai đặt vào. Nếu không nếu như thuận theo đối phương mạch suy nghĩ đến, đó chính là ngươi không nói cho ta, ngươi chính là ngăn ta phu thê đoàn tụ. Như thế không phải người sự tình, ngươi cũng làm được. Đến mức nói mượn bán tin tức làm cho đối phương thiếu cái nhân tình tương lai trả, cái kia càng là đừng nghĩ. Trợ giúp vợ chồng đoàn viên, không phải theo lý thường nên. Ông trời nói sao? Ngươi không giúp ta, ngươi liền sai, ta liền đúng. Ước trừng dạng này. Sở dĩ nói thẳng nửa dưới tâm, là bởi vì vì trước mắt hàng này tư duy thực sự quá nhảy, Trần Lạc Dương cũng không nắm chắc được đối phương có thể hay không ra khác yêu thiêu thần, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nhưng tương đối mà nói, còn có có thể chui chỗ trống. So với một lòng liền muốn trụp chết hắn sở hoàng bọn người tới nói, Việt Đông Lai đáng yêu nhiều. Mặc dù khả năng đùa với lửa, bất quá có chút phong hiểm vẫn là muốn lên Ngươi có thể hay không nói cho ta trí tôn ở đâu, ta tự mình đi hỏi hắn. Không đúng, ngươi đã đáp ứng trí tôn, không thể tiết lộ cùng hắn có quan hệ sự tình, đây nhất định cũng bao quát hành tung. Biệt đông lai một câu lời mới vừa nói một nửa, liền chính mình thanh âm thấp đến, tâm tình tiếp tục bực bội. Trần Lạc Dương nhìn xem hắn, không nhanh không chậm nói ra, đầu tiên, ta xác thực không rõ ràng tôn phu nhân hành tung hạ lạc. Tiếp theo, ta cũng xác thực không rõ ràng lệnh tôn sư hành tung hạ lạc. Thật muốn tiết lộ tin tức cho ngươi khả năng cũng không có thứ ngươi muốn. nhiều nhất chính là một chút bên cạnh cạnh góc xửng cần ngươi chính mình đi tìm có giá trị manh mối Phàm là có một chút manh mối ta cũng phải tìm Việt Đông Lai chém đinh chặt sắt nói ra yên yên bị lao quỷ giấu đến hồng trần bên ngoài tìm tới lao quỷ kia ta liền có thể tìm tới Yên yên Mặc dù có nhà trên cây bên kia tôn tiên sinh chấp thuận nhưng ai biết có hay không nhất định có thể thành công Việt Đông Lai đã thất vọng qua quá nhiều lần bây giờ Phàm là có một tia hy vọng đều cần phải nắm chắc Hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, con mắt bỗng nhiên sáng lên, Chí Tôn chỉ nói, "Hắn nói cho ngươi sự tình, ngươi không cần tiết lộ, cái kêu hắn có hay không nói, các ngươi trò chuyện nội dung bên trong, lời của ngươi nói, không thể nói cho người khác biết." Trần Lạc Dương trong lòng cho hắn điểm cái khen. Ngoài miệng thì nói ra, "Ta để vấn đề, hoặc là câu trả lời của ta, cho ngươi nghe đi, ngươi lấy này suy luận xuất ra sư nói cái gì, cùng ta tiết lộ cho ngươi, có gì khác biệt?" Biệt Đông Lai like giờ phút này một chút kiêu ngạo đều không có. Chấp tay hành lễ, làm khẩn cầu trạng, có, đương nhiên là có, dù sao không phải ngươi nói nha. Ta biết ngươi làm như vậy rất khó khăn, nhưng nhờ ngươi, dàn xếp một chút. Đúng rồi, làm người muốn công đạo, ta không nên phí công để người hỗ trợ. Dạng này, ngươi giúp ta lần này, về sau ta cũng giúp ta một lần, dạng này như thế nào? Chương 338 Làm xong một cái. Nghe được biệt đông lai like câu nói này, Trần Lạc Dương trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Cuối cùng là bao lấy. Trần Lạc Dương nội tâm thư một hơi, nhưng vẫn không dám triệt để bông lòng. Trước mặt vị huynh đài này, thực sự là quá không đáng tin cậy, mạch suy nghĩ quá mức ngảy vọt. Mặc dù bản thân hắn đem tín nghĩa hai chữ treo ở bên miệng, Trần Lạc Dương cũng tin tưởng hắn là thật rất coi trọng hai chữ này, nhưng ai biết người này về tín nghĩa định nghĩa có thể hay không đột nhiên phát sinh cải biến đâu? Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn a. Trần Lạc Dương trong lòng phấn chấn đồng thời, lại không tốt lập tức biểu hiện quá mức nóng bỏng. Các hạ vì tôn phu tâm ý của người ta, ta biểu thị bội phục. Trần Lạc Dương nói ra, nhưng ta người đối diện sư cũng có một phần chấp thuận tại. Biệt Đông Lai nói ra, vậy dạng này có được hay không? Ngươi không phải mới vừa nói ta có cái sư huynh đệ sao? Ta nhà báo tên, không, ta báo điệu danh." Ngươi gật đầu hoặc là lắc đầu liền đi. Trần Lạc Dương thầm nghĩ ngươi báo địa danh ta có chút khả năng đều cùng người tên không cấp hảo, bất quá xác thực chỉ cần địa danh là đủ rồi. Ngươi là trí tình trí nghĩa, trọng hết lòng tuân thủ nghĩa người, ta thành toàn ngươi một lần. Trần Lạc Dương nói, hắn không tốt nói rõ, để tránh để biệt đông lai khác có ý tưởng, nhưng vẫn là chuyên môn tăng thêm trọng hết lòng tuân thủ nghĩa bốn chữ, bằng không đối phương chuyển khẩu đến cái ta trí tình trí nghĩa ngươi lẽ ra giúp ta, cái kia hắn liền phí công hổ Tốt. Biệt đông lai vui mừng quá đỗi. Hắn không dần nổi hỏi, Nam Man bên kia, Hắc Thủy bên kia, Bác Hải bên kia. Thấy Trần Lạc Dương tất cả đều lắp đầu, hắn cảm thấy nghi hoặc, phụ tang đảo cùng thương long đảo hắn không phải là A. Tổng sẽ không phải là khổ hải còn có huyết hạ bên kia. Cổ thân giáo. Việt Đông Lai báo một chuỗi danh tự, tất cả đều là ma đạo. Nhưng Trần Lạc Dương liên tục lắp đầu, đều cho trả lời phủ định. Việt Đông Lai lấy làm kỳ, chính đạo mấy cái kia. Hay là nói, không phải thánh địa. Không chờ Trần Lạc Dương trả lời, hắn liền chụp tự chụp mình chán, luôn miệng nói, trách ta, trách ta, không nên hai vấn đề cùng một chỗ hỏi, trước đáp cái thứ nhất, là chính đạo bên kia. Trần Lạc Dương cuối cùng cho gật đầu. Lần này có thể thật có ý tứ, coi như không có yên yên sự tình, ta cũng muốn đi tìm tìm vị sư lệ này. Biệt Đông Lai tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thời trực tiếp cho mình xác định sư huynh địa vị, Đông Chu, Thiên Hà, Nam Sở, Thiên Thiên Cung, Tây Tần. Khi hắn nói đến Tây Tần thời điểm, lúc trước lắc đầu Trần Lạc Dương lần nữa gật đầu. Biệt Đông Lai tinh thần đại chấn, là Hoàng Tộc Sao. Trần Lạc Dương gật đầu. Biệt Đông Lai lại hỏi, lão Tử vẫn là Nhi Tử. Trần Lạc Dương đưa tay Nón tay hướng lên chỉ chỉ. Ấm đen cung cấp hàn yên tin tức lúc, đề cập Diệp Thiên Ma đã từng mang theo nàng tại Tây Tần Hoàng Cung ở lại qua một đoạn thời gian. Diệp Thiên Ma ngày xưa đỉnh phong thời điểm có thể hay không mang theo một người dấu đến Tây Tần Đại Đế ngay dưới mắt thời gian dài như vậy chỉ sợ đều không tốt nói, bây giờ hy vọng không thể nghi ngờ càng nhỏ hơn. Muốn đợi an ổn, một cái hoàng tử không che giấu nổi, chỉ ít không che giấu nổi Tây Tần Đại Đế. Chào hỏi Diệp Thiên Ma cùng hàn yên người, rất có thể chính là Tây Tần Đại đế bản nhân Song phương quan hệ không ít, không phải sư đồ cũng là liên lụy rất sâu người. Trần Lạc Dương cuối cùng cho mở miệng, ngươi có thể thử thời vận, nhưng kết quả như thế nào, ta vô pháp cam đoan. Biệt đông lai một tay nắm tay, đấm nhẹ chính mình một cái tay khác lòng bàn tay, nếu như ngươi lời nói không hoa, ân tình này, ta nhớ kỹ, ngươi về sau có chuyện gì, ta nhất định còn ngươi ân tình này. Dứt lời, người đã trải qua trực tiếp tại nguyên địa biến mất. Trần Lạc Dương lập tức cảm giác cái này thần châu hạo thổ thiên địa lần nữa chấn động kịch liệt một chút. Biệt đông lai cái này liền đã trực tiếp ly khai thần châu hạo thổ. Trần Lạc Dương tận đến giờ phút này, một hơi mới chậm chậm phun ra. Giờ khắc này, hắn một lần nữa có phía sau cơ hồ muốn đổ mồ hôi lạnh cảm giác. Hai tay nhẹ nhàng trà sát hai má của mình, hắn thầm nghĩ cuối cùng xong một cái. Nhưng còn chưa đủ. Chính mình khả năng phải đối mặt vấn đề, chỉ bằng một cái biệt đông lai cũng không an ổn nhất là biệt Đông Lai người này vốn là có chút không đáng tin cậy, toàn đặt cửa ở trên người hắn phong hiểm quá lớn. Mặc dù Trần Lạc Dương thường xuyên mạo hiểm, nhưng vẫn là phải tận lực giảm xuống phong hiểm. Ánh mắt của hắn trở nên có mấy phần tinh mịch. Thu thập tâm tình về sau, Trần Lạc Dương tâm thần câu thông chính mình nơi trái tim trung tâm hạ kính. Lúc trước một mực đang chờ biệt Đông Lai tới cửa, hiện tại đem biệt Đông Lai bên này giải quyết về sau, Trần Lạc Dương có thể xử lý một bên khác. Phân một bộ phận tâm thần đến mắt trái về sau, Trần Lạc Dương quan sát những tinh quang kia một lát sau, nhẹ nhàng xúc động biểu tượng Hàn Ngôi, Tiến Minh không, triệu nhật miên ba người bọn họ tinh thần. Phối hợp bên trên chính mình cái kia áo lót cỡ nhỏ về sau, bốn đám tinh quang tại trước mặt phóng đại. Tham kiến tiền bối. Hàn Ngôi, Tiến Minh không mấy người sau khi đứng vững, liền cùng một chỗ cùng kêu lên hướng vị kia thần bí mà uy nghiêm tồn tại Vân An. Miễn lễ. Trần Lạc Dương tâm nghiệm động chỗ, ba người khác trước đều bị Hồng Quang phong bế, chỉ để lại chính hắn cái kia áo lót cỡ nhỏ Làm bộ cố ý chờ một lát sau, Trần Lạc Dương đem triệu nhật miên đầu tiên giải phóng ra ngoài, cũng đem chính mình cỡ nhỏ dùng hồng quang bao lại. Chỉ còn lại hắn cùng triệu nhật miên hai người mặt đối mặt, hắn mở miệng nói ra, không sai, ngươi thông qua lần thứ hai khảo nghiệm. Vạn bối sợ hãi, chỉ có hết sức vì đó. Tuổi trẻ đạo sĩ Trần Bồn Đáp, toàn dựa vào tiền bối lần trước nhiệm vụ cho ban thường, vạn bối mới có thể hữu kinh vô hiểm thông qua lần này khảo nghiệm. Trần Lạc Dương hiểu rõ, trước mắt cái này thanh quan m Từ thứ 13 cảnh, thành công đột phá tới thứ 14 cảnh. Lần trước ban thưởng cho hắn sùng minh tiên quả, quả nhiên đúng là hắn cần nhất bảo vật. Đạt được thứ này, triệu nhật miên lập tức đột phá cho tới nay cực hạn hắn bình cảnh, thành công tiến thêm một bước. Lấy tuổi của hắn, tại thanh như quan dạng này hồng trần trong thánh địa, với tư cách đích chuyển, thứ 13 cảnh trùng quy trung cụ. Nhưng đột phá tới thứ 14 cảnh, lập tức liền có lan truyền ra cảm giác. Hắn lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thành công ngồi vững vàng một mạch phân quan quan chủ vị trí, trừ bởi vì là hướng Thái Ứng Sơn mở thương thứ nhất để sướng người bên ngoài, thực lực tu vi tiến thêm một bước, đồng dạng là tính quyết định nhân tố một trong. Cũng chính bởi vì nếm đến như thế ngon ngọt, sở dĩ hắn hiện tại mới tích cực như vậy. "Phần thưởng của ngươi, nguyên ngươi chính mình là có thể tạo tài, thành công thông qua lão phu khảo nghiệm." Cái kia thần bí mà thanh âm chấm thấp, tại tuổi trẻ đạo sĩ vang lên bên hai. Sau đó, hắn liền trông thấy một cái thôn vân đại xuất hiện ở trước mặt hắn. Lần trước như thế, lần này cũng như thế. Chấm thấp lại thanh âm uy nghiêm tiếng vọng, đem những này, nghiêm túc tiêu hóa hấp thu. Triệu nhật miên trong lòng có mấy phần thấp thỏng, càng nhiều thì hơn là chờ mong. Hắn mở ra thôn vân đại, đại khái thấy rõ đổ vật bên trong về sau, hô hấp lập tức có chút dừng lại. Thiên quốc tinh ngọc, đại lượng thiên quốc tinh ngọc, chí ít mấy chục cân. Đây chính là hắn hiện giai đoạn chỗ cần thiết lại một dạng bảo vật. Tu vi tăng trưởng, tại thanh như quan bên trong càng được coi trọng cùng ban thưởng Tìm kiếm Thiên Cốc tinh ngọc đối với Triệu Nhật Miên đến nói, đã lại không khó khăn như vậy. Chỗ khó tại trời, không tốt duy nhất một lần thu thập cực kỳ lớn lượng Thiên Cốc tinh ngọc, hắn chỉ có thể tự mình từ từ tích lũy. Trước đây, hắn còn tại thứ 13 cảnh thời điểm, liền đã bắt đầu chậm rãi góp nhặt, nhưng hạt cắt trong sa mạc. Nhưng bây giờ, cái này Hắc Ám Tinh Không Hạ Thần Bí tồn tại, một hơi liền cơ hồ đem hắn cần thiết Thiên Cốc tinh ngọc toàn bộ cho đủ. Như thế đại lượng bảo ngọc, muốn thu thập được, tuyệt không phải một chuyện dễ nhưng ở cái kia thần bí tồn tại đến nói, lại tựa hồ như chỉ là tiện tay mà thôi. Mà lại, đối phương xem ra thật đối với hắn rõ như lòng bàn tay, rõ ràng hắn trên việc tu luyện mỗi một cái cửa ải, cung cấp ban thưởng, toàn bộ đều là hắn trước mắt thứ cần thiết nhất. Triệu Nhật Miên hít sâu mấy lần, bình phục tâm tình kích động. Có những này thiên quốc tinh ngọc, hắn tiếp xuống tu luyện, không nói triệt để vùng đất bằng phẳng, nhưng cũng tuyệt đối đánh tan rất nhiều trở ngại. Hắn hiện tại thậm chí muốn bắt đầu tính toán, mình không thể tiến bộ quá nhanh Để tránh bị sư môn phát hiện khác thường chỗ Tạ tiền bối ban thưởng Triệu Nhật Miên hướng phía hát cám hư không Không người thi lễ Trần Lạc Dương thân cư phía sau màn Lạng lặng nhìn đối phương Lạnh nhạt nói ra Không cần tạ lao phu Làm tốt ngươi chính mình nên làm sự tình Triệu Nhật Miên lúc này nói ra Xin tiền bối yên tâm Vãn bối ngày đêm chuyên cần khổ luyện Không dám có chút buông lòng Đỉnh cố gắng để thăng tự thân Không phụ tiền bối chỉ điểm Hy vọng hắn hướng có thể ở tiền bối canh bạc bên trong hơi tận sức b Rất tốt. Trần Lạc Dương nói, cái thứ ba nhiệm vụ, trước tạm không nổi, người bây giờ thân ở vị trí, trước đứng vững góc chân, cẩn thận kinh doanh, dụ tâm tu luyện. Vâng, cần tuân tiền bối dạy bảo. Triệu Nhật Miên không người nói. Trần Lạc Dương tâm nghiệm động chỗ, thân hình của đối phương liền là Hồng Quang Ba Phủ. hắn trước đây, chuyên môn đổi mới ấm đen bên trong Triệu Nhật Miên tin tức, xác nhận đối phương phải chăng còn cần đại lượng thiên quốc tinh ngọc. Mặc dù muốn vì này nỗ lực đối ứng một cái thứ 14 cảnh võ đế phân lượng huyết hồng quỳnh tương, nhưng vừa ý mụ Trần Lạc Dương đến nói, còn xuất ra nổi. Thân là Thanh Như quan đích chuyển triệu Nhật miên thành công thu Thái Ơt Sơn thủ chuyết đạo nhân khi còn sống chủ trì đạo quan, quả nhiên để trừ Thái Ơt Sơn bên ngoài tiểu Tây Thiên cùng một chỗ khẩn trưng lên. Thanh Như quan cũng quả nhiên chấp nhận triệu Nhật miên động tác, ở sau lưng giúp hắn chỗ dựa. Triệu Nhật miên có thể hay không thật trở thành Thanh Như quan một cái phân quan quan chủ. Một vị nào đó họ trần ma tôn trên thực tế một chút cũng không quan tâm. Chỉ cần thanh nhu quan hạ tràng, dẫn tới tiểu tây thiên thần kinh quá nhảy cảm liền đi. Nếu không là trước thời hạn an bài nước cờ này, Trần Lạc Dương cũng không đến mức như vậy không bị cản trở, chủ động bại lộ lòng đất ú ám thế giới bí mật, dẫn tới hoa long thao, thiện không đại sư mấy người mang theo điệu tạng luân lần nữa giết xuống tới. Cái này đã tiếp tục đoàn diệt đối phương, càng chụp xuống điệu tạng luân, rất có thể triệt để chọc giận tiểu tây thiên phương trượng. Toàn bộ nhờ Thanh Như Quan làm dối, Trần Lạc Dương mới có thể gối cao không lo. Chính là đáng tiếc, Phù Tang Đảo một người đột nhiên tiến đến đâm một cước, cho Trần Lạc Dương lần nữa thêm một cái thai hoàng ẩm. Trần Lạc Dương khẽ lắc đầu. Muốn đối phó vị kia cùng biệt Đông Lai đám người cũng xứng Phù Tang Đảo chủ, chúng ta vẫn là mời chuyên nghiệp nhân sĩ đến phụ trách tương đối tốt. Trần Lạc Dương dùng hồng quang phong bế Triệu Nhật Miên về sau, liền lại giải khai đối với Hàn Môi cấm chế. Hàn Môi trước mắt hồng quang tán đi, đối với ngoại giới cảm giác khôi phục. Sau đó nàng liền nghe cái kia trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm văng lên, không sai, không có lửa biếng. bẩm tiên bối, ta lập tức liền muốn đột phá tới thứ 15 cảnh. Hàn môi mỉm cười nói. Nếu như thế, như vậy ngươi cái thứ ba nhiệm vụ, liền thêm một chút khó khăn. Trần lạc dương không mặn không nhạt nói. Hàn môi hết cái eo, xin tiền bối phân phó. Khiêu chiến một người. Trần lạc dương lạnh nhạt nói, tên của nàng, gọi hàn tranh. Hàn môi tiểu dung cứng ở trên mặt, cả người ngây ra như phóng. Hai mắt vô thần đứng tại chỗ, nô lên cái eo không tự chủ được một lần nữa cung xuống dưới. chương 339. Thuận thế mà làm. Thời hạn trong vòng 10 ngày. Trần lạc dương giống là hoàn toàn không thấy được hàn môi phản ứng, thẳng nói. Hàn môi cái này mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt lộ ra trước đây chưa từng gặp khó xử thần sắc. Lắp bắp nói ra, tiền. Tiền bối, chúng ta. Chúng ta có thể hay không thay cái nhiệm vụ. Nàng liên thanh nói ra, dù là vẫn là cái võ thánh. Cũng đi, chính là, chính là thay cái khiêu chiến mục tiêu. Trần Lạc Dương lấy ma tôn cái kia trầm thấp mà có thanh âm uy nghiêm nói ra, không có thay đổi chỗ trống. Hàn môi thân thể lung lay, phản phất muốn ngã xỉu đồng dạng. Ta thật vất vả mới từ nàng ma trưởng dưới đào thoát, đời này đều không muốn gặp lại nàng. Nữ tử áo đỏ kêu lên. Trần Lạc Dương bất vi sở động, chính vì vậy, người mới nhất định phải qua cửa ải này, đây là người nhất định phải phải đối mặt cửa ải, cái này một cửa ải không qua được, hết thẻ đừng nói. Hắn môi sắc mặt hoàn toàn biến thành nước đắng, cái kia bà nương hạ thủ không có nặng nhẹ, ta sẽ bị nàng đánh chết. Lời thừa. Trần Lạc Dương liếc mắt. Tỷ tỷ ngươi xuất thân thương long đảo, bản nhân nhã hào bích ngọc lòng, một đám đồng môn tử trưởng bối đến ngang hàng, phàm người kiệt xuất cơ bản đều lấy rồng làm hiệu. Mà ngươi học cái gì không tốt, nhất định phải đi học cái Trạm Lòng Quyết. Không đem ngươi cái mông đánh thành tang cánh, đã là tỷ tỷ của ngươi hạ thủ lưu tình. Chỉ phải hoàn thành cuộc khiêu chiến này là được, thắng bại cũng không trọng yếu. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, trọng yếu chính là đối mặt. Hàn môi sầu mi khổ kiểm, tiền bối, vạn bối minh bạch ý của ngài, chỉ là chúng ta cái này bước chân không khỏi vượt phải có chút quá lớn, có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn A Chúng ta có thể hay không tiến hành theo chất lượng đến, nói ví dụ, lần này trước hết để cho ta cùng với nàng thông một trận thư tín. Trần Lạc Dương nghe hàn môi có kẻ mặc cả phương thức, suýt nữa bị chọc giận quá mà cười lên. Xem ra lúc trước tỷ tỷ nàng, sắp thực cho nàng lưu lại to lớn bóng tối Thời hạn trong vòng 7 ngày. Trần Lạc Dương trong lòng bật cười, ngự khí lại không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí lộ ra băng lánh vô tình. Hàn Môi lần thứ 2 bị Trần Lạc Dương trụ thời gian, kém chút không có một chút nhảy dựng lên. Nàng ở nơi đó mài răng dáng vẻ, lại tự hồ là đang nghiêm túc tính toán đến cùng là khiêu chiến tỷ tỷ của mình lại càng dễ sống sót, vẫn là làm trái trước mắt vị này thần bí tồn tại lại càng dễ sống sót. Cuối cùng nàng cực độ bất đắc dĩ nói ra, nếu như ta bị nàng xử lý, còn xin tiền bối nhiều lượng thứ. Cái kia dù sao cũng là một vị võ thánh. Chờ tin tức tốt của ngươi. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. Hàn ngôi trọng mắt đi lòng vòng về sau, lại đột nhiên hỏi, xin hỏi tiền bối, lần này khảo nghiệm, cụ thể thế nào tính thành công? Chỉ cần ta cho nàng hạ chiến thư liền được không? Trần Lạc Dương lập tức cũng đoán được đối phương đang có ý đồ gì. hắn không có hủy đi xuyên, chỉ là nói ra, hàn tranh tiếp chiến, đồng thời cùng ngươi giao thủ, liền coi như thành công. Hàn ngôi lập tức không có tinh thần. thật giao thủ còn muốn chạy nhưng là không còn hy vọng. Nàng luôn luôn đều là trốn tránh nữ nhân kia đi, lần này lại muốn chủ động đưa đi lên cửa, quả thật thế sự khó liệu. Năm nay chính mình thật là thời giờ bất lợi, chẳng lẽ nói may mắn đều bị nhân sinh trước 20 năm tiêu hao sạch sẽ sao? Không cần A. Hàn ngôi trong lòng đang kêu rên. Trần Lạc Dương cũng đã dùng hồng quang đưa nàng lần nữa bao phủ. Hàn ngôi cùng hàn tranh quan hệ, xem như niềm vui ngoài ý muốn Nếu như không có cái này chọn quan hệ, chính là dùng nàng hoặc Đi tùy tiện trêu trọc thậm chí sát thương một cái thương long đảo đệ tử, lấy này đến gây nên thương long đảo chủ lực chú ý. Kết quả cụ thể như thế nào không quan trọng, trọng điểm là để thương long đảo chủ phát giáp được, hàn môi sắp đột phá tới thứ 15 cảnh. Dạng này tốc độ tiến bộ, đặt ở một cái đi con buồn độc hành võ giả trên thân, rõ ràng không bình thường, phía sau tất nhiên có người ủng hộ. Thương long đảo chủ tìm căn tố nguyên, từ trên thân hàn môi, tìm đến hắn cái này ma tôn trước mặt, liền vạn sự đại cát trong ngòi thương long đảo cùng phù tăng đảo, lại hoặc là đường nhà thế lực tranh đấu, đối dưới mắt Trần Lạc Dương đến nói, chuyện ngọn không chỉ gốc. Giống như Tiểu Tây Thiên cùng Khổ Hải, huyết hà cùng Thiên Hà, Tiểu Tây Thiên cùng Thanh như Quan nhạy cảm như vậy quan hệ, lẫn nhau tranh đấu kịch liệt tới trình độ nhất định, mới có thể dù là một tờ thiên thư tin tức truyền đến, vẫn không rảnh bận tâm, liều ra chân hỏa tình huống dưới muốn trước đem đối phương áp đảo. Thương Long đảo cùng phù Tang đảo mâu thuẫn nếu như không có tích lũy đến đủ mạnh trình độ, cho dù nhất thời tranh đấu Nếu như nghe nói có một tờ thiên thư tin tức, song Vương cũng có khả năng trước tạm thời hưu bình, tranh thủ đem tờ kia thiên thư nắm bắt tới tay bên trên lại nói. Muốn song vương kết xuống trọng đại như thế tử thủ, Trần Lạc Dương trước mắt muốn thao tác, còn có chút khó khăn. Chủ yếu là, bất luận mắt trái bên này tinh không, vẫn là nhà trên cây bên kia, hắn rất khó phân biệt bị chính mình kéo lên người là ai. Coi như có thể một bên kéo lên cái thương long đảo đi chuyển, một bên kéo lên cái phù tang đảo đi chuyển, để bọn hắn lẫn nhau làm đối thủ cũng khó có thể bảo đảm đều là đầy đủ phân lượng, đầy đủ gây nên hai bên huyết chiến đến cùng cường lực nhân vật. Giống tranh thủ biệt đông lai đồng dạng, tranh thủ đến Thương Long đảo chủ đối với Ma Tôn tín phục, từ đó nguyện ý che chở Ma Tôn truyền nhân, có lẽ còn càng có thao tác không gian. Nếu như có thể trực tiếp đối với phụ tang đảo chủ tiến hành trấn nhiếp, đương nhiên cũng có thể. Nhưng đối phương hiện tại đã còn không có xuất quan tin tức, đang bế quan, cái kia cũng không cần phải đi chủ động chêu ghẹo. Ma Thương Long đạo bên này có hàn môi đường dây này, Liên bởi vì lợi nhân tiện, thuận thế lợi dụng đi. Trần Lạc Dương một bên suy tư, một bên đem Bao phủ Yến Minh không hồng quang tri hồi. Nữ tử áo trắng lặng lặng đứng tại tinh quang bên trong. Trần Lạc Dương ẩn ẩn cảm giác trên người đối phương sát phạt chi khí cùng băng lánh hàn ý, tựa hồ so lúc trước càng tăng lên. Ngày xưa tại thứ 13 cảnh khăng khăng dừng lại thời gian 7 năm, nghỉ ngơi dưỡng sức nữ đế, bây giờ càng phát ra có hậu tích bạc phát chi tướng. Nếu như mình chậm rãi tu luyện, có lẽ còn cần càng nhiều rèn luyện. Nhưng ở Trần Lạc Dương nơi này nhận hai lần ban thưởng, liền có vẽ rồng điểm mắt hiệu quả, đã phong mang tất lộ. Không sai, tiến bộ không nhỏ. Trầm thấp mà thanh em huy nghiêm, tại hát cám dưới trời sao văng lên. Yến Minh không nghe vậy nói ra, tạ tiền bối trước đó chỉ điểm cùng ban thưởng tịch Minh Thạch. Không cần phải nói cảm ơn. Trần Lạc Dương dùng ma tôn thanh em nói ra, đây là ngươi thông qua khảo nghiệm kết quả, rất nhanh, ngươi sẽ nên đón mới khảo nghiệm. Yến Minh không ngữ khí thanh lánh bình tĩnh, không có nửa phần chập trùng Xin tiền bối chỉ thị. Trần Lạc Dương nói, còn nhớ rõ, trước đó tại ngươi bị vây công lúc, lao phù đưa ngươi rời đi. Tiền bối tương trợ tri ân vạn bối vẫn nhớ. Yến Minh không đáp. Trần Lạc Dương thanh em so với nàng càng bình tĩnh, phần ân tình này, ngươi không cần nhớ, hôm nay nhắc lên, là nói cho ngươi, ngươi sắp sẽ nên đón cùng lúc ấy tương phản một khác. Yến Minh không song đồng hóa thành mỏ băng làm, nóng nhìn đen kỵ hư không, ý của tiền bối là, đem đem ta quăng đến đẩy là địch nhân địa phương. Trong giọng nói không thấy chất vấn không mãn hoặc là do dự e ngại, bình tĩnh vẫn như cũ, chỉ là đơn thuần xác nhận. Trần Lạc Dương nói, không tệ. Yến Minh không liền gật gật đầu, vãn bối minh bạch. Đây chính là ngươi tầng thứ 3 khảo nghiệm. Trần Lạc Dương nói, như thế tình cảnh rưỡi, giết ra đến, sống sót, kiên trì 3 ngày thời gian, Lão Phu tự sẽ lại mang ngươi thoát hiểm, nhưng trước đó, toàn xem chính ngươi. Yến Minh không gật đầu, vãn bối sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bắt đầu thời gian, không chừng. Trần Lạc Dương nói, lúc nào cũng có thể. Vạn bối tùy thời đều chuẩn bị sẵn sàng. Yến Minh không cảm xúc không có bất cứ ba động gì. Rất tốt. Trần Lạc Dương dứt lời, liền đem bao phủ ba người khác hồng quang đều triệt hồi, hôm nay dừng ở đây, tản đi đi. Hàn ngôi hữu khí vô lực, Triệu Nhật Miên trầm ổn cung kính, Yến Minh không tâm như bình hồ, ba người tính, cả Trần Lạc Dương chính mình áo lót cỡ nhỏ, cùng một chỗ hướng hư không hành lễ nói ra, vạn bối cáo lui. Bốn đám tinh quang đều biến mất về sau. Trần Lạc Dương trước mắt tinh không khôi phục nguyên dạng. Nhìn xem viên kêu biểu tượng Yến Minh không tinh thần, hắn âm thầm lắc đầu. Yến Minh không tâm lý tố chất đủ ổn, nhưng có một số việc không phải tâm lý tố chất liền có thể quyết định. Đến lúc đó nếu có võ thánh cấp độ cường giả tham dự nhằm vào Yến Minh không thấy bắt, nàng liền hơn phân nửa chắp cánh khó chạy thoát. Nơi đó dù sao cũng là hồng trần giới. Trần Lạc Dương tâm thần từ mắt trái bên trong rời khỏi. Thế giới hiện thực bên trong, hắn ngồi yên lặng, ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vịn trong lòng trầm tư Xê dịch tiến minh không thời cơ cần phải cẩn thận dự định cụ thể như thế nào động khi nào động có phần phí suy nghĩ sớm lãng phí Trần vô dụ trước mắt cùng Hồng Trần giới bên kia tin tức vắng lai có chút thành vấn đề chính mình rất khó nắm chắc thời cơ Trần Lạc Dương nhắm mắt dưỡng thần trong lòng thì suy tư không ngừng cùng Hồng Trần tranh chấp cùng lui tới trên thực tế đối với thần Châu Hạo thổ tuyệt đại đa số người đến nói cũng không có quá lớn ảnh hưởng lúc trước Tuyết vượt cao nguyên một trậnến còn làm ra động tĩnh. Nhưng về sau Đông Hải hai trận đại chiến, bởi vì lòng đất ú ám thế giới nguyên nhân, Thần Châu đại lục trừ số người cực ít bên ngoài, thậm chí đều toàn không biết rõ tình hình. Chỉ có lúc trước Thiên Hà Vương địa cùng huyết hà huyết hạo nhiên ở trên biển một trận giao phong, để Thần Châu Hạo thổ vùng duyên hải lần nữa chịu ảnh hưởng, nhưng cũng rất nhanh bị Trần Lạc Dương lần nữa lắng lại. Ngoài ra, tại cổ thần giáo thống nhất Thần Châu Hạo thổ về sau, liền một mực ở vào cao tốc chỉnh hợp trạng thái dưới. Hết thể đều làm từng bước phát triển. Toàn bộ thần châu hạo thổ khó được triệt để thống nhất, khách quan với nhân khẩu tài nguyên bên trên trình hợp biến động còn cần thời gian, một chút điều lệ bên trên biến hóa, càng thêm to lớn. Với tư cách trong giáo đệ nhất cao thủ Trần Lạc Dương nên chiến hồng Trần Khách tới đồng thời, trong giáo những người khác không bị ảnh hưởng, ở đây không đến gần 2 tháng bên trong, rất nhanh ổn định thần châu hạo thổ cục diện. Trong giáo bốn điện, huyền vũ chủ tính trung địa phương, Chu tước phổ biến giáo hóa, bạch hổ chấp pháp trình đốn, tương đối mà nói, lúc trước phồn mang nhất Trước vụ nặng nhất thanh long điện, ngược lại thanh nhàn rất nhiều, phần lớn đang phối hợp cái khác ba điện. Đã từng chôn giấu trên thần châu từng cái cọc ngầm từ tối thành sáng, cuối cùng với nên đón quang minh chính đại hành tẩu tại dưới thái dương cơ hội. Ngược lại là các người thanh rảnh rỗi. Thanh long điện thủ tọa trần sơ hoa, cười nhìn lấy chính mình thanh long thứ nhất túc lưu tư. Dung nhan nu hòa, khí chất dịu dàng lưu tư mỉm cười nói, cuối cùng với có thời gian bồi bồi con trai, bất quá tiểu mội cũng không có thả bỏ công sức. ta biết Ngươi vẫn luôn có chuyên cần khổ luyện. Trần Sơ Hoa nói, xương lưới đau chuyên cần lâu, mà đối đãi ra khỏi vào lúc, cái này rất tốt. Lưu Tư nhìn Trần Sơ Hoa lướt mắt, muốn nói lại thôi. Thế nào, Tô vi có không tiện cùng ta mở miệng sự tình, muốn nhờ ngươi? Trần Sơ Hoa thấy thế cười nói. Lưu Tư lắt đầu, không phải. Nàng nhìn xem Trần Sơ Hoa do dự một chút sau vẫn là nói ra, là ta nhìn tỉ tỉ ngươi gần nhất, tựa hồ có chút tâm sự nặng nghề bộ chương 340 Ai đặc thú nhất? Nghe được Lưu Tư, Trần Sơ Hoa thần sắc không thay đổi, chỉ là đưa tay sở lên gương mặt của mình, sau một lúc lâu cười nói, rõ ràng như vậy sao? Lưu Tư lấp đầu, bình thường không có gì, nhưng có đôi khi xa xa trông thấy một mình người đang thất thần. Trần Sơ Hoa nhẹ nhàng gật đầu, nhưng sau nói ra, hồng Trần giới tồn tại, còn có bản giáo khả năng gặp phải tình cảnh, người cần phải đều biết. Lưu Tư gật đầu, chứ Nam Hoang cùng Đông Hải hai nơi hư không môn hộ phụ cận đóng giữ người bên ngoài. Còn lại cổ thần giáo giáo chúng bên trong, phần lớn chỉ biết tình huống căn bản, hiểu rõ tưởng tình người không nhiều. Lưu Tư cái này tầng cấp, quên hạn vừa vặn có thể tiếp xúc đến, tự nàng cái này cấp một lại hướng xuống, đối với hồng trần giới cùng thần châu hạo thổ trước mắt ngoại bộ cục diện, hiểu rõ liền phi thường có hạn. Nhưng nàng cái này cấp một, cũng không phải toàn bộ cảm kích. Trần sơ hoa nói, tình huống, so người đã biết càng thêm nghiêm trọng. Lưu Tư ngay vậy, chấm tĩnh gật đầu, cũng không hoảng loạn, chỉ hận chúng ta thực lực thớp. Khó mà giúp giáo chủ và tỉ tỉ ngươi phân ưu Trần sơ hoa nhẹ nhàng cầm tay của nàng Không cần chú ý Tình hình mặc dù nghiêm trọng Nhưng vẫn có chu toàn chỗ trống Tất cả mọi người riêng phần mình làm tốt Chính mình sự tình liền a lưu tư gật đầu Trần sơ hoa hỏi Nói lên tâm sự nặng nghề Không biết phải chăng là ảo giác của ta Nhà ngươi tô vĩ Tựa hồ cũng có chút dị dạng Ngươi chú ý tới sao Liêu tư có chút trầm mặc Xem ra không phải ảo giác của ta Trần sơ hoa nói Ngươi không có cùng hắn nói qua. Liệu tư than nhẹ một tiếng, hắn nói không có việc gì, chỉ là gần nhất có chút mệt nhọc. Trần sơ hoa nói, thần châu nhất thống, vạn tượng đổi mới, rất nhiều chuyện đều áp trên người một mình hắn, sắc thực áp lực to lớn, bất quá có chút phương diện, không thể rời đi tài hoa của hắn, trước mắt cũng chỉ đành mời hắn nhiều vượt qua một chút. Có chút phương diện, ta giúp không được gì, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn nhiều chú ý mấy phần. Liệu tư nói, cái này cũng rất tốt. Trần sơ hoa mỉm cười nói Nói đến, Tô Vi thật vất vả tu thành võ vương đổi kịp cảnh giới của ngươi, ngươi đã đột phá đến thứ 11 cảnh, lập tức lại đem hắn hất ra, nói không chừng đây mới là hắn áp lực chỗ. lưu tư cười cười, hắn ra mặt dày đây, không sẽ bởi vì cái này mà có áp lực. Trần sơ hoa gật gật đầu, ta nghi cũng thế. Nàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, mang thiểu viễn nhiều đi xem một chút Tô Vi đi, hài tử hiểu chuyện, Tô Vi cũng biết nặng nhẹ, sẽ không để lỡ chính sự. Có tiểu Viễn thỉnh thoảng bồi ở bên người, có lẽ có thể để cho hắn càng buông lòng thoải mái một chút, ngược lại có lợi với xử lý trong giáo sự vụ. Được." Lưu Tư gật đầu. Trần Sơ Hoa cười nói, "Nói đến, giáo chủ thu tiểu Viễn làm đệ tử, trận này một mực đang bận nhiệm, cũng không loải hoài tới dạy bảo hắn." Lưu Tư mỉm cười lắc đầu, "Hai tử bình an thuận tiện, cái này đều dựa vào giáo chủ, tiểu Viễn không có việc gì, chúng ta một nhà cũng đại thù được báo." Nói đến, Tô Dạ lần này là bế Tử Quan. Trần Sơ Hoa hỏi. Lưu Tư nói, đúng là bế tử quan, lần này chẳng biết phải bao lâu. Trần Sơ Hoa than thở, hơn một tháng trước, mới vừa vận tăng lên tới thứ 13 cảnh, trong nháy mắt liền muốn hướng thứ 14 cảnh khởi xướng đánh sâu vào sao. Cái này khoảng cách, so giáo chủ lúc trước còn muốn ngắn đến nhiều a nếu như năm nay trong vòng có thể thành công, vậy liền cùng giáo chủ giống nhau là 18 tuổi đi đến thứ 14 cảnh. Toàn đều dựa vào giáo chủ bắt sống hạ chiều cái kia ban hưởng khánh. Lưu Tư nói. Trần Sơ Hoa cười nói, đúng vậy à, không sai, bất quá cũng muốn Tô Dạ chính mình tiên thiên thiên phú và hậu thiên cố gắng đều còn tại đó mới được. Nàng nhìn về phương xa bầu trời, nếu như Tô Dạ có thể thành công phóng ra một bước này, tương lai giáo chủ tiến về hồng trần, nơi này có lẽ chính là hắn cùng Trương Thiên Hằng Lưu lại đi. Lưu Tư nói, tin tưởng giáo chủ tự có định đoạn. Trần Sơ Hoa quay đầu nhìn nàng, các ngươi một nhà ba người, khẳng định là cùng giáo chủ cùng một chỗ tiến về hồng trần, Tô Vi Tài Cán không có quan hệ gì với tu vi cảnh giới, ngược lại là Tô giả nếu như lưu tại Thần Châu Hạo thổ chấn thủ, Tô vi bên người an toàn đáng giá lưu tâm. Lưu Tư không lời gật đầu, sau đó hỏi, tỷ tỷ ngươi đây, nếu như Tô Dạ không kịp phóng ra một bước kia, đoán chừng sẽ là ta lưu thủ Thần Châu Hạo thổ đi. Trần Sơ hoa mỉm cười, không cần lo lắng, giáo chủ rời đi trước, tự sẽ đem hết thể xử lý thỏa đáng, Thần Châu Hạo thổ bên này không đến mức có vấn đề, ngược lại là Hồng Trần bên kia, Tiền Đô chưa biết. Mới cần thời khắc suy nghĩ. Lưu Tư nói, nước ao không nuôi Trần lòng càng bao la thế giới, mới càng lợi với giáo chủ nhân vật như vậy bay vút lên. Trần Sơ Hoa cười một tiếng, đúng vậy a Trước đó bị thảo luận tô vĩ, giờ phút này cũng chính cùng người nói chuyện. Chỉ là thanh niên này một đôi gấu trúc giống như mắt quần thâm, so lúc trước càng thêm rõ ràng. Trần Lạc Dương nhìn xem chính mình huyền vũ điện thủ tọa, gần nhất đã xảy ra chuyện gì. Nôn Tử tuy có chút mập mờ, Nhưng Tô Vĩ thứ nhất thời gian nghe Minh Bạch nhà mình giáo chủ tại hỏi cái gì? Đối mặt giáo chủ, hắn không dám giống trả lời lưu tư thời như thế chỉ cầu đối phương giải sầu, chỉ có thành thành thật thật đáp, bẩm giáo chủ, đột phá tới ngưng ý cảnh giới về sau, thuộc hạ trong lòng tựa hồ. Tựa hồ thỉnh thoảng liền vang lên một chút không hiểu thấu thanh âm, giống là có người tại thuộc hạ đấy lòng nói nhỏ, nhưng là nghe không rõ nội dung cụ thể. Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc, ánh mắt giỏ xét trước mặt Tô Vĩ. Nhất thống thần châu, tài nguyên chỉnh hợp, Toàn bộ thần châu sản vật tài nguyên đều về cổ thần giáo nắm giữ điều phối, lúc trước một chút lộ ra khan hiếm đồ vật liền lại không khẩn trương như vậy. Cổ thần giáo bên trong người vì vậy hưởng thụ quét ngang thiên hạ mang tới tiền lãi, chỉnh thể nên tới một lần bay vọt thức phát triển. Đã từng một vị duy nhất cảnh giới không đến võ vương thủ tọa nhân vật, Tô Vĩ, cũng cuối cùng với vượt qua võ tông đến võ vương ở giữa lại trời, thành công đột phá tới thứ 10 cảnh, ngưng ý cảnh giới. Nói là nan giải nhân vật, nhưng lấy tuổi của hắn. Tại thần châu hạo thổ địa phương này, tu vi cảnh giới kỳ thật cũng không tính thấp, chỉ là có trần sơ hoa mấy người so sánh, mới lộ ra hơi thấp. Đáng tiếc cô vợ hắn thanh long thứ nhất túc lưu tư đồng dạng tiến bộ, mà lại tăng lên tình thế so với hắn còn mạnh hơn, thế là tô thủ tỏa nghĩ tại võ lực phương diện nhất Trấn Phu Cường, vẫn chỉ có thể làm vì giấc mộng. Chỉ là cái này vừa đột phá về sau, đáy lòng của hắn tựa hồ thêm ra một chút không hiểu thấu thanh âm, để hắn không nghĩ ra. Cũng không phải hữu tâm giấu giếm thế tử chỉ là Tô Vi theo thói quen muốn trước chính mình tìm ra một chút đầu mối lại nói. Hiện tại đã giáo chủ hỏi, hắn tự nhiên không dám gạt, lúc này thành thành thật thật giao phó. Trần Lạc Dương ý đổ thông qua ấm đen, bộ lấy đối phương tin tức. Thế nhưng là kết quả, lại là huyết hồng quỳnh tương không đủ. Được thôi, nam đội lật về một điểm, hiện tại nam nữ song phương là hai so hai ngang tay. Trần Lạc Dương trong lòng có chút không rời đầu thầm nghĩ. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, ngoài ra, nhưng còn có cái khác dị dạng. Tô Vĩ lắc đầu, bẩm giáo chủ, cái khác không có gì địa phương khác nhau. Không cần chú ý. Trần Lạc Dương phân phó nói, ngươi chăm chỉ tu luyện, đợi ngươi đột phá tới thứ 11 cảnh về sau, lại nhìn biến hóa. Tô Trần Lạc Dương bình tĩnh ảnh hưởng, Tô Vĩ trong lòng cũng một mảnh bình yên, hành lễ cáo lui, cẩn tuân giáo chủ dụ lệnh. Tại Tô Vĩ lui ra về sau, Trần Lạc Dương mặt không biểu tình, nhắm hai mắt. Tương đối với bề ngoài bình tĩnh, trong lòng của hắn giờ phút này nổi sóng chập trùng, thủy triều mãnh liệt. Khác thường quá mức khác thường. ngẫu nhiên, quá nhiều ngẫu nhiên. Hắn không biết có phải hay không là bản thân ý thức quá thừa nguyên nhân, nhưng tự thân bên người không tầm thường người, nhiều lắm. Theo cái tiên thiên cung cơ trọng thì cũng tôi đi, nhưng trừ hắn bên ngoài, ngay tại cái này thần châu hạo thổ bên trong, đã liên tục xuất ứng thanh thanh, trần sơ hoa cùng tô vĩ ba người. Điều tra bọn hắn tin tức cần thiết huyết hồng quỳnh tương dùng lượng, cùng tu vi của bọn hắn thực lực, hoàn toàn không ngang nhau. tôi ta ứng thanh thanh đến cùng phải hay không thần châu hạo thổ người đều còn khó nói, cũng có thể không tính ở bên trong. Nhưng là Trần Sơ Hoa cùng Tô Vĩ đâu? Trần Sơ Hoa thoạt nhìn là bởi vì trước kia hắc quan, như vậy hắc quan đến tuột cùng ý vị như thế nào? Vừa vừa rời đi Tô Vĩ, lại là chuyện gì xảy ra? Thần châu hạo thổ bên ngoài, hồng trần dưới cái khác thiên địa, cũng là như thế này từng cái ly kỳ nhân vật tầng tầng lớp lớp sau. Mà lại không phải nhiều năm lịch sử tính gộp lại xuất hiện, mà là xuất hiện ở cùng một thời đại. Đồng thời liền đều quay chung quanh tại thần châu hạo thổ cổ thần giáo, hoặc là nói quay chung quanh tại hàn giáo chủ này bên người. Tại hồng trần dưới cái khác thiên địa bên trong, đây là hiện tượng bình thường. Nếu như không phải, thần châu hạo thổ nơi này tình trạng, nguyên nhân ở đâu? Nếu như nói là bởi vì vì ta xuyên qua tới, có phải hay không có chút bản thân cảm giác quá mức tốt đẹp rồi? Như vậy, là bởi vì cái này ấm đen nguyên nhân sao? Quay chung quanh tại ấm đen xung quanh. Thế nhưng là ấm đen xuất hiện tại cổ thần giáo. Trở thành thần châu cổ thần giáo tam bảo một trong, cũng không phải gần nhất mới phát sinh sự tình, đã có không ít ý niệm. Đương nhiên, trước đây một mực không có nặng ấm. Trần Lạc Dương trong lòng nháy mắt hiện lên rất nhiều ý niệm. Lúc ban đầu lại tới đây, hoàn cảnh bức bách, hắn đầu tiên cân nhắc là sinh tồn. Hiện đang dần dần địa vị vững chắc, mặc dù có hồng trần ngoại bộ áp lực lớn đến cơ hồ khiến người ngạc thở, nhưng Trần Lạc Dương tâm tính ngược lại bông lòng trừ quyền lực muốn cùng ham muốn hưởng thu vật chất đạt được thỏa mãn bên ngoài Đấy lòng càng có mấy phần đón đỡ khiêu chiến, đấu với người kỳ nhạc vô tận ý niệm. Nhưng giờ khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên lại sinh ra mấy phần lo nghĩ. Nhắm mắt dưỡng thần Trần Lạc Dương, lúc này mở to mắt, khỏe mắt liếc qua hướng phía dưới nghiêng mắt nhìn, nhìn mình nơi trái tim trung tâm. Trừ cái kia cổ quái ấm đen bên ngoài, liệu sẽ còn cùng mặt này hắc kính có quan hệ? Lại hoặc là, cũng không quan hệ, có huyền cơ khác. Trần Lạc Dương cảm giác trước mắt mình, đột nhiên trở nên không minh lãng Trước đây dù là đối mặt những hồng trần kia cự đầu uy hiếp, nhưng ít ra đại bộ phận sự tình đều rõ ràng, bày ở trước mắt. Hiện tại, lại có mấy phần mới vừa tới đến thế giới này thời cảm giác, phảng phất hết thể đều lộ ra mơ hồ khó dò. Trần Lạc Dương trầm tư không nói. Lúc này, Kim Cương tiến đến bẩm báo, "Bẩm giáo chủ, đại trưởng Lao từ hồng trần giới trở về." Triệu hắn tiến đến. Trần Lạc Dương thu liễm tâm tư, đông đảo ý niệm một lần nữa lắng động sẽ sâu trong đáy lòng. Rất nhanh, đại trưởng lão tạ xung đi tới. Tham kiến giáo chủ, giáo chủ Văn an. Miễn lễ. Trần Lạc Dương nhìn lên trước mặt dâu tóc đều tráng uy mãnh lao giả, xem ra, có tin tức tốt. Không phải đồ sơn di, mà là tạ sung trở về, cũng không có nghĩa là tạ sung thay thế đồ sơn di làm việc, nhưng ít ra lần này trở về, là càng tốt đẹp tín hiệu. Tạ sung nói, bẩm giáo chủ, hồng trần tổng giáo bên kia, phó thác lao hủ, mang theo tín thiên thạch trở về thần châu, kể từ đó, đợi lao hủ lại trở về hồng trần về sau, có khẩn cấp tin tức Liền có thể thứ nhất thời gian thông chi giáo chủ, không cần chuyển thành đi đường quay về thần châu hạo thổ. Chương 341 Thiếu hạo tín Thiên Thạch Trần Lạc Dương nhìn về phía Tạ Sung. Tạ Sung gật gật đầu, vật này cực kỳ hi hữu, nghe nói hồng trần giới bên trong bây giờ cũng đã gần như tuyệt tích. Chủ ý của người nào? Trần Lạc Dương hỏi. Liền Lao Hủ biết, tựa hồ là hồng trần vị kia. Tạ Sung nói. Đối với hồng trần cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ, ngay trước mặt Trần Lạc Dương. Hắn nhất thời ở giữa cũng không nghĩ ra tốt hơn thay mặt chỉ tôn hiệu. Trần Lạc Dương thì khẽ bước cẩm, như thế, không thể tốt hơn. Tạ Sung lấy ra một viên giải mảnh bộ dáng linh thạch, đem từ đó bẻ gãy, một phân thành hai, đệ chỉnh cho Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương trong tay ước lượng hai lần về sau, đem bên trong một nửa đưa trả lại cho Tạ Sung, chính mình bảo lưu một nửa kia. Tạ Sung tiếp nhận cất kỹ, Trần Lạc Dương thì nói ra, "Như thế, làm phiền đại trưởng lão đi một chuyến nữa hồng trận." Cẩn tuân giáo chủ dụ lệnh. Tạ sung cung kính nói ra, nếu như thế, lao hủ bên này động thân trở về. Trần Lạc Dương gật gật đầu, đưa mắt nhìn đối phương rời đi về sau, túi đầu nhìn trong tay mình một nửa linh thạch. Thứ này cực kỳ hắn hữu, bất quá lúc trước không gặp Lý Diễn Tịnh, hoa long thao bọn hắn mang xuống hồng trần, chẳng biết là trong tay không có vẫn là duyên cớ gì. Chính mình lấy đất vàng phù chiếu diễn hóa đại địa ưu mình, chẳng biết cái kia phương u ám thế giới dưới lòng đất, có thể hay không ngăn cách tín thiên thạch liên hệ. Sau đó ngược lại là có thể tự mình thí nghiệm một chút. Bất quá, trước mắt đến nói, khách quan với thứ này bản thân, Trần Lạc Dương quan tâm hơn phía sau khả năng ẩn chứa ý nghĩa. Trình độ nào đó đến nói, thứ này biểu tượng ý nghĩa, so lúc trước đường kia quyền pháp còn có thôn vân đại bên trong bảo vật, cũng còn càng trọng yếu hơn. Tổng giáo, hoặc là phải nói là vị kia tổng giáo giáo chủ, ủng hộ thần châu hạo thổ ý tứ càng thêm rõ ràng. Nói là tạ sung có thể tốt hơn truyền lại tin tức cho Trần Lạc Dương. Sao lại không phải Hồng Trần Tổng giáo cùng thần châu hạo thổ cổ thần giáo ở giữa càng thêm chặt chẽ? Trần Lạc Dương mặc dù có chút hiếu kỳ hỏa hầu vấn đề, nhưng Hồng Trần cổ thần giáo giáo chủ, như thế biểu thị, đầy đủ thể hiện thành ý của mình. Hoặc là nói, là một loại ăn ý. Phần này thành ý không hề chỉ nhằm vào Trần Lạc Dương người, càng nhiều là hướng Trần Lạc Dương phía sau vị kia ma tôn lấy lòng Chỉ là, đối phương đến tổn cùng là thông qua cái gì con đường, như thế chắc chắn tiếp nhận cũng tin tưởng. Trần Lạc Dương phía sau xác thực có một vị cường đại tồn tại chỗ dựa. Chuyện dưới mắt là chuyện tốt. Hồng Trần Tổng giáo, minh xác biểu thị ra ủng hộ thái độ. Nếu như là muốn lựa gạt Trần Lạc Dương, lấy trước mắt thế cục không cần như thế chắc trở. Vẹn vẹn lấy trước mắt đối phương phong thích thiện ý đến nói, dù là sinh chữ thiên thư sự tình bạo lộ ra, tổng giáo bên kia khả năng cũng sẽ không có động tác, tương phản, càng biết ủng hộ Thần Châu Hạo thổ Trần Lạc Dương, hỗ trợ đối kháng những người khác. Trên cơ bạn có thể nói Tại biệt Đông Lai về sau, Trần Lạc Dương thành công tranh thủ đến cái thứ hai người ủng hộ. Nhưng là, cùng hắn mong muốn xuất nhập có chút lớn. Mặc dù Trần Lạc Dương đã sớm trong bóng tối tìm tòi chuẩn bị, có thể đột nhiên xuất hiện biến hóa, nếu như không biết do nguyên nhân, trong lòng của hắn luôn có chút không chắc. Trần Lạc Dương một bên suy tư, một bên đứng dậy, trở về chính mình trong tinh thất, lấy ra con kia thôn Vân Đại. Thôn Vân Đại bên trong, lấy ra Phượng Hoàng Vũ, quan sát tỉ mỉ một lát sau, hắn ngồi xếp bằng một tay đưa với ngực bụng trước, bàn tay bình ngâm phượng hoàng vũ. Một cái tay khác thì năm ngón tay khép lại, nắm thành quyền, từ từ hướng tiền đẩy ra, vung một cái quyền giá đỡ. Cái này quyền giá đỡ đứng lên về sau, trần lạc dương cả người khí thế liền biến đổi. Mà hắn ngồi chỗ cuối đưa với ngực bụng trước mở ra trên bàn tay, cây kia phượng hoàng vũ bắt đầu phát ra ánh sáng 5 màu, cũng tự động lơ lửng mà lên, lơ lửng với trước người hắn. Song phương chậm rãi đạt thành một trận huyền diệu cân bằng. Mà theo thời gian chuyển dời, Trần Lạc Dương bản nhân trên thân, cũng dần dần hiện hiện tầng một ánh sáng 5 màu. Quang Huy từ nhạt chuyển thanh đậm, sau đó lại một lần nữa trở thành nhạt, từ làng người tuần hoàn qua lại, một lát chưa từng ngừng. Trần Lạc Dương trên người tán phát ra ánh sáng 5 màu bên trong, dần dần hiện ra một đoàn hư hào hỏa diễm. Sau đó từ cái kêu hỏa diễm bên trong, chuyển ra trong trẻo tiếng kêu to, xa xăm mà cổ xưa, cao khiết mà mở mịn. Tiếng kêu to càng ngày càng cao, tới về sau, liền mơ hồ có thể thấy được một con thần điểu Tại mỏ diễm bên trong xuất hiện, đồng thời triển khai hai cánh của mình. Đầu gà, cam yến, cổ rắn, rùa lưng, đuôi cá, người khoác màu dệt, gánh vác ngũ đức, rõ ràng chính là phượng hoàng. Trần Lạc Dương bưng quyền giá đỡ bất động, chậm rãi phỏng đoán đạo lý ý cảnh, đồng thời ngưng tụ chính mình nguyên ý. Theo thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, cái kia gánh vác ngũ đức phượng hoàng quang ảnh bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Thân điểu hình tượng dần dần biến mất, một tôn hình người thần chỉ dần dần tại quang huy bên trong hiện ra. Tôn thần này chỉ, thân phụ ngũ đức, huy nghiêm rất rõ ràng, lạng lặng lập sau lưng Trần Lạc Dương, chậm chậm rôi ra hai tay. Tại trước mặt, hiện ra một con dài đàn. thân chỉ đánh đàn, giống như phượng gáy. Trần Lạc Dương phỏng đoán một lát sau, chậm chậm mở to mắt. Hán thu hồi chính mình nắm tay tay, phía sau thần chỉ hình tượng và ánh sáng 5 màu đều tắn đi. Quả nhiên không phải vẹn vẹn rửa vào phượng hoàng vũ loại này hữu hình bảo vật liền có thể luyện thành một thức này thiếu hạo, còn cần những điều kiện khác phối hợp Những điều kiện này cũng không phải là vật chất bên trên có thể thỏa mãn, cần nhờ mình bình thường từ từ tích lũy, hồng trần tổng giáo bên kia cũng không giúp được một tay. So trong dự đoán tới kỳ thật còn muốn càng tốt hơn một chút, là bởi vì vì ta trước đó thần nông nguyên nhân sao. Trần Lạc Dương suy nghĩ sâu xa, là nhất định phải xuất phát từ nội tâm tiểu chính quan niệm của mình, vẫn là chỉ cần hành vi bên trên phù hợp quy phạm, tuân thủ nghiêm ngặt giới luật tức có thể. Nếu như là cái trước, độ khó liền phi thường lớn. Cái sau. Vượt qua nhập môn khoảng thời gian này, đằng sau cần phải liền không có nghiêm khắc như vậy. Liền trước mắt hiểu rõ tình huống đến xem, cái sau khả năng cao hơn một chút. Trần Lạc Dương một bên suy nghĩ, một bên lần nữa nắm tay, cô động quyền ý, tiếp tục chính mình tu hành. Lại nghiên cứu một thời gian về sau, trong lòng của hắn ẩn ẩn có phát giác. Đất vàng, thanh mục hai đạo phù chiếu, tựa hồ đối với hắn tu hành thần võ ma quyền bên trong một thức này thiếu hạo, có chỗ giúp ích. Trình độ nào đó đến nói. Cái này hai đạo phù chiếu ẩn chứa lực lượng ý cảnh, cũng có chút cao thượng vĩ ngạn. Phát giác điểm này về sau, Trần Lạc Dương thiện thêm dẫn đạo, tu hành tiến độ liền là trên phạm vi lớn tăng tốc. Mà trái lại, hắn cùng cái kia hai đạo thần bí phù chiếu ở giữa ở chung, tựa hồ cũng càng vì tương đắc. Bất quá, trong quá trình tu luyện, Trần Lạc Dương dần dần phát hiện vấn đề mới. Chính mình tu tập các loại tuyệt học, mỗi luyện thành một loại, đều là đối với võ đạo tri lý nắm giữ một lần tiến bộ. Nhất là thần nông, cùng trước mắt chính tu luyện Dần dần lấy ra môn đạo thiếu hạo, tại thần ma huyết hệ thống bên trong, cũng là cực kỳ thượng thừa tồn tại. Đổi những người khác luyện thành nhiều như vậy tuyệt học, khả năng đã có thể đi xung kích cái kia siêu phạm nhập thánh thứ 16 cảnh. Nhưng mình bây giờ mặc dù có thể trông thấy thứ 16 cảnh đại môn, lại có thể rõ ràng cảm giác được, đại môn là đóng chặt. Cái này khiến Trần Lạc Dương không khỏi lâm vào suy nghĩ. Có lẽ, là bởi vì chính mình lúc trước có thể nhanh như vậy nắm giữ nhiều thức thần võ ma quyền tuyệt học, đều có ấm đen trợ rút. Đồng dạng, Cũng chính là tại ấm đen tương trợ dưới, hắn mới có thể nhanh như vậy đem cỗ thân thể này một thân sở học biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng có thể sử dụng, cùng chân chính thuộc về chính mình, tồn tại trên lệnh. Khả năng chính vì vậy, sở dĩ chính mình tại cảnh giới đề thăng bên trên, mới có thể chẳng phải trôi chảy Lúc trước thứ 14 cảnh tấn thăng thứ 15 cảnh, từ xuất thần đến nhập hóa, mặc dù gian nan, nhưng ít ra cũng đều là võ đế cấp độ. Mà bây giờ thứ 15 cảnh hướng thứ 16 cảnh đột phá. Thì là siêu phàm nhập thánh, tự võ đế đến võ thánh một đạo lạch trời, sở dĩ cũng liền lộ ra phá lệ gian khổ. Trần Lạc Dương thật không có ngăn trở cảm giác, hắn chỉ là trong lòng cẩn thận tính toán, chính mình khả năng cần ổn định lại tâm thần, dùng nhiều phí một chút thời gian, lại cẩn thận trải vướt tự thân sở học. Thần bí ấm đen dùng với tốc thành, trong thời gian ngắn để thăng bên ngoài tại chiến đấu lực có rất nhiều tác dụng, bất quá có chút giống là vay đồng dạng, cái này đến tiếp sau chính mình trả khoản muốn đuổi theo mới là như thế Thu hoạch mới chính thức thuộc về mình. Trần Lạc Dương thu thập tâm tình, tiếp tục tự thân tu luyện. Ở sau đó một thời gian bên trong, thần châu hạo thổ tựa hồ khôi phục lại bình tĩnh. Hồng Trần Giới bên kia chiến hỏa kịch liệt, nhưng mọi người giống như là tạm thời quên lãng Hồng Trần Giới phương thiên địa này bên trong Trần Lạc Dương. Trần mỗi người thì không có lãng quên thời khắc quan tâm Hồng Trần Giới động tĩnh. Giá trị phải cao hứng chính là, tiểu tây thiên cùng thanh như quan, thật đối mặt. Lấy thái ớt sơn vì dây dẫn nổ Song phương hiện tại chính ở vào trong lúc ràng co. Đáng nhắc tới chính là, chính ma đại chiến bên kia, tiểu tây thiên tựa hồ vẫn chưa lùi bước, vẫn đầu nhập đại lượng nhân lực. Mà thanh nữ quan, cũng cuối cùng với tham gia bình thường chính ma đại chiến. Đồng thời, tại đại chiến bên trong, cùng tiểu tây thiên là cùng một trận tuyến, cùng một chỗ tương trợ thiên hạ, đối kháng huyết hạ. Thế là hồng trần bên trong liền xuất hiện phi thường có ý tứ một màn. Một bên là tiểu tây thiên cùng thanh nữ quan dương cung bạc kiếm, tuy thời chuẩn bị cùng đối phương phân cao thấp. Một bên khác thì là bọn hắn cùng một chỗ xuất lực, với tư cách chính đạo trận doanh, cùng ma đạo giao phong. Đương nhiên, song phương riêng phần mình mở một mảnh chiến trường, lẫn nhau không lệ thuộc. Thanh như quan như thao tác này, cũng ở một mức độ nào đó miễn đi người khác nghi vấn bọn hắn cùng vì chính đạo lại nội chiến cản trở. Đến mức bên trong như thế nào, vậy cũng chỉ có người trong cuộc trong lòng mình mới rõ ràng. Bởi vì Thanh như quan cũng gia nhập đại chiến, ngược lại để trận này chính ma giao phong cán cân phe thắng lợi, dần dần hướng chính đạo nghiêng. Bất quá, đây cũng không phải là gần đây Hồng Trần bên trong nhất kình bạo tin tức. Bây giờ Hồng Trần giới nhất khiến người bất ngờ, ảnh hưởng nhất chuyện đại sự, là một mực không có trò ở cố định, hành tung thành mê phong hoàng biệt đông lai đột nhiên hiện thân. Đồng thời, tập kích ba đại hoàng triều một trong Tây tần hoàng triều đế đô. Đối với Hồng Trần bên trong tất cả mọi người đến nói, hoàn toàn không có dấu hiệu, cũng không rõ nguyên nhân. Mặc dù như thế rất phù hợp phong hoàng nhất quán diễn xuất, nhưng mọi người vẫn là cảm giác không hiểu đấu. Ở trong cụ thể tường tình ít có người biết được. Chỉ là Tây Tần trận này náo động, tại tiếp tục nhiều ngày về sau, cuối cùng với hạ màn kết thúc. Kết cục như thế nào, mỗi người nói một kiểu. Có người đồn phong hoàng bị Tây Tần đại đế áp chế lui, không công mà lui, cũng có người đồn phong hoàng tựa hồ đạt thành mục đích, hài lòng tự hành rời đi. Các loại truyền ngôn, nhất thời ở giữa khó phân biệt thật giả. Ngược lại là Hồng Trần dưới, Thần Châu Hạo thổ người nào đó lại biết, chính mình lúc trước cần phải đoán đúng rồi. Việt Đông Lai cũng tại Tây Tần đạt được vật hắn muốn. Nếu không hắn liền nên quay đầu hồi thần châu hạo thổ tìm trần mẫu người tính sổ. Trần Lạc Dương hiện tại chỉ có thể hy vọng vị này nao mạch kín không quá bình thường tự đầu, đúng như lời nói giống nhau trọng hết lòng tuân thủ dạ. Đương nhiên, chỉ có biệt đông lai trọng hết lòng tuân thủ dạ còn thiếu rất nhiều. Chính mình còn cần khác chuẩn bị. Trần Lạc Dương phân ra tâm thần, đến nơi trái tim trung tâm hắc kính, tiến vào mắt trái. Hàn môi bên kia, cần phải đến bóc trung ra kết quả thời điểm. chương 342 Tự thân khó đảm bảo Tiến vào hắc kính mắt trái về sau, Trần Lạc Dương nhìn về phía viên kia biểu tượng hàn môi tinh thần. Bạch qua dưới, dấu dếm màu đen, đối phương cùng chính mình mới khế ước đã thành công thực hiện cũng đạt thành. Nói rõ hàn môi đã hướng tỉ tỉ nàng hàn tranh khởi sướng qua khiêu chiến. Trước mắt xem ra, tỉ tỉ nàng chí ít không có đánh chết nàng. Mà để Trần Lạc Dương để ý thì là, trước mắt tại hàn môi bên người, có khắc một viên càng thêm to lớn tinh thần. Cái này mai tinh thần cùng biểu tượng hàn môi cái kia một viên tinh thần Lẫn nhau ở giữa tựa hồ có một chút quan mang, đăn vào một chỗ. Trần Lạc Dương trong lòng suy đoán, khả năng này là hàn môi tỷ tỷ võ thánh cảnh giới thương long đào địch truyền. Nhưng càng làm cho người chú mục người, tại với biểu tượng hàn môi 2 tỷ mỗi cái này hai viên tinh thần bên cạnh, còn có khắc viên thứ 3 tinh thần. Mà cái này viên thứ 3 tinh thần, hình thể sẽ phải so biểu tượng hàn môi tỷ mỗi hai cái kia tinh thần phải lớn ra nhiều lắm. Song phương trinh lệnh, hoàn toàn không tại một cái lượng cấp, thì giác so sánh xung đột tương đương mãnh liệt To lớn như vậy tinh thần, tại mắt trái nơi này cả phiến trong hư không tối tam, cũng không nhiều thấy. Cách rất xa lúc, so sánh còn không có mánh liệt như vậy. Nhưng bây giờ cái này mai siêu cấp cự tình, cùng biểu tượng hàn môi 2 tỷ mỗi tinh thần cận cự ly liên tiếp, thì giác hiệu quả liền tương đương khoa trương. Mắt trái bên này, so nhà trên cây nơi đó một chỗ tốt chính là, tinh thần lớn nhỏ, tinh quang mạnh yếu, có thể rất trực quan phản ứng một cá nhân thực lực. Như thế khổng lồ tinh thần... Trước mắt cái này trong lúc mấu chốt cùng hàn môi gấp kề cùng một chỗ, trừ vị kia thương long đảo chủ ngoại, sợ là không làm người thứ hai nghĩ. Trần Lạc Dương lưu ý đến, cái này mai siêu cấp cự tinh bên trên, cũng có mấy phần quang huy kéo dài mà ra, phân biệt rơi vào hàn môi tỉ bội trên thân hai người. Nhưng đối phương cũng không có mượn nhờ hàn môi trái lại dò xét Trần Lạc Dương bên này, chỉ là lặng lặng quan sát. Trần Lạc Dương thấy thế, thở dài một cái. Trình độ nào đó đến nói, hàn môi tựa hổ vi quy, cần phải trải qua bị trừng phạt. Bất quá lấy nàng cùng hàn tranh còn có thương long đảo quan hệ, sợ là tuyệt không muốn cùng đối phương xin giúp đỡ. Trước mắt có lẽ còn là bị vị kia thương long đảo chủ nhìn ra mấy phần đầu mối. Mà đây chính là Trần Lạc Dương hy vọng nhìn thấy kết quả, để hàn môi chủ động đi khiêu chiến tỷ tỷ nàng hàn tranh, nguyên nhân liền đang tại đây. Trần Lạc Dương ổn định tâm thần, đi xúc động cái kia tinh quang. Thương long đảo bản đảo bên ngoài, biển rộng mênh mông bên trong, một tòa lẻ loi chơ trọi trên đảo nhỏ, ẩn thẩn có khói bếp dâng lên Lúc trước hoang tàn vắng vẻ hòn đảo, hôm nay tới ba cái khách không ngợi mà đến. Một người trong đó, không ngừng bước lên nước mắt. Chính là hàn môi hàn nhị cô nương. Nàng trong hai con người, nước mắt không cầm được trượt xuống, cũng không dám dùng tay đi lau. Cách đó không xa, một nữ tử chính cầm tự mang đồ uống trà, khoan thai pha trà. Nàng vẹn ngoài tuổi tắc nhìn qua chỉ có 20 tuổi ra mặt tả hữu tựa hồ so hàn môi lớn hơn không được bao nhiêu niên kỷ. Mặt mày ở giữa, cùng hàn môi có 5, 6 phần tương tự. Bất quá hai người khí chất khác lạ. Nữ tử cử chỉ lạnh nhạt, đối với mội mội mình nước mắt dưng dưng bộ dáng, tựa hồ không có bất luận cái gì xúc động. Tốt ta, kỳ thật vẫn là có. Động tác lưu loa điểm, người tay chân quá chậm. Nàng một bên châm trà, một bên lạnh nhạt sông hàn môi nói. Hàn môi phẫn ướt nói ra, có bản lĩnh ngươi chính mình tới. Nàng dương lên đao trong tay phong, đao của ta vốn cũng không phải là để dùng cho người cắt cà rốt. Cũng liền tài giỏi chút chuyện này. Tỷ tỷ nàng hàn tranh chẳng hề để ý nói ra, chút chuyện này cũng không làm được, muốn nó còn có cái gì dùng. Hàn môi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đối phương lại không nhanh không chậm nói ra, nhớ kỹ không cho phép vận công chống cự, nếu không ngươi là đang buộc ta tự tay đánh khóc ngươi, tóm lại, cho ta chạy nước mắt hảo hảo tỉnh lại. Ngươi chờ, một ngày nào đó ta? Ai u? Hàn môi không cam lòng nói thầm, lời còn chưa nói hết, trên trán liền trùng điệp bị đánh một cái. Đối diện hàng tranh điểm nhiên như không có việc gì nhẹ nhàng thổi thổi nước trà nhiệt khí, phản phất vừa mới động thủ người không phải nàng, tiên tĩnh làm việc. Dứt lời, không để ý tới nước mắt rưng rưng hàn môi, nàng thẳng đứng lên, bưng chén trà đi hướng một bên khác, đem nước trà đưa cho một vị tóc trắng xóa lao hậu, sư phụ mời dùng trà. Lao hậu mặt mũi hiền lành, tiếp nhận nước trà sau nhìn về phía hàn môi, mỉm cười nói, không cần như thế làm khó nàng, để nàng nghỉ ngơi một chút đi. Vâng, sư phụ. Hàng tranh cung kính nói Hàn ngôi bên kia một mực dựng thẳng lỗ hai quan sát động tĩnh bên này, nghe vậy lập tức vui mừng quá đối. Nàng cũng không cần bỏ gánh không làm. Chỉ cần không áp chế tự thân phát huy, lấy thân thể của nàng tố chất, trước mắt sự tình tự nhiên đều là nhỏ trang diện. Hàn tranh nói với Lao Hậu, sư phụ Lao nhân ra ngài lòng từ bi, chỉ là cô nàng này quá mức tiêu căng, không cho nàng chút rào hấn, nàng liền muốn nhảy lên đầu lật ngói. Hàn ngôi ở một bên nghe, âm thầm biểu môi. Thương Long đảo chỗ hải ngoại, ngăn cách. Tương đối với một lòng muốn độc bá thất Hải cũng leo lên đại lục phù tang đảo đến nói, Thương Long Đảo phong bế nhiều, cũng điệu thấp nhiều, ít cùng người tranh đấu. Nhưng là, tại hồng trần giới, Thương Long Đảo luôn luôn đều bị tính làm ma đạo thánh địa. Mà trước mắt cái này nhìn như mặt mũi hiền lành, hòa ái dễ gần lao thái thái, càng là đứng hàng hồng trần ma đạo thập đại cường giả người hàng ngũ. từng ấy năm tới nay như vậy, Thương Long Đảo tay phải bên trên nhân mạng máu tanh, không phải người thường có thể tưởng tượng. Hàn tranh như thế muội muội của mình Chưa hẳn không có bảo hộ nàng suy tính, bất quá nàng cũng rất tình nguyện nhìn muội muội kinh ngạc bộ dáng chính là, các ngươi hai tỷ muội đều thiên phú kinh người, là có thể tạo tài. Lao thái thái hiền hòa mà cười cười, đáng tiếc lúc trước ngươi bái nhập Thương Long đảo thời điểm, không có mang theo nàng. Hàn Tranh thở dài, đệ tử cũng một mực tiếc nuối, hi vọng có thể đền bù cái này thiếu thốn, kết quả bây giờ lại đụng tới chuyện như vậy. Nói, nàng quay đầu nhìn về phía bên kia còn rơi lệ không ngừng hàn môi. Lão thái thái mỉm cười nói, Trước mắt xem ra, cần phải đối với cô nàng này vô hại, bất quá vẫn là chờ lao thân xác nhận một chút lại nói, nhìn đến tột cùng là vị nào lao bằng hữu Lại hoặc là, cao hơn tồn tại. Nghĩ đến nơi đây, lao ẩu mí mắt có chút khép lại. Bây giờ hồng trần, tựa hồ ẩn ẩn có gan mưa gió nổi lên cảm giác. Lấy thương long đảo chủ kiến thức cùng tư lịch, rõ ràng ngửi được khí tức không giống bình thường. Nàng mỉm cười nhìn hàn tranh lít mắt, yên tâm đi, không có việc gì, cô nàng kia khiêu chiến người. Đã xong thành đối phương cho nàng nhiệm vụ, đến tiếp sau sự tình, đã không có quan hệ gì với nàng, cho dù Lao thân mặt mũi không thể để cho nàng được giải thoát, chí ít cũng sẽ không bị chỉ trích. Hàn tranh lắp đầu, có sư phụ ngài xuất mã, sao lại có không thành lý lẽ? Lao hầu mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên mắt sáng lên. Hàn tranh thấy tự ra sư phụ bộ dáng, biết có gì dạng, vô ý thức liền chuẩn bị quay đầu nhìn lại sau lưng hàn môi. Nhưng còn không đợi nàng quay người, lại ngạc nhiên trông thấy trước mặt Lao hầu trên thân. Dĩ nhiên hiện hiện tầng một tinh quang. Cái này tinh quang vào vào lao Hầu thân hình, nháy mắt liền từ trước mắt nàng biến mất. Hàn Tranh, Hàn Môi tỷ muội hai người nghẹn họng nhìn chân trối. Nguyên cho là có lao Hầu trong coi, đối phương không nhất định có năng lực ở trước mặt nàng, đem Hàn Môi mang đi. Thế nhưng là sao có thể nghĩ đến, kết quả dĩ nhiên là lao Hầu biến mất. Hàn Tranh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mình muội muội. Hàn Môi hít sâu một hơi, chính là vị tiền bối kia. Hắn mang ta thời điểm ra đi rơi ở trong mắt người ngoài, cũng hẳn là giống nhau bộ dáng. Lời tuy nói như thế, nhưng tỉ muội hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời ở giữa đều lâm vào trầm mặc. Hàn Ngôi mặc dù đối với cái kia Hắc ám dưới trời Sao người thần bí đã có chút kính phục, nhưng mắt thấy vừa rồi cảnh diện, nàng vẫn là cảm thấy rung động. Cũng vẫn là võ đế cảnh giới nàng khác biệt, cái kia nhìn như hòa ái bình thường lao ẩu, thế nhưng là đứng hàng hồng trần ma đạo thập đại cường giả người liệt kê thương long đảo chủ a. Đối phương dù là không có dấu hiệu nào đem tỉ tỉ nàng hàn tranh Hắn môi đều không đến mức như thế rung động. Nhưng Thương Long đảo chủ biến mất chẳng diện, lại thực sự để người kinh hãi. Điều này nói rõ, người bí ẩn kia cũng không phải là cùng đảo chủ một cấp độ hồng trần cự đầu, mà là càng mạnh tồn tại. Hai tỷ muội nhìn nhau không nói gì, nhất thời ở giữa tất cả đều nghẹn ngào. Mà bà lao kia, đột nhiên bị tinh quang cuốn đi, tại nhất ngay từ đầu nháy mắt kinh ngạc về sau, thần sắc liền khôi phục bình yên. Nàng nếm thử tránh thoát, nhưng không thể thành công. Lão hổ thần sắc không thay đổi. Thế là dứt khoát lại không động tác, mặc cho đối phương đưa nàng cuốn đi. Sau đó liền tới đến một mảnh màu đen tĩnh mịch dưới trời sao, tự thân vì một đoàn tinh quang bào phủ. hát ám trong hư không, bốn phương tám hướng vang lên thanh âm, khó tìm nơi phát ra. Có lời gì, giảng. Lao hậu nói, gọi hàn môi cái kia cô gái nhỏ, cùng. Ta quan môn đệ tử rất có nguồn gốc, ta không thể không quan tâm một hai. Coi như không chiếu cố, tại phát giác tình huống sau cũng sẽ chú ý. Ai biết có phải hay không đối đầu trong bóng tối bồi dưỡng, muốn thông qua hàn tranh, hàn môi hai người người thân quan hệ, gây bất lợi cho thương long đảo. Nhưng hiện tại xem ra, ngược lại tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Trần Lạc Dương lấy ma tôn thanh em nói ra, lão phu sự tình, không phải ngươi nên hỏi tới. Mặc dù cùng vì ma đạo cự đầu, nhưng người với người tính cách đều không tầm thường. Trước mắt lao hồ này, hiển nhiên so biệt đông lai làm việc tới cẩn thận. Nhưng Trần Lạc Dương ứng đối ở giữa, vẫn cần phải cẩn thận. Lao hầu nghe vậy có chút trầm mặt nhưng sau nói ra, như vậy, có thể có cần ta thương long đảo xuất lực địa phương. Trần Lạc Dương nói, Lao Phu tự chọn lựa người trẻ tuổi bồi dưỡng. Lao hầu nói ra, không biết có thể được tiền bối chỉ thị, nào là ngài chọn chúng người, ta thương long đảo bình thường cũng tốt chú ý, miễn cho cùng tiền bối người sinh ra xung đột liền không ổn. Nếu như gặp nhau, đều là cá nhân tạo hóa, người con đường sống, nơi nào không phải khảo nghiệm. Trần Lạc Dương ngữ khí hứng hở, có thể thông qua khảo nghiệm người mới có thể nhập lao phu mắt. Tiền bối ánh mắt cùng thủ bút, ta tất nhiên là cực kỳ bội phục. Lao hầu nói ra, như chọn chúng ta thương long đảo đệ tử, còn xin tiền bối không tiếc chỉ giáo. Trần lạc dương lạnh nhạt nói, có vào mắt lại nói. Lao hầu lúc này đột nhiên hỏi, nghe nói tiến đến hồng trần dưới một phương thiên địa bên trong, có người trẻ tuổi náo ra động tĩnh rất lớn, phải chăng cũng là tiền bối người? Hả? Trần lạc dương nghe vậy, trong lòng kéo vang còi báo động. Mặc dù hắn nghĩ dẫn đạo đối phương đem chính mình cùng trước mắt cái này mà tôn thành lập được liên hệ, nhưng đối phương tựa hồ sớm có lưu ý hắn bộ dáng. Đây là duyên cơ gì? Song phương trước đây không có xung đột, không có tiếp xúc. Mà trong truyền thuyết thương long đảo, không phải rất ít hỏi đến gian ngoài sự tình sao. chương 343. Đùa bơn với trong bàn tay. Trần Lạc Dương trong lòng cảnh giác, nhanh chóng hồi tưởng chính mình phải trang bỏ sót thứ gì. Trước đó hồng trần cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ phản ứng, cũng có chút khác thường. Tâm ệ thay đổi thật nhanh ở giữa Trần Lạc Dương trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm suy đoán đáng tiếc trước mắt khó để nghiệp chứng nếu như không phải sinh chứa thiên thư sự tình đã bại lộ cái kia thương long đảo đảo chủ chú ý đạt được hắn là bởi vì nguyên nhân gì chỉ là bởi vì hắn giết phủ tang đảo thiên Vân ngạn sao hay là nói vấn đề kỳ thật rơi vào ở miếng kia đất vàng phù chiếu bên trên Mặc dù biệt Đông lai lúc ấy không có quá nhiều phản ứng nhưng có lẽ trước mắt thương Long đảo chủ đối với đất vàng Ph phù chiếu lai lịch có mấy phần hiểu rõ Cái này mai phù chiếu, lúc ban đầu đầu nguồn, nơi phát ra với ma tôn trước đó vị kia hồng trần chi chủ. Có lẽ thương long đảo chủ là bởi vì cái này nguyên nhân chú ý Trần Lạc Dương. Vậy đối phương hiện tại là đem hắn Trần Lạc Dương xem như phù chiếu nguyên chủ nhân người thừa kế, vẫn là xem như ma tôn truyền nhân. Nhất thời ở giữa, hắn có chút đánh giá không cho phép ý nghĩ của đối phương. Nhưng giờ phút này song phương chính cho chuyện, dung không được hắn tại tiếp tục nghĩ lại. Trần Lạc Dương chỉ có thể tận lực dùng một loại hời hợt giọng điệu nói chuyện. Tiểu tử kia, không đề cập tới cũng được. Hắn ngữ khí tùy ý, rơi vào bà lão kia trong tay, lại tự có mặt khác một phen cảm thụ. Vị này thần bí tồn tại, đối với Trần Lạc Dương, tựa hồ so với Hàn Môi càng thêm coi trọng. Nếu như nói nhằm vào Hàn Môi, chỉ là nhìn chúng cũng đề điểm một phen, đối với Thần Châu Hạo thổ bên trong cái kia họ Trần người trẻ tuổi, lại rõ ràng toát ra mấy phần đối đãi con cháu hậu bối cảm giác. Cái trước, giống như là tiện tay hạ cờ nhàn cờ. Mà đối với cái sau, Mặc dù ngự khí hơi bất thiện, tìm từ có chỗ hạ thấp, nhưng càng giống là đối lấy một kiện dụng tâm tạo nên tác phẩm, bởi vì có tỷ vết mà không mãn. Song Phương Thân Sơ lập phán. Lao Hầu nói, "Ta hiểu được, người trẻ tuổi là hẳn là chút lịch luyện, mới có thể mau chóng trưởng thành, hôm nay đường đột mạo mỗi chỗ, còn xin tiền bối thứ lỗi. Tản đi đi." Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. "Cảm ơn tiền bối." Lao Hầu không mình hành lễ. Trần Lạc Dương tâm niệm động chỗ, đối phương thân hình vì tinh quang vây quanh. Sau đó ở trước mắt trong hư không tối tăm việc nhỏ bên trên, một lần nữa dung nhập quần tinh bên trong, bất quá hình thể cùng quy mô đều vẫn là đỉnh tiêm, vô cùng dễ thấy. Lao hậu tại tinh quang vây quanh dưới, cảnh tượng trước mắt biến hóa. Nàng một thân thực lực tu vi, đối không gian bí mật lĩnh hội phòng đoán, xa không phải hắn ngôi, tiến minh không, triệu nhật miên bọn hắn có thể so sánh. Giờ phút này hữu tâm để tự thân dừng lại tại ngăn lại, biết rõ ràng cái này tinh quang cùng thời không biến hóa hảo diệu. Nhưng không làm sao. Muốn ngừng cũng không phải chính nàng có thể làm chủ sự tình. Đợi đến cảnh tượng trước mắt khôi phục bình thường, người cũng không có một lần nữa trở lại cái hoang đảo kia bên trên, mà là thân ở đại lục, vị với một mảnh bát ngát trên thảo nguyên. Liên vị trí cũng thay đổi. Lao hầu trong lòng trầm âm, trên mặt thì như kỳ thật, trở về lúc trước hòn đảo. Nàng tu vi cao tốc độ nhanh, lại rất dễ dàng xác định hòn đảo vị trí, một đường phi nhanh trở về. Hàn tranh cùng hàn môi hai tỷ muội mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem lao hậu một lần nữa hiện thân. Sư phụ hàn tranh hơi có mấy phần khẩn trương nhìn xem chính mình yên sư. Một bên khác hàn ngôi, đồng dạng lộ ra khẩn trương và phần Lao hậu mỉm cười hướng các nàng lắp đầu, vị tiền bối kia, mời lao thân đi qua tùy tiện nói chuyện, các ngươi không cần khẩn trương. Lời tuy nói như vậy, nhưng hàn tranh, hàn ngôi tỉ mỗi hai người đều nhạy cảm chú ý tới lao hậu này tìm từ Vị tiền bối kia, các nàng hai người càng nói không ra lời. Thương long đảo chủ, Tại bây giờ hồng trần giới đông đảo trong cao thủ, xem như lớn tuổi cái kia một phê. Còn muốn bị nàng tôn xưng tiền bối người, ở đây hồng trần giới, chẳng phải là chỉ có. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong đầu đều tung ra cùng là một người tôn hiệu. Lao hậu tựa hồ minh bạch trong lòng các nàng suy nghĩ, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ là nhìn nói với hàn môi. Đây là người một trận tạo hóa, cẩn thận nắm chắc, nguy hiểm vẫn phải có, đồng thời không ít. Cần tuân tiền bối dạy bảo. Hàn môi vội vàng hướng lao hậu nói lời cảm tạng. Lao hầu lại nhìn về phía mình đệ tử Hàn tranh thoải mái tinh thần, nhân sinh lịch luyện ở khắp mọi nơi, đối với cô gái nhỏ này đến nói, chuyện lần này, lợi nhiều hơn hại, kỳ ngộ lớn với nguy hiểm. Hàn tranh vội vàng nói, vâng, sư phụ. Hàn ngôi thì trong lòng âm thầm đoán thầm, trước hai cái nhiệm vụ thì cũng tôi đi, trước đó để nàng đi khiêu chiến Hàn tranh nhiệm vụ, quả thực tàn bạo đến cực điểm. Đúng lúc này, thân hình của nàng, đột nhiên bị tinh quang bao phủ, liền cùng với bà Lao kia tao ngộ đồng dạng. Ta đi giao nhiệm vụ. Hàn môi cười khổ một tiếng, lập tức ngay tại trước mặt hai người biến mất. Hàn tranh nhìn về phía tự gia sư phụ. Lao hầu nhẹ nhàng lắp đầu, không có việc gì, bất quá tức liền rời đi về sau. Vị trí của nàng cũng có thể là cải biến, không lại tiếp tục xuất hiện với trước mặt chúng ta. Hàn tranh gật đầu, ta không lo lắng cô nàng kia, ta chỉ là đang nghĩ, tiếp xuống sẽ có hay không có càng nhiều người. Không cần phải lo lắng, đều làm tốt chính mình sự tình liền không có gì đáng ngại. Lao hầu nói ra, Bất quá, không cần cô ý đi giúp muội muội của người, cũng không nên chủ động đi nghe ngóng tương quan công việc, hiểu chưa? Hàn tranh đáp, vâng, sư phụ, ta minh bạch. Nàng đi theo láo hậu, lúc này rời đi tòa này hoang đảo, trở về thương long đảo. Nhìn lại mênh ngông bắt ngát biển rộng, hoang đảo nhanh chóng tại tầm mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa, hàn tranh trong lòng từ đầu đến cuối rất đa nghi mây chưa tán. Mà ở thời điểm này, hàn ngôi thì đặt mình vào một đoàn tinh quang bên trong, trở lại hát cám hư không phía dưới cái kia trầm thấp mà thanh âm thần bí tại nàng vang lên bên hai. Lão Phu nói qua, chỉ cần ngươi cùng hàn tranh một trận chiến, bất luận thắng bại, đều tính ngươi thông qua tầng thứ ba khảo nghiệm. Hàn môi thận trọng nói ra, tiền bối, chuyện ngày hôm nay, tuyệt không phải ta hữu tâm hướng người ngoài thổ lộ, nhưng thương long đảo chủ đột nhiên hiện thân, ta không có biện pháp nào. Đối với ngươi mà nói, quả thật có chút khó, bất quá, không quan trọng Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói ra, Lão Phu đã cùng với nàng nói qua, Nàng biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Hàn môi ngay vậy, đáy lòng càng là không chịu được gâm thầm tắt lưới. Đối phương hời hợt bên trong toát ra đến đối với thương long đảo chủ thái độ, để trong lòng nàng hồi hộp Dù nhưng thần bí nhân này tựa hồ không ngại tin tức truyền ra ngoài bộ dáng, nhưng hàn môi ngược lại trong lòng càng thêm tinh táo, khuyên bảo chính mình tuyệt không thể lại gây cùng loại phiên phức. Lần này là bởi vì thương long đảo chủ như vậy cự đầu, đối với võ đế cảnh giới võ giả thật sự mà nói thuộc về không thể đối kháng. Lơi đây chủ nhân cuối cùng còn có chút thông tình đặt lý, nếu không nàng coi như quá oan." Trần Lạc Dương lạnh nhặt nói, "Ngươi thông qua tầng thứ 3 khảo nghiệm, trở xuống là ngươi nên được ban thưởng." Nói, Hàn Môi trước mặt thêm ra một viên rực rỡ tinh thạch. Tinh thạch bề ngoài đen nhánh, lại tản mát ra trắng tinh hào quang chói mắt. Hàn Môi gặp về sau, mặt hiện vui mừng, "Đây là Ô Lâm thạch. Cảm ơn tiền bối." Bảo vật này đối với tu tập đao kiếm đảng binh lưới đao vũ khí võ giả đến nói, là phi thường hữu dụng bảo vật có thể rèn luyện tăng cường, để mũi nhọn của bọn hắn càng thêm loá mắt. Phản phất đá mài dao giống nhau tồn tại. Hàn Môi trước đây đã từng từng chiếm được một khối, không quá sớm đã mài mòn hầu như không còn, gần đây nàng đang bận tìm kiếm mới, không nghĩ tới vậy thì có đưa tới cửa. Bất quá nàng rất nhanh lại lấy lại tinh thần, nhìn qua tính mịch hát dám bầu trời đêm nói ra, lần này vãn bối dẫn suất phiền phức, thực sự không tốt lại tiếp tục cầm tiền bối ban thưởng, không bằng lần này liền công tội bù nhau đi. Công là công, tội là tội. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, ngươi thông qua khảo nghiệm, lão phu ban thưởng sẽ không thiếu, ngươi trêu ra phiền phước, lao phu trừng phạt cũng sẽ không thiếu. Hàn ngôi trong lòng nháy mắt lạnh một nửa, đáng chắc nhìn lên trước mặt ô lâm thạch, xin tiền bối trách phạt. Không đổi. Trần Lạc Dương ngữ khí mây trôi nước chảy đợi cho lần thứ tư khảo nghiệm lúc, ngươi tự sẽ biết, hiện tại, chính mình trở về cẩn thận tỉnh lại, dụng tâm tu luyện đi thôi. Hàn ngôi càng nơm nớp lo sợ, cười khổ nói, cảm ơn tiền bối Văn bối van cáo lui. Trần lạc dương tâm nghiệm động chỗ, dưới ánh sao bao phủ nữ tử áo đỏ đã biến mất. Đợi đến hàn môi một lần nữa đứng vững góp chân về sau, nàng phát phát hiện mình thân ở vị trí, đã không còn là vừa rồi cái hoang đảo kia. tỷ tỷ của mình hàn tranh cùng vị kia thương long đảo chủ, cũng đều đã không thấy bóng dáng. Thế là hàn môi trên mặt cười khổ càng đậm. Diệp thiên ma thực lực tu vi đáng sợ, nhưng thương long đảo chủ cho dù không địch lại, cũng không đến mức là hiện tại bộ ráng này. Có thể đem tính cả thương long đảo chủ ở bên trong mấy người các người Đùa bỡn với trong bàn tay, dạng này tồn tại, hồng chân bên trong, có thể khiến người ta liên tưởng đến chỉ sợ cũng chỉ có như vậy một vị. Vị kia xưa nay bị đại đa số người cho rằng, chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, giống như chuyện thần thoại xưa nhân vật. Như thế thần minh nhân vật, tại sao lại đột nhiên đặt chân nhân gian đâu Một cái canh bạc? Một cái dạng gì canh bạc? Nghĩ đến chính mình có thể trở thành canh bạc bên trong một phân tử, hàn ngôi lập tức lại một trận nhe răng trợn mắt, âm thầm cảm giác đau răng. Mà giờ khắc này nàng suy đoán bên trong vị kia thần mình, đang cảm giác chính mình hoa mắt vắng đầu, mắt nổi đong đóm. Tinh thần của hắn, cùng hắc kính mắt trái bên trong nuôi ra, trở về tự thân. Nhất thời ở giữa, chỉ cảm thấy đầu ông ông tắc hưởng. Xê dịch thương long đảo chủ như vậy nhân vật một lần nữa trở xuống thế giới hiện thực vị trí, cùng xê dịch tiến minh không, hàn ngôi độ khó, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bất quá vì đạt thành trấn nhiếp các nàng hiệu quả, Trần lạc dương cũng chỉ có cắn răng kiên trì. May mắn! Hắc kính quyền năng cùng chói buộc lực, so thanh một phù chiếu chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên, gánh vắc cũng càng nặng. Tại xây dịch thương long đảo chủ về sau, lại lập tức cuốn đi hàn môi, tự nhiên để hắn áp lực thêm lớn. Nhưng kết quả, khiến người kinh hỉ Thương long đảo chủ nơi này, hắn chuẩn bị xong làm nền Chỉ ít, xin chữ thiên thư tin tức nếu như tiết ra ngoài, thương long đảo không đến mức trở thành địch nhân. Đối phương nhất quán cô lập với bên ngoài, tùy tiện không giao thiệp với hồng trần sự tình tựa hồ đến lúc đó ai cũng không giúp khả năng lớn hơn. Nhưng thông qua hôm nay trò chuyện, hắn cảm giác đối phương đối với ma tôn tồn tại rất xem trọng, nếu quả thật có có thể lấy lòng với ma tôn cơ hội, nghĩ đến sẽ không bỏ qua. Lúc này chính mình cái này ma tôn, đối với thần châu hạo thổ bên trong cái kia bất thành khí đệ tử, không tốt biểu hiện ra quá nhiều nắng bỏng. Bất quá tin tưởng cái kia lao thái thái, sẽ chủ động nắm chắc cơ hội. Chỉ là cái này ít nhiều có chút bất ổn, tựa hồ còn thiếu chút hòa hỏa hầu. Tự mình có phải hay không cần phải lại nhiều thêm nhất trọng bảo hiểm đâu. Coi như sợ hăng quá hóa dở. Nhưng đối với Trần Lạc Dương đến nói, hôm nay thu hoạch lớn nhất, còn không tại thương long đảo bên này. Hắn hôm nay thông qua thương long đảo chủ, ở một mức độ nào đó, khảo nghiệm chính mình đối với hắc kính trưởng không cực hạn. Thêm ra một chút trước đây chưa từng nắm giữ biến hóa. chương 344 Tuần hoàn lợi dụng Trần Lạc Dương tay phải tại bộ ngực mình chỗ, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ. Cảm thụ hắc kính biến hóa Trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ, trước mắt mà nói vẫn là kém một chút hỏa hầu, cần nâng lên. Nếu như trong đầu của mình cái tia thần bí ấm đen có thể có càng đại động tác, hắc kính bên này khả năng cũng sẽ nước lên thì thui lên. Trần Lạc Dương ngưng thần suy tư, trong đầu hiện hiện thần bí ấm đen, ấm mặt ngoài thân thể một vòng ám kim sắc hoa văn, chớp động quang huy. Nhìn chăm chú cái nảy vòng quan văn, Trần Lạc Dương lâm vào trầm tư bên trong. Trải qua mấy ngày nay, hắn đối với ấm đen phỏng đoán một mực chưa từng dừng lại. Bây giờ mặc dù chưa có thể minh sắc trong đó nội tình cùng đạo lý, nhưng một chút huyền lại huyền càng nộ, càng ngày càng nhiều. Không xác định vì sao như thế, có thể là có chút cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Trần Lạc Dương suy tư một lát sau, ý niệm từ ấm đen nơi này thoát ra đến, một lần nữa chuyên tâm với tự thân tu luyện. Thời gian kế tiếp bên trong, hồng trần bên trong mặc dù như cũ một phái khói lửa ngập trời kịch liệt cảnh tượng, nhưng thần châu hạo thổ lại phi thường bình tĩnh. Trần Lạc Dương chuyên trú với tự thân tu luyện đồng thời cũng có tin tức tốt chuyển đến. Tô Dạ xuất quan. Tốc độ so Trần Lạc Dương, Trần Sơ Hoa mấy người mong muốn bên trong cũng còn phải nhanh hơn không ít. Cái này thậm chí để Trần Lạc Dương có chút bận tâm, tiểu tử này đừng dục tốc bất đạt, lưu lại một ít lo lắng âm thầm hậu hoạn sẽ không tốt. Sở dĩ tại Tô giả sau khi xuất quan tin tức chuyển đến thứ nhất thời gian, Trần Lạc Dương liền triệu kiến hắn. Kỳ thật, không đợi hắn mệnh lệnh truyền xuống, Tô Dạ cũng đã thẳng chạy đến trước mặt hắn. Tròn mãn phái quan mã gia. Đột phá cảnh giới, dạng này tin tức tốt, người nào đó đương nhiên phải thứ nhất thời gian cùng đại ca đại tẩu còn có sư huynh sư tỷ cùng một chỗ chia sẻ. Thiếu niên vẫn như cũ tóc thai bù sủ, cười ha hả đứng tại Trần Lạc Dương trước mặt. Trần Lạc Dương quan sát tỉ mỉ đối phương, trong lòng thì hơi động một chút. hắn mặt không đổi sắc, trực tiếp mở miệng nói ra, công ta một chiêu Tô giả gãi gãi sau gáy nghe lời ứng thanh cười nói, vâng, sư huynh. Vừa dứt lời, giữa hai người liền có một đạo đen tử điện quang qua Tốc độ nhanh đến bên cạnh những người khác hoàn toàn không kịp phản ứng. Chư Trần Sơ Hoa ánh mắt có thể miễn cưỡng bắt được cái kia một tuyến điện quang bên ngoài, với những người khác mà nói, chưa cảm thấy, hết thể liền đều đã kết thúc. Rơi trong mắt bọn hắn, liền chỉ có thể nhìn thấy tô dạ nói chuyện về sau, một bên khác Trần Lạc Dương tay dơ lên, bàn tay nắm lấy một đoạn đen nhanh cán thương. Cán thương không ngừng rung động, mùi thương lộ tại Trần Lạc Dương bàn tay bên ngoài bộ phận, lại vẫn tại cắt liệt không khí, phát ra một trận phản phất phong minh một dạng chói thai ong ong thanh Tô Dạ cười ha hả, thân hình lóe lên, đến Trần Lạc Dương trước mặt, tay nắm giữ cán thương phần đuôi. Mũi thương xuyên qua lực lượng lập tức lại thêm nhất trọng. Trần Lạc Dương ẩn ẩn cảm giác được độ ngực mình chỗ, bị mũi thương đối diện lấy địa phương, sinh ra mấy phần hàn ý. Bất quá, hắn nắm chặt cán thương tay phải không có bất luận cái gì dao động, vẫn vững vàng ngừng lại một thương này, để mũi thương một phần một hào đều không thể tiếp tục hướng phía trước. Không tệ. Trần Lạc Dương khẽ gật đầu. Chính mình lúc trước phán đoán là chính xác phải nói, lúc trước suy đoán thậm chí còn có chút bảo thủ. Bởi vì phá quân tinh hồn mà thành đỉnh thiên thần quyết, trả lại phía dưới, quả nhiên để người mang phá quân tinh hồn Tô Dạ lấy vượt qua thường nhân tưởng tượng tốc độ thành công đột phá tới thứ 14 cảnh. 18 tuổi thứ 14 cảnh, đuổi ngang Trần Lạc Dương bản nhân tại Thần Châu Hạo thổ ghi chép, coi như đặt ở hồng trần giới, cũng chỉ có đứng đầu nhất thánh địa đích truyền mới có thể so sánh. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, Tô Dạ năm đó tao ngộ, là nhân họa đắc phúc. Đáng tiếc không có phục chế giá trị. Thứ nhất là năm đó quá mức nguy hiểm, lúc nào cũng có thể ném đi mạng nhỏ, thứ hai cũng là bởi vì phá quân tinh hồn độc nhất vô nhị, cổ kim khó gặp. Thân thân nếm thử về sau, Trần Lạc Dương phát phát hiện mình trước đó là đánh giá thấp tô dạng. Đối phương thương thuật, cùng tự thân thiên tư kết hợp hoàn mỹ, độc lập tại thế, quy lực thực không tầm thường. Nhất là tập trung vào một điểm tính công kích cùng xuyên qua quy lực, nếu như Trần Lạc Dương giống như hắn vẫn là thứ 14 cảnh, Vậy thì nhất định phải muốn thần ma bất diệt thân mới có thể phòng ngự. Mà lại tô giả vừa mới đột phá tới thứ 14 cảnh, để hắn tiếp tục ma luyện xuống dưới, kết quả là thật khó liệu. Vẹn vẹn lấy ra thương tốc độ cùng lực công kích hai điểm này tới nói, hắn đủ để so sánh thứ 15 cảnh cường giả. Trần Lạc Dương trước mắt chỉ bằng vào thứ 15 cảnh hậu thổ, đều cảm giác bắt lấy tô giả múi thương có chút phí sức. Hậu thổ công phòng nhất thể, trừ vừa nhanh vừa mạnh công kích bên ngoài, còn có thể đối với tự thân hình thành phòng ngự. Nhưng trước mắt Trần Lạc Dương tự hỏi chỉ bằng vào hậu thổ một thức, đối đầu tô giả mùi thương, là thật có chút ít lật thuyền khả năng. Đương nhiên, hắn trước mắt là đứng bất động toàn bằng phòng ngự đón đỡ tô giả mùi thương. Chân chính động thủ, sẽ không là hiện tại cục diện này. Nhưng tô giả xuất thủ, thực lực đã quả thực bất phàm, tập kích phía dưới, rất nhiều người đều phải cẩn thận. Giống như lúc trước bạch cốt cung nhị cung chủ phụ luân, ám hoàng điện long đại trưởng lão như thế không phải thánh địa đích truyền thứ 15 cảnh cao thủ Thậm chí với không lục ma tăng như thế không tu như lai ma trưởng thánh địa không phải đích chuyển, nếu như dự đoán không có đề phòng, đối mặt Tô Dạ, quả thực khả năng lật thuyền. Chỉ bất quá, khách quan với lăng lệ đến cực điểm lực công kích cùng xuất quỷ nhập thần nhanh nhẹn thân thủ, phương diện khác như là đối với tự thân phòng hộ cùng sức chịu đựng các phương diện, cái này tiểu tử đối mặt thứ 15 cảnh cường giả liền không đáng chú ý. Nghĩ đến nơi đây, Trần Lạc Dương mở miệng hỏi, cái kia ban hồng cánh đâu? Vừa nói, trong bàn tay hắn lực lượng phát sinh biến hóa. Hậu thổ bên ngoài, tái sinh đục thu lực lượng. Hai quyển tương hợp phía dưới, đem tô giả múi thương bẻ gãy. Tô Dạ liền cũng thu tay lại lui lại, tay sờ lên sau gáy cười lấy nói ra, Sư Minh, hắn còn sống sót, người muốn gặp hắn sao? Ta đi đem hắn mang đến. Trần Lạc Dương nhìn về phía một bên tô vĩ, tô vĩ liền là gật gật đầu, đi đem ban hồng khánh mang đến. Cái này cao lớn thanh niên, trên thân cũng không có có thụ thương dấu hiệu, chỉ là khí sắc tựa hồ có chút hôi bại, không còn lúc trước vững chắc cảm giác này lên kia xuống. Tô dạ cùng quỷ long thương tiến thêm một bước, liên tục đánh tan ban hồng khánh đỉnh thiên thần quyết, để ban hồng khánh khí phách không có. Mặc dù đỉnh thiên thần quyết chủ yếu dùng với phòng ngự, nhưng tương tự giảng cứu dâng trào nhuệ khí. Trần lạc dương không có động thủ, hai mắt bên trong hào quang màu vàng sậm, sắc bén như thương. Vẹn vẹn ánh mắt nhìn chăm chú, liền để ban hồng khánh toàn thân cứng đờ, hộ thân công lực ứng kích má phát, ngăn cản trần lạc dương mang cho hắn áp lực. Chỉ tiếc, Trần Lạc Dương cùng Tô Dạ lúc trước liên hoàn thực hiện tại hắn cầm chê trên người lực lượng một vòng bộ một vòng, đã nặng nề đến tổ đỉnh. Giờ phút này cũng phát huy tác dụng, để Ban Hồng Khánh khó mà hành động. May mắn, Trần Lạc Dương sắc bén ánh mắt, vừa để xuống tứ thu. Hắn xông Tô Vĩ khoát quát tay, Tô Vĩ liền lúc này sai người đem Ban Hồng Khánh đè xuống. Tô Dạ tò mò nhìn nhà mình động tác của sư huynh. Nuôi hắn. Trần Lạc Dương nhìn nói với Tô Dạ, ngươi trong quá trình tu hành cũng có thể trái lại mang theo hắn có chỗ tiến bộ. Vâng, Sư Minh. Tô giả trước lớn tiếng hướng dạ, sau đó lại ha ha cười nói, hán bộ ráng như hiện tại, không có cách nào tu hành. Ngươi đến thứ 14 cảnh, trong giữ thứ 13 cảnh bàn hưởng khánh, đã rất dễ dàng, bình thường có thể bung lỏng đối với hán áp chế, đợi ngươi có việc rời đi không có ở đây thời điểm, lại một lần nữa xử trí hán. Trần Sơ Hoa ở một bên nói, Tô giả vui tươi hớn hở, vâng, Sư Tỷ. Trần Sơ Hoa thì quay đầu nhìn về phía Trần Lạc Dương. Còn có thể lại nhiều dùng mấy lần. Ít nhất phải cùng Tô Dạ giống nhau cảnh giới mới có tác dụng chỗ, nếu như cảnh giới còn cao hơn Tô Dạ, hiệu quả kia càng tốt hơn. Trần Lạc Dương nói, Đỉnh Thiên Thần Quyết có cực hạn chỗ, sợ là dùng không lâu dài, bất qua dưới mắt còn có thể lại dùng. Nếu như Ban Hồng Khánh có thể đột phá đến thứ 14 cảnh, như vậy giống nhau cảnh giới tình huống dưới, Tô Dạ liền có thể tiếp tục bắt hắn Đỉnh Thiên Thần Quyết ma luyện nuôi thương, để tự thân có thể càng nhanh hướng thứ 15 cảnh khởi sướng bắn vọt bất qua dưới mắt không nóng nảy, Tô Dạ vừa mới đột phá, còn cần vững chắc ôn dưỡng, có thể trở đến lên ban hồng khánh. Có hắn tương trợ, ban hồng khánh bằng đỉnh thiên thần quyết tăng lên tốc độ, cũng sẽ vượt xa khỏi thường nhân. Đáng tiếc duy nhất chính là, đỉnh thiên thần quyết không thể so Tô Dạ tiên thiên phá quân tinh hồn nền tảng thâm hậu, về sau khẳng định sẽ gặp phải bình cảnh, khó mà hình thành vĩnh động giống như tuần hoàn. Phương diện này vấn đề có hay không cải tiến giải quyết khả năng, Trần Lạc Dương còn cần nghiên cứu suy nghĩ một phen, trước mắt bận chuyện không ngại trở rảnh rỗi lại nói. Lại khảo giác chỉ điểm Tô Dạ một phen về sau, Trần Lạc Dương phất phất tay để hắn lui ra. Kể từ đó, cho dù chúng ta tiến về Hồng Trần, Thần Châu hạo thổ nơi này cũng có người tọa chấn. Trần Sơ Hoa hơi cười nói ra, mặc dù ngươi trước khi đi khẳng định sẽ đem Hồng Trần lo lắng âm thầm xử lý thỏa đáng, bất quá bản giáo muốn tiếp tục cam đoan đối với Thần Châu nội bộ thống trị, có người có thể tùy thời trấn nhiếp nơi đây, chung quy là tốt. Trần Lạc Dương nhìn nàng liếc mắt, ngươi cuối cùng muốn đi Hồng Trần. Chiếc kia hát quan, ngay tại Hồng Trần, bất quá, tại tình huống không rõ trước đó, ngươi tại Thần Châu lưu thêm chút thời gian. Trần Sơ Hoa cười gật đầu, sau đó lại hỏi, Hồng Trần bên kia, tình huống bây giờ như thế nào? Thế cân bằng, có lâm vào rằng có dấu hiệu. Trần Lạc Dương nhàn nhạt đáp. Trần Sơ Hoa nụ cười trên mặt thu liễm, cái này có thể không tốt lắm A Trần Lạc Dương thần sắc bình tĩnh. Sắc thực không tốt lắm. Hồng Trần công chính ma đại chiến một khi lắng lại. Liền mang ý nghĩa có người khả năng đem ánh mắt chuyển hướng thần châu hạo thổ, chuyển hướng lúc trước để rất nhiều người phát điên bất đắc dĩ trần mô người. Lúc trước tranh thủ được những thời giờ này bên trong, Trần Lạc Dương đã đã làm nhiều lần chuẩn bị. Khách quan với lúc ban đầu, hắn hiện tại lực lượng không thể so sánh nổi. Bất quá, có thể tiết kiệm sự tình chút, có thể tận lực ổn thỏa chút, đương nhiên tốt nhất. Sở dĩ chỉ cần có cơ hội, Trần Lạc Dương sẽ không dễ dàng để đám lửa này dập tắt. Nắm một chút thời cơ. Hắn xem chừng gần nhất không sai biệt lắm nên đem Yến Minh không ném đi ra. Trần Lạc Dương tính toán hồng trần giới bên trong cục diện đồng thời, hồng trần giới bên trong rất nhiều người, cũng không có quyền hắn. Hồng trần cổ thần giáo tổng đàn giữa rừng núi có rất nhiều ưu tĩnh trạch viện. Trong đó một gian trạch viện, thuộc về Thanh Long Điện sở hữu. Bây giờ hồng trần cổ thần giáo Thanh Long Điện thủ tọa lâm Nam chính ở đây tính dưỡng. Hắn đóng cửa từ chối tiếp khách. Đối với trong giáo đại đa số người đến nói. Lâm thủ tọa là trước kia cùng nam sở đại chiến bên trong anh Dũng bị thương, vì vậy cần cần tinh dưỡng. Mà một số nhỏ người lại biết, hắn đây là bị phạt diện bích hối lôi đâu. Một đạo hát ảnh, một ngày này xuất hiện tại trong trạch viện. Lâm Nam mặc dù bị phạt cầm đoán, nhưng cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách, chí ít thanh long nhất còn là có thể tới gặp hắn. Bất quá, vượt quá bóng đen kia bản nhân đoán trước, vừa vừa thấy mặt về sau, lại là lâm Nam đầu tiên mở miệng nói chuyện. Thanh long điện thủ tọa dương lên trong tay một tấm vải Cuối cùng biết trình hổ nguyên vì cái gì chết tại thần châu hạo thổ. chương 345 Thiên thư bại lộ Lâm nha mắt phải một lần nữa đeo lên màu đen bịt mắt. Hắn lúc trước đoạn đi cánh tay phải, lúc này rõ ràng khôi phục hoàn hảo, nhìn qua cùng bình thường không khác. Trong cơ thể động lại U minh tử khí, đại bộ phận cũng đã bị giải quyết ra ngoài thân thể. Hắn giờ phút này trừ sắc mặt không bình thường nhật nhạt bên ngoài, đã không có cái khác dị dạng, phản phất lúc trước bị trần lạc dương trọng thương sự tình xưa nay không từng phát sinh đồng dạng Chỉ có số ít người mới biết, trận chiến kia thảm liệt đến mức nào, hắn lại mất đi bao nhiêu. Bóng đen bộ dáng thanh long nhất, nghe được Lâm Nham về sau, tinh thần khẽ rung lên. Người phá giải trình hổ nguyên lưu lại tin tức. Phí không ít công phu. Lâm Nham nói ra, ta nghĩ, đây cũng là cái kia trần lạc dương cường đại bí mật. Hắn đem khối kia tổn hại vài vóc, đặt ở trước mặt. Bóng đen tiến lên, có thể nhìn thấy vài vóc bên trên giữ lại mấy hàng ngắn gọn chữ viết. Vài vóc bên trên ban đầu bộ ráng. Hẳn là một chút không có ý nghĩa hoa văn, nhưng ở Lâm Nham phá giải trong đó cấm chế về sau, những này hoa văn liền đổi thay đổi, một lần nữa sắp xếp phát hóa, cuối cùng hình thành mình bây giờ. Bóng đen sau khi xem, nỗi lòng cũng hơi có chút chấn động chập trùng, cứ thế với diện mạo ngũ quan thậm chí đều từ trong bóng tối có chút nổi bật. Thần Châu Hạo Thủ bên trong, lại có một tờ thiên thư. Bóng đen trong giọng nói khó nén kinh ngạc chi tình, khả năng thai nghén có rất mạnh sinh cơ một tờ thiên thư tán quyển. Lâm Nham nói ra, Trình hổ nguyên làm thế nào biết chuyện này, ta vô pháp khẳng định, nhưng ta tin tưởng, hắn lưu lại cái tin này, hẳn là chân thực. Bóng đen lúc này khôi phục bình tĩnh, sở dĩ, trình hổ nguyên mới vì vậy mất mạng. Lâm Nam ngật đầu, đồng thời, một trang này thiên thư, đã rơi xuống trần lạc dương trong tay, ta cùng hắn giao thủ, có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hắn sinh cơ tràn đầy không bình thường, căn bản không phải một cái võ đế vốn có trình độ, chỉ so với cái này một hạng, chúng ta những này võ thánh đều không bằng hắn. Diễn sinh đại địa U Minh, sẽ không là trang này thiên thư, đạo lý ý cảnh không hợp. Bóng đen nói ra, hoặc là hắn còn có trang thứ hai thiên thư, hoặc là hắn có khác một kiện đặc thù gì bảo. Lâm Nam nói ra, không sai, trong tay hắn chí ít có hai kiện đỉnh tiêm bảo vật, mới có thể không sợ tiểu tây thiên điệu tạm luân, đồng thời lợi dụng sinh tử U Minh giao hòa biến hóa biện pháp, đến cùng ta đối kháng. Trước mắt mặc dù biết bí mật của hắn, nhưng ngươi thực lực đại tổn, thương thế chưa lành, tình huống hiện tại hạ bóng đen muốn nói lại thôi. Lâm Nam thần sắc thì rất bình tĩnh, ngươi không cần như thế, ta cũng không ngại. Cái kia Trần Lạc Dương một thân sở học không hề tầm thường, càng có vô số bảo vật tùy thân, ta trạng thái toàn thịnh lại lại một lần, cũng không thể nói có tuyệt đối năm chắc có thể thắng hắn. Chiến thuật đối đầu, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là cơ hội lớn hơn một chút. Nếu như hắn đầy đủ cẩn thận, không tham công liều lĩnh, ta lão hổ cắn rùa không có địa phương hạ miệng, cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia khả năng lớn hơn một chút. Dù sao, hắn có thần thông, Thậm chí khả năng còn thông hiểu khác thần võ ma quyền quyền pháp. Vậy ngươi bây giờ tính toán gì? Bóng đen liền là hỏi, trong giáo cái khác cao thủ, trước mắt sợ là đều không phân thân nổi, có lần trước sự tình, giáo chủ khẳng định chầm chầm rất chặt. Lâm nham nói ra, muốn động thủ, có là người. Bóng đen ngữ khí chân chờ giáo chủ bên kia. Sư phụ nơi đó, khẳng định phải thứ nhất thời gian trên báo cáo đi, mời lao nhân ra ông ta định đoạn. Lâm nham nhặt lên khối kia tổn hại vài vóc, bay ở trước mặt nhìn chăm chú Sư phụ không nhất định làm khó cái kia trần lặng dương, nhưng sư phụ bên ngoài, cái này hồng trần bên trong còn có cái khác cao thủ, bọn hắn như thế nào động tác, liền không nhất định, tỉ như sờ hoàng, huyết hà lao tổ, phù tăng đảo chủ bọn hắn. Một mắt thanh niên trầm chầm, chầm nói ra, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Trước đó hồng trần giới bên trong, liền đã từng nhằm vào vài trang thiên thư thuộc về triển khai qua luân phiên đại chiến. Đông đảo cự đầu nhân vật, đồng loạt ra tay. Trình độ kịch liệt không kém cỏi ở hiện tại chính hừng hực khí thế chính ma đại chiến. Một tờ thiên thư xác định rơi vào một phương cự đầu trong tay, đều phải đi qua lập đi lặp lại đọ sức, mới tạm thời định ra thuộc về, nhưng cũng vẫn không an ổn, thời khắc người khác ngấp nghẽ. huống chi là rơi vào hồng trần mỗ phương thiên địa bên trong, rơi vào một cái võ đế trong tay. Bóng đen nói, kể từ đó, nhưng không cách nào bảo đảm thiên thư tàn trang, chính là còn những cái khác bảo vật vẫn tồn tại với bản giáo trong tay. Hiện tại cũng không tại bản giáo trong tay, hỏi một chút cái kia trần lạc dương chính mình, hắn có hay không xem chính mình là bản giáo bên trong người. Nói nhỏ chuyện đi, hắn nghĩ trông coi cái kia một mẫu ba phần đất khi hắn thổ hoàng đế, nói lớn chuyện ra lâm nham khẽ cười cười, chỉ là một giới võ đế, không có coi tự mình là bản giáo bên trong người, ngược lại coi bản giáo là hắn vật sở hữu, quả thực cười nhạo. Bóng đen có chút trầm mặt một lát sau, nói ra, giáo chủ sẽ không nhìn không ra giá tâm của hắn, nhưng một mực tha thứ với hắn có thể hay không khác có nguyên do. Lâm nham nụ cười trên mặt biến mất, thần sắc trở nên trịnh trọng, đây mới là ta cho tới nay chân chính lo lắng sự tình. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chầm chậm phun ra, nhưng ta không cam tâm. Trong bóng đen truyền ra khẽ than thở một tiếng, nếu như thế, lần này vừa vặn thử nhìn một chút, cái kia trần lạc dương đến tột cùng cái gì nội tình. Sơ qua rừng một chút, bóng đen tiếp tục nói ra, bất quá, lần này nếu như hại người không loại mình, Ngươi vô pháp cầm lại lần trước hạ hồng trần tại Trần Lạc Dương nơi đó tổn thất đến một lần nữa bổ ích tự thân, kết quả là, có thể không nên nháo được vô cớ làm lợi huyền vũ, bạch hổ bọn hắn. Ta hiện tại rất xác định, cái này Trần Lạc Dương, là so với bọn hắn càng có uy hiếp tồn tại. Lâm Nham nói ra, đến mức thang ất minh mấy người bọn hắn, liền để bọn hắn đắc ý mấy ngày, cho rằng ta không gượng dậy nổi, không đáng giá nhắc tới đi, ta đã có biện pháp. Bóng đen liền gật gật đầu, vậy thì tốt, ngươi trước mắt diện bích hối lối. Sự tình giao cho ta đi Nếu như tin tức để lộ Bị người phát hiện Người làm cùng ta làm Không có khác nhau Chỉ là đáng tiếc nơi này Có sư phụ lao nhân ra ông ta cấm chế Nếu như ta rời đi Hắn thứ nhất thời gian liền sẽ phát giác Lâm Nam đem khối kia tổn hại vài vóc Giao cho trước mặt bóng đen Tận lực không cần bại lộ chính mình Bóng đen nói Loại tin tức này còn có lời đồn xử lý Là chúng ta am hiểu nhất sự tình Ta từ nam sợ bắt đầu Để nơi đó trở thành tin tức đầu nguồn Dù ai cũng không cách nào cam đoan, nam sở bên kia trình hổ nguyên không có để lại càng nhiều đồ vật, dù sao không có chứng cứ. Mở đầu liền đi, tận mau trở lại, không nên bị người đạp lên cái đôi. Lâm Nham nói ra, lần này, chúng ta yên tĩnh nhìn xem thuận tiện. Ta sẽ mau chóng. Bóng đen dương lên trong tay tổn hại vài vóc, ngươi còn phải bẩm báo giáo chủ đâu. Bất kể thế nào tính, đây cũng là công lao một kiện, có thể giúp ngươi lấy công chủ tội, không đến ở hiện tại khó qua như vậy. Lâm Nham nhàn nhạt nói ra Không có gì khổ sở, địch sáng ta tối, không thể tốt hơn. Mấy ngày sau, một cái bạo tạc tính chất tin tức, lấy Nam Sở làm trung tâm, dần dần bắt đầu tại Hồng Trần Giới bên trong tỏa ra tới. Nam Sở Tứ Hoàng Tử Trình Hồ Nguyên, khi còn sống đã từng phát hiện, Hồng Trần dưới một phương thiên điệu bên trong, có một tờ thiên thư manh mối. Phàm lá nghe được tin tức người, cơ hồ đều thứ nhất thời gian liên tưởng đến Thần Châu Hạo Thổ. Liên tưởng đến Trần Lạc Dương. Trình Hồ Nguyên, chính là chết tại Thần Châu Hạo Thổ chết với Trần Lạc Dương quyền dưới. Lúc này mới sốc lên nam sở một phương trình kỳ nguyên, tân bằng, Hoa Long thao mấy người lần lượt hạ hồng Trần mở màn. Hồng trần dưới một phương thiên điệu bên trong, Trần Lạc Dương sở dĩ có bản lĩnh mai táng như vậy nhiều cùng cảnh giới hào thủ, tựa hồ cũng cuối cùng với có đáp án. Mặc dù bởi vì không hiểu rõ chi tiết, sở dĩ mọi người không xác định phải chăng một trang này thiên thư trợ giúp Trần Lạc Dương diện hóa lòng đất ú ám thế giới, nhưng không ảnh hưởng mọi người xác nhận trang này thiên thư là Trần Lạc Dương cường đại cội nguồn. Ít nhất là chủ yếu nhất tội nguồn một trong. Nhất thời ở giữa, quần tình mạnh liệt. Nhưng rất nhanh tất cả mọi người đối mặt vấn đề cũ. Võ Thánh, rất khó dáng lâm hồng trần phía dưới. Mà võ đế cảnh giới người, tựa hồ xuống dưới lại nhiều, cũng đánh không lại cái kia trần lạc dương. Bất quá, đám người tâm tư, vẫn như cũ nóng bỏng. Mọi người dồn dập đem lực chú ý, chuyển hướng những cái kia vị với hồng trần đỉnh điểm siêu cấp cự đầu nhân vật. Những này người, không nhận trí tôn thiết lập hạn chế có thể tự nhiên dáng lâm hồng trần phía dưới thiên địa. Nếu như nói lúc trước một cái Trần Lạc Dương phân lượng còn chưa đủ, cái kia một tờ thiên thư không thể nghi ngờ chính là mặt khác một phen khái niệm. Chí ít, Hồng Trần cổ thần giáo giáo chủ và Sở Hoàng ở giữa tranh đấu, tạm thời có một kết thúc. Song phương đều không có thứ nhất thời gian dáng lâm thần châu hạ thổ, mà là y lý nguyên ẩn ẩn hình thành rằng cơ tư thái, mọi người thái độ, sợ là chỉ có chính mình mới rõ ràng nhất. Hai nhà bọn họ, trước hết nhất thu được phong thanh, cũng trước hết nhất chịu ảnh hưởng. Rất nhanh, Thiên Hà, Huyết Hà, Tiểu Tây Thiên, Thanh Nhu Quang, Phù Tăng Đảo, Thương Long Đảo chờ cái khác thánh cấp bậc thế lực, cũng đều lần lượt thu được phong thanh. Thiên Hà đích truyền võ thánh, Tinh Hà kiếm nhạc hàng, giờ phút này phiền não trong lòng không thôi. Cái kia người mang U Minh kiếm thuật, họ Yến nữ tử, lại xuất hiện. Hắn nhíu mày nhìn lên trước mặt nhà mình sư muội. Bao phủ tại hư hào ánh trăng bên trong nữ tử đáp, "Đúng vậy, thể sư thúc cùng trường sư huynh đã đã chạy tới, bất quá Huyết Hà bên kia cũng có người tiến đến." Nhạc hàng thần sắc băng lãnh, làm sao một đến muốn thu thập thần châu hạo thổ cái kia Trần Lạc Dương thời điểm, hồng trần giới bên này liền muốn thêm ra rất nhiều chuyện bưng. Trước mắt còn vô pháp xác định, bất quá nữ tử hơi hơi dừng một chút sau tiếp lấy nói ra, cái kia Yến Minh không tại U Minh kiếm thuật một đạo bên trên, lại có tiến bộ, tiến bộ rất lớn. Nghe được đối phương cuối cùng bổ sung nửa câu, tinh hà kiếm nhạc hàng thần sắc trở nên nghiêm túc, làm sao nói. Nữ tử đáp, U Minh thập nhị kiếm, U, Minh, Diệt, tuyệt buôn kiếm. Mỗi một kiếm các ba thức, từ thần châu hạo thổ đến, bị huyết hà bắt cóc giải tinh mang, tìm hiểu ra một thức tuyệt kiếm hình thức ban đầu. Dựa theo trước đó Yến Minh không xuất thủ dấu hiệu đến xem, nàng hẳn là tìm hiểu ra một thức minh kiếm hình thức ban đầu. Mà trước đây nàng giết chết ma cung đệ tử thời điểm, một thức này minh kiếm đã có phá kén thành bướm dấu hiệu. Lần này lại hiện thân nữa, nàng giống như tiến thêm một bước, lộ ra thức thứ hai minh kiếm. Không thể buông xuôi bỏ mặc ca nhạc hàng nghe vậy, hít sâu một hơi, nhưng ta vẫn cảm thấy Thời gian quá mức trùng hợp, để cái kia Trần Lạc Dương vì vậy được bén. Nữ tử yên lặng gật đầu. Nếu quả thật có người tại phía sau màn vì Trần Lạc Dương trải đường, ta cảm thấy nên phản kỳ đạo hành chi, không thể bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Nhạc hàng trầm giọng nói, chỉ cần sư tôn lão nhân ra ông ta dáng lâm hồng trần dưới, hết thể liền thấy rõ ràng. chương 346. Các phương cự đầu, đều xuống hồng trần. Sư tôn cố nhiên có thể dáng lâm hồng trần dưới, nhưng còn muốn nhìn huyết hà lao tổ tình huống bên kia à? Hư ánh trăng bên trong, nữ tử thở dài một tiếng. Nhạc hàng thở ra một hơi thật dài, lần trước nhờ sư mội ngươi tìm kiếm đồ vật, có mặt mày sao? Nữ tử cười khổ, tuy nói có chút mặt mày, nhưng sự tình chỉ sợ không dễ làm. Nhạc hàng nghe vậy nhìn về phía nàng, làm sao? Thiên thiên cung thành hạc, ngươi nhận biết. Nữ tử nói. Nhạc hàng chầm chầm gật đầu, không sai, ta biết, mà lại ta biết, kia là cái tặc không đi không người. Nữ tử nói. Tiên thiên cung trừ có thể để cho võ đế giáng lâm hồng trần dưới cản khôn lệnh bên ngoài, càng có có thể để cho thứ 16 cảnh võ thanh giáng lâm đi xuống qua biển phụ, nhưng số lượng cũng cực kỳ có hạn, ta chỉ có thể tìm tới thành hạc. Nhạc hàng gật gật đầu, thỏ ra là đã hiểu. Dưới ánh trăng nữ tử tiếp tục nói ra, lúc trước tìm thành hạc, thành hạc một mực không có đáp ứng, nhưng gần nhất có quan hệ Trần Lạc Dương có mang một tờ thiên thư tin tức chuyển ra về sau, thành hạc bên kia tựa hồ nhả ra. Quả nhiên không không đi không. Nhạc hàng trước tức giận hứ một tiếng, sau đó lại lắc đầu nói ra, chuyện này, ta không có cách nào cho hắn chấp thuận, ta không tham cái kia một tờ thiên thư, nhưng nếu quả như thật có thứ này, sư tôn, huyết hà lao tổ, sở hoàng chờ cự đầu nhân vật cũng có thể hạ hồng chân đi, sự tình không phải ta cùng hắn thành hạc có thể định đoạn. Nữ tử nói, nghe thành hạc trong lời nói ý tứ, chỉ cần sư huynh bản thân ngươi không cùng hắn tranh liền đi. Nhạc hàng lấy làm kỳ, hắn lấy ở đâu khẩu khí lớn như vậy? Ta lại không thể làm sư tôn chủ, coi như hắn chắc chắn sư tôn cùng huyết hà lao tổ bởi vì yến minh không vấn đề vô pháp bước ra, nhưng còn có cái khác cự đầu đâu. Ta cũng nghi hoặc không hiểu, liên tục tới xác nhận, nhưng thành hạc chính là ý tứ này. Nữ tử đáp, nhạc hàng chấm ngâm một lát sau nói ra, ta đi gặp hắn, ở trước mặt nói qua lại nói, ngươi đem chuyện đã xảy ra, kỹ cảng báo cáo sư tôn, mời lao nhân ra ông ta định đoạn. Nữ tử nói, sư huynh, như ngươi lời nói. Lần này có thể sẽ có sở hoàng mấy người hạ hồng trần, vạn nhất sư tôn lão nhân ra ông ta không đi xuống, một mình ngươi, còn cần cẩn thận A Ta vô ý với thiên thư, có quan hệ thiên thư suy tính, là từ sư tôn lão nhân ra ông ta định đoạn. Nhạc hắn nói, ta chỉ để ý, cao sư đệ bọn hắn máu không thể chảy vô ích. Dứt lời, thân hình hắn hóa thành một đạo tinh hà giống như kiếm quang, nháy mắt đi xa. Kiếm quang từ nam trí bắc hồng trần thiên địa, không có bay đi nam sở cảnh nội tiên thiên cung. Mà là bay thẳng hướng chỗ kia thông hướng thần châu hạo thổ hư không khe hở chỗ. Ở đây, hán quả nhiên nhìn thấy mục tiêu của mình. Vẻ ngoài nhìn qua tuổi chừng 40 tuổi từ nam tử trung niên mặc một thân đạo bảo, lại không trải đạo kế, tóc hoàn toàn dối tung ra, dâu ria cũng dối bởi, hình cùng cỏ dại. Nhạc hàng nhìn thấy nam tử này về sau, câu nói đầu tiên liền hỏi, thiên cơ tiên sinh muốn hạ hồng trần sao. Tiên gọi thành hạc tiên thiên cung trưởng lão cởi lấy nói ra, cái này, ta không rõ ràng đã nhiều năm rồi chưa từng gặp Thiên Cơ Tiên Sinh. Thiên Cơ Tiên Sinh, cùng Thiên Hà lão kiếm tiên, Tiểu Tây Thiên Phương Trượng, Sở Hoàng, Tây Tần đại đế, Thanh Nhu quan chủ mấy người cự đầu, Tịnh xương Hồng Trần chính đạo thập đại cường giả người. Hắn có tính không tiên thiên cung bên trong người, tại Hồng Trần giới một mực tồn tại một chút tranh luận. Nghe đồn hắn không có chỗ ở cố định, bốn biển là nhà, như nhàn vân giá hạc, cứ ít tại Tiên Thiên cung ngừng chân. Nhưng với tư cách đương nhiệm cung chủ trợ phu, năm đó đã từng tại Tiên Thiên cung nghe được giảng Mượn đọc Tiên Thiên Cung tàng thư, thế là đại chúng trên thói quen vẫn là đem hắn cùng Tiên Thiên Cung tính làm một đường. Vì vậy mặc dù Tiên Thiên Cung bản thân không có có thể cùng sở hoàng chống lại nhân vật, nhưng ở Nam Sở Cảnh Nội, Tiên Thiên Cung vẫn trôi qua rất thoải mái, thánh địa địa vị không nhận dao động. Là lấy lúc ban đầu, nhạc hàng thứ nhất thời gian liền đoán rằng, có lẽ là một mực du đáng bên ngoài thiên cơ tiên sinh trở về Tiên Thiên Cung. Mặc dù cái này còn chưa đủ lấy giải thích thành hạc lực lượng vì cái gì như vậy đủ, nhưng có hay không thiên cơ tiên sinh nhúng tay thần châu hạo thổ sự tình, hoàn toàn là cách biệt một trời. Kết quả hiện tại thành hạc thế mà phủ nhận. Nhạc hàng mạo xưng mãn hoài nghi nhìn chăm chú đối phương. Thành hạc cũng không nhiều giải thích, chỉ là nói ra, không có thiên cơ tiên sinh thăm dự, vui huynh nguyện ý cùng thành mố cùng đi một lần sau. Cái kia một tờ thiên thư, không phải ta ớn. Nhạc hàng gọn gàng khi nói ra, nhưng ta chỉ có thể đại biểu chính ta. Thành hạc gật đầu, đủ đủ rồi. Với tư cách ta trợ giúp Nhạc huynh ngươi hạ Hồng Trần điều kiện, đến lúc đó xin giúp ta ngăn cản Thiên Hoa Thần. Nhạc Hàng thần sắc không thay đổi, chỉ là xác nhận giống như hỏi ngược lại, ngươi xác định Thiên Hoa Thần cũng muốn đi Thần Châu Hạo thổ. Cửu sĩ Kim ố Thiên Hoa Thần, phù tang đạo đi chuyển. Thực lực tu vi không phải võ đế cảnh giới Thiên Vân Ngạn có thể so sánh, mà là cùng tinh hà kiếm Nhạc Hàng, tiếp ba vô định thành hạc một dạng võ thánh cảnh giới cao thủ. Ta xác định. Thành Hạc bình tĩnh gật đầu, liền ta đã biết tin tức Trừ ta tiên thiên cung bên ngoài, có thể lấy võ thánh chi thân hạ hồng trần lệ riêng, chính là thiên hoa thần, trước đó thiên vân ngạn có thể xuống dưới, vẫn là nhờ có hắn hỗ trợ. Nhạc hắn hỏi, cổ thần giáo lâm nham đâu? Ta nghe nói hắn có ngày đi khai ngọc. Mặc dù tha thiết ước mơ hạ hồng trần, nhưng hắn tự nhiên không có khả năng đi cùng cổ thần giáo lâm nham mượn bà bối. Tương phản, hắn còn phải để phòng đối phương xuống dưới cùng làm vì cổ thần giáo một mạch trần lạc dương. Thành hạc đáp, nguyên nhân cụ thể không rõ Nhưng Lâm Nham ngày đi khay ngọc tựa hồ sẽ ra ngoài ý muốn. Nhạc hàng gật gật đầu, biểu lộ nhìn không ra tin vẫn là không có tin. Hắn không lại tiếp tục hỏi Lâm Nham sự tình, mà là đem chủ để quay lại thiên hoa thần cùng phụ tang đảo bên này, phụ tang đảo chủ xuất quan, đúng không? Thanh Hạc nói, cái này, ngươi có thể sau đó chính miệng vấn thiên hoa thần. Mặc dù hắn như vậy trả lời, nhưng nhạc hàng sắc mặt rõ ràng trầm xuống. Bởi vì trong lời nói của đối phương, rõ ràng để lộ ra đến một cái ý tứ. Phù tăng đảo chủ xuất quan. Trần lạc dương cái kia một tờ thiên thư, rơi vào cùng vì chính đạo tiên thiên cung trong tay, nhạc hàng còn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như rơi vào tay phù tăng đảo, chính là một chuyện khác. Nhạc hàng nhìn chầm chầm thanh hạc. Thanh hạc mỉm cười thở dài một cái, tốt ta, nhạc huynh bình tĩnh đừng nóng. Phù tăng đảo chủ, sắc thực xuất quan. Bất quá chính như sở hoàng bệ hạ kiềm chế cổ thần giáo giáo chủ, liền thành mộ biết, chúng ta chính đạo, cũng có khắc cao nhân tiền bối đã cùng Phù tăng đảo chủ cùng đi hồng trần phía dưới đâu. Chính vì vậy, Phù tăng đảo chủ mới có thể khiến thiên hoa thần cùng một chỗ ráng lâm thần châu hạo thổ, cho hắn trợ thủ, cùng ngươi ta đồng hành. Hơi hơi dừng một chút về sau, thành hạc mỉm cười. Sáu vị. Hắn nhìn xem nhạc hàng nói ra, mặc dù còn không biết tôn sư kiếm tiền sẽ hay không tham dự, nhưng nếu như cổ thần giáo giáo chủ và sở hoàng bệ hạ cũng đi xuống, như vậy liền thành mỗ biết, lần này hạ hồng trần cự đầu nhân vật, chí ít có 6 vị. Nhạc hàng nhìn chăm chú đối phương nửa ngày, không có hỏi thăm cụ thể là ai, mà là hỏi, đã như vậy, nếu như thiên cơ tiên sinh không tại, coi như ta giúp người ngươi thật có thể đem thiên thư mang về tiên tiên cung. Hắn hiếp mắt mở mắt, nhìn chầm chầm thành hạc, ngươi, hoặc là nói tiên tiên cung, là cùng người giao dịch, thay người xuất thủ. Cái khác thánh địa võ thánh, rất khó dáng lâm thần châu hạo thổ. Thành hạc nói, ta tiên tiên cung khai sơn lập phái nhiều năm như vậy, một mực giữ mình rất chính, hiện tại, tương lai. Đều đem như thế, sẽ không theo ma đạo thông đồng làm vậy. Nhạc hàng chầm chậm nói ra, nếu như gia sư không có mới phân phó, ta có thể giúp người, nhưng ta có thể không muốn nhìn thấy, bởi vì chúng ta tranh đoạt thiên thư, kết quả lại làm cho thần châu hạo thổ họ trần ma đầu ngư ông đắc lợi. Thanh Hạc nói ra, nhạc huynh quá lo lắng, hết thảy tiền đề, đều là trước xóa đi Trần Lạc Dương lại nói, bất luận là đối các vị tiền bối mà nói, vẫn là nói với chúng ta tới, đều là như thế, nếu không... Thành mô cần gì phải mời thiên hoa thần Còn có nhạc huynh ngươi cùng một chỗ hạ hồng trần đâu Trước mắt cái kia Trần Lạc Dương Khả năng đã bị phủ tang đảo chủ Hoặc là khắc tiền bối cự đầu giải quyết Nhạc huynh nếu như ngươi không cố chấp Với tận mắt xác nhận một chút Không đi xuống cũng không sao Liền xem như mỗi lời mới rồi không có giảng Đang khi nói chuyện Phương Sa bỗng nhiên có kim quang xuất hiện Rực rỡ quan huy Như là để trên bầu trời thêm ra một cái thái dương Trí cương trí dương Nhiệt lực vô tận lực lượng ý cảnh. Phảng Phật Đại Nhật Kim Ô hành không bay tới, chính là nguồn gốc từ phù tang đảo đại nhật kim ô đau đau ý. Nhạc hàng không có nhìn cái kia vòng đến gần Thái Dương, mà là thẳng hướng Thành Hạc vương tay. Thành Hạc mỉm cười, đem một viên huyền diệu qua biển phủ, đưa tới nhạc hàng trong tay. Cùng lúc đó, đầu kia đại nhật kim ô cũng từ không chung rơi xuống. Nam Sở Cảnh Nội đông nam một vùng, có tên núi Vì Thương Lãng. Thương Lãng dưới núi có hồ nước tên là Lạn Hồ. Mảnh này sơn thủy, dù tại Nam Sở Cảnh Nội nhưng lại rất ít có nam sở võ giả đặt chân, phản phất hoàn toàn độc lập một phương thiên địa, trong ngoài ngăn cách, không tướng văng lai. Chân núi, hoàn toàn mở mịt biển trúc. Biển trúc chỗ sâu, có người xây nhà mà ở. Trong nhà lá, một cái thiếu nữ áo trắng trông coi một tôn đan lô luyện dược. Đan lô khai lò về sau, nhàn nhạt mùi thuốc chuyển ra. Một bên khác, một cái nhìn qua lên chút niên kỷ nữ tử, khẽ cười nói, rất nhanh, người liền thành xuất vũ lam. Thiếu nữ áo trắng một bên thu đan một bên nói ra cùng bà bà ngài so sánh, còn cách biệt quá xa. Đối diện nữ tử cười nói, lao thân cho tới bây giờ đều không cùng ngươi khách sáo. Nàng xinh linh chính là tới từ Thần Châu Hạo thổ Đan hậu Trác Thanh Khê." Tiếp nhận đan dược, vừa cẩn thận hít hà, chắc Thanh Khê cảm khái gật đầu, "Trước mắt đúng là bởi vì tu vi cảnh giới, sở dĩ có này trình độ, nhưng dựa theo tốc độ tiến bộ của ngươi, không bao lâu, cho dù ngươi ta tu vi cảnh giới tương đương, ngươi cũng có thể vượt qua lao thân." Nói, nàng đem một viên thuốc cán vào Đồng thời hỏi, gần nhất có mơ tưởng đứng lên thứ gì sao? Trước mặt nàng thiếu nữ áo trắng, tự nhiên chính là ứng thanh thanh. Ứng thanh thanh khẽ lắc đầu, dừng ở trước đó cái kia một đoạn, không có đổi mới tiến triển. Xem ra, không cưỡng cầu được, cần đổi mới thời cơ. Chắc thanh khê nói, tựa như ngươi đi vào cái này hồng trần giới bên trong, liền có càng thu hoạch mới. Ứng thanh thanh gật đầu. Chắc thanh khê thì cười thở dài, tại thần châu hạo thổ cánh đồng tuyết bên trên, người khôi phục một đoạn ký ức. Tu vi cảnh giới liền từ thứ 9 cảnh trực tiếp nhảy đến thứ 12 cảnh. Đi vào hồng trần giới lại khôi phục một đoạn ký ức, tu vi cảnh giới thì lập tức nhảy đến thứ 15 cảnh, để lao bà tử ta nhìn mà than thở. Cứ như vậy xem ra, ngươi lần sau khôi phục lại, chẳng phải là muốn đến thứ 18 cảnh đi. Ta hiện tại, chỉ muốn mau sớm giúp ngài tìm tới ngoại tôn nữ, tìm tới vị kia thanh thanh cô nương. Ứng thanh thanh nói khẽ, vẹn vẹn ta mình, ta hiện tại không biết, có nên hay không tiếp tục tìm kiếm xung dưới.